Chương 776, muốn chết. Tô Thiên Nhất nhìn xem Diệp Vũ thiêu đốt đại thế, buộc phát thể chất chi lực cưỡng ép cướp đoạt thiên địa chi lực, liền biết Diệp Vũ đang làm cái gì. Chỉ là ra hỏa này điên rồi nha, lúc này tới kịp sao. Hắn coi là cướp đoạt một lần liền có thể tấn cấp hay sao. Lúc này Diệp Vũ, buộc phát thể chất, đại thế đốt cháy. Bất quá hắn không cách nào khống chế, tại một lát buộc phát giới, đại thế liền muốn suy yếu tiêu tán. Cái này khiến Diệp Vũ hô lớn, tô thiên nhất, tinh hoa huyết. Không có. Tô thiên nhất hô. Đến lúc đó trả lại người, bằng không chúng ta đều phải chết. Tô thiên nhất nhìn xem ngoại giới cái kia hư thánh không ngừng lực lượng buộc phát oanh kích cổ đỉnh, hắn cắn cắn răng, lại là một giọt tinh hoa huyết bay về phía Diệp Vũ. Tinh hoa huyết nhập thể, Diệp Vũ nguyên bản muốn tiêu tán đại thế lúc này ổn định, thể chất lần nữa buộc phát. Lúc này Diệp Vũ bên người xuất hiện từng đạo hư ảnh. Những hư ảnh này giống như Diệp Vũ, như là Diệp Vũ lúc trước tới này cái thế giới kinh lịch hết thẻ một dạng. Hư ảnh đốt cháy, phối hợp đại thế, đồng thời hướng lên trời địa chi lực cưỡng ép cướp đoạt mà đi. Chưa đủ. Diệp Vũ tự lầm bẩm Thinh hoa huyết. Diệp Vũ lần nữa hô. Lan. Không có. Tô Thiên Nhất vắng to, nghĩ thầm hôn đả này đã cầm hai dọn, thế mà còn muốn, ngươi biết chân quý cỡ nào sao? Nhanh cho. Diệp Vũ hô. Tô Thiên Nhất nhìn xem Diệp Vũ cướp đoạt thiên địa chi lực tiến vào thời điểm then chốt, chỉ có thể cắn răng một cái, lần nữa một giọt bay về phía Diệp Vũ. Một giọt này bay ra ngoài, Diệp Vũ thể chất càng là bộ phát, cố đại thế kia phung trào, như là thánh nhân, như là trí tôn. Cướng ép cướp đoạt thiên địa chi lực, thiên địa xuất hiện một cái lô đen, còn kém một chút. Diệp Vũ đốt cháy đại thế, cảm giác được đại thế lại phải suy yếu, hắn thần sắc biến đổi. Cái này nếu là đại thế biến mất, hết thể đều làm công công. Tô Thiên Nhất. Diệp Vũ lần nữa hô. Người đi chết. Tô Thiên Nhất không thèm để ý Diệp Vũ. Gia hỏa này khi tinh hóa huyết là cái gì? Vâng. Vâng. Ngoại giới bán thánh không ngừng công kích. Nhan thánh đỉnh mắt thấy là phải không kiên trì nổi. Hắn nhìn xem Diệp Vũ vừa nhìn về phía Tô Thiên Nhất. Hô. Cho hắn. Tô Thiên Nhất nhìn qua bán thánh công kích càng ngày càng hung mãnh Cắn cắn răng, cuối cùng bất đắc dĩ. Chỉ có thể lần nữa bay ra một dọn, sau đó nhìn Diệp Vũ nói ra, dọn cuối cùng, không có. Lại đến một dọn, chỉ cần một dọn. Diệp Vũ hồi đáp. Lan, thật không có. Ta chỉ thiếu chút nữa. Diệp Vũ đối với Tô Thiên Nhất nói ra, đến lúc đó trả lại ngươi. Tô Thiên Nhất cắn hàm răng, thịt đau lần nữa bay ra một dọn, hôn đàn, chờ chờ ngươi ngăn chờ hắn Ta mang theo nhan thánh đỉnh đảo mệnh đi. Tinh hoa huyết chui vào đến diệp vũ thể nội, diệp vũ khí thế bột phát đến cực hạn chân chính toàn diện khôi phục Lần này, diệp vũ đốt cháy thể chất cùng đại thế, cơm ép cướp đoạt thiên địa chi lực. Như vậy đồng thời, diệp vũ đạo đều cuốn ra đi, cơm ép liên lụy vô số thiên địa chi lực chui vào đến diệp vũ thể nội. Và anh, thiên địa đều muốn nổ bể ra đến, vô số thiên địa chi lực trực tiếp chui vào đến diệp vũ thể nội. Khủng bố như vậy thiên địa chi lực, muốn đổi làm diệp vũ trước đó thể chất, coi như cưỡng ép cướp đoạt hơn nữa cũng không chịu nổi. Thế nhưng là lúc này diệp vũ thể chất bột phát, thế mà không có chút nào vấn đề, thiên địa chi lực chui vào thể nội, trước mắt bị diệp vũ thể chất chấn áp luyện hóa. Diệp vũ thực lực, vưởng phí tăng vọng, một đường nhảy lên tới thượng phẩm hư thánh cảnh, đồng thời còn tại tăng lên. Một màn này nhìn tô thiên nhất đều cực kỳ chấn động, gia hỏa này thật nịnh thiên. Thật lại nhất nghiệm đạt đến thượng phẩm hư thánh cảnh. Còn có vừa mới hắn buộc phát đại thế cùng thể chất quá mức kinh khủng, Tô Thiên Nhất cảm thấy thể chất của hắn đủ mạnh, có thể cùng Diệp Vũ so sánh, làm sao cảm giác hắn là thuyền nhỏ mà Diệp Vũ chính là biển cả. Năm giọt tinh hoa dịch trợ giúp Diệp Vũ thể chất khôi phục, Diệp Vũ nhờ vào đó nhất cử cước đoạt thiên địa chi lực đạt tới thượng phẩm hư thánh cảnh. Thể chất khôi phục, tinh hoa dịch phụ trợ, trợ giúp lấy Diệp Vũ khôi phục thân thể. Thương thế của hắn thế mà bởi vậy khỏi hẳn, thể nội ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực. Diệp Vũ như có điều suy nghĩ, nghi thầm hắn thể chất ẩn chứa bí mật, tựa hồ có chút đầu mối. Quang! Bán thánh lại là một lần hung hăng oanh kích, một kích này đánh xuống đến, nhan thánh đỉnh lần nữa thổ huyết. Diệp Vũ nhìn thấy, đối với nhan thánh đỉnh nói ra, thu hồi cổ đỉnh. Nhan thánh đỉnh nhìn Diệp Vũ một chút, sau đó gật gật đầu, cổ đỉnh thu lại, năng nguyện chuyển trên thân thể. Máu tung tué. Lần này các ngươi đều phải chết đi. Vị kia hư thánh nhìn xem mấy người, sắc ý nghiêm nghị. Tô Thiên Nhất dùng tinh hoa huyết, cũng khôi phục hơn phân nửa. Lần này thua thiệt lớn, tinh hoa huyết là hắn nhiều năm như vậy hám hại lừa gạt mà đến, lần này thật sử dụng hết. Hắn tu hành đột phá làm sao bây giờ a Mà lại, diệp vũ hốn đả này thế mà cảnh giới lại cao hơn hắn. Tô Thiên Nhất nhìn xem vị kia ban thánh. Đối với Diệp Vũ nói ra, ta mang theo nhan thánh đỉnh bọn hắn đi, ngươi ngăn chặn hắn, chết cũng không thể lui, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Tô Thiên Nhất liền muốn chạy, dung hợp đế cốt thành tựu bán thánh A, thế nào bọn hắn đều đánh cung lại? Đừng nói nhảm. Ngươi không phải muốn làm một món lớn sao? Chúng ta liên thủ, giết hắn. Diệp Vũ đối với Tô Thiên Nhất hô. Làn. Tô Thiên Nhất mang to, nếu là đánh lén một vị bán thánh. Hắn hay là nguyện ý hợp tác với Diệp Vũ. Nhưng là bây giờ là chính diện giao phong A trên người đối phương còn có đế cốt, đây không phải muốn chết sao. Đừng nói nhảm, cùng một chỗ chiến. Diệp Vũ đối với Tô Thiên Nhất Hô. Diệp Vũ một người tự nhiên không phải là đối thủ của hắn, Tô Thiên Nhất ra hỏa này không kém. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này độc tố có tác dụng lớn, hai người liên thủ còn có sức liều mạng. Băng không? Hắn một cái thượng phẩm hư thánh cũng khó chiến đối phương. Diệp Vũ cũng không đợi Tô Thiên Nhất trả lời, thi triển đại chiêu, trực tiếp thẳng hướng vị này bàn thánh. Hắn thể hiện ra chính mình lực lượng mạnh nhất, thi triển âm dương thuật. Lập tức âm dương hóa thành song long, cuốn dao ở giữa như là to lớn cái kéo kéo đi qua. Dạng này sắt chiêu, thiên điệu biến sắc, nếu là phổ thông hư thánh, dưới một chiêu không chết cũng muốn trọng thương. Thế nhưng là, đối phương không hổ là bán thánh nhân vật. Một trưởng vô xuống đi, xinh xinh đập nát Diệp Vũ một chiêu này. Đối phương thuận tay một trưởng vành tới, Diệp Vũ lấy một chiêu bí thuật ngăn cản, lại bị chấn lùi lại mấy chục bước. Trong miệng tràn ra huyết dịch. Quả nhiên, bán thánh cường giả vượt quá tưởng tượng. Dù cho đạt tới thượng phẩm cảnh, cũng khó có thể cùng đối phương giao phong. Có lẽ, đạt tới hư thánh đình phong mới có thể cùng chi chiến. Diệp Vũ nhìn thoáng qua Tô Thiên Nhất. Tô Thiên Nhất gặp Diệp Vũ liên tục thi triển hai chiêu thánh thuật đều bị đối phương kích lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệnh. Bất quá gặp Diệp Vũ đối với hắn đánh ánh mắt, cũng biết Diệp Vũ có ý tứ gì. Chân chính liều thực lực, bọn hắn hẳn phải chết, vậy nếu là có thể làm cho đối phương trung độc, có lẽ còn có một trận chiến khả năng. Tô Thiên Nhất thật còn muốn chạy, không muốn cùng bán thánh liều mạ. Chỉ bất quá, Nhan Thánh Đình hiển nhiên không có đi ý tứ. Đặc biệt là Nhan Thánh đỉnh xem ra ánh mắt Tựa hồ có loại khinh bị ánh mắt, cái này khiến hắn một phát hung ác, cũng thẳng hướng vị này hư thánh. Muốn chết! Bán thánh cường giả cười nhạo, không có đế khí cũng dám cùng hắn giao phong. chương 777, trí tôn cấp tồn tại. Bán thánh cường giả, quá mức cường đại, Diệp Vũ không ngừng thi triển bí pháp đại chiêu giết ra ngoài. Thần nguyên bạo động, không ngừng đốt cháy, trong đó đại đạo chi lực cùng hắn giao hòa, cho thấy lực lượng sao mà bá đạo. Thế nhưng là... Vẫn là bị bán thánh ngăn trở, đánh Diệp Vũ lần lượt ho ra máu. Vô dụng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vị này hư thánh buộc phát ra một chiều, hóa thành một cây sợi đằng, như là một đầu trời roi, hướng về Diệp Vũ quét tới. Diệp Vũ cắn răng, lấy đại ngũ hành kiếm phối hợp thần nguyên buộc phát, trực tiếp chém tới, thần nguyên phun trào, nam minh ly hỏa đốt cháy, khu động đến cực hạn thiếu đốt hỏa diễm có chút khống chế không được, Diệp Vũ tóc nóng lửa Đốt chỉ còn lại có một nửa. Trên người ra thịt, cũng đốt có chút cháy đen. Tô Thiên Nhất cũng ở một bên, vận dụng sát chiêu của mình, cùng Diệp Vũ cùng một chỗ thẳng hướng đối phương. Diệp Vũ liên thủ với Tô Thiên Nhất, chiến ban thánh cường giả một chiêu này, hắn chỉ cảm thấy một đạo lực lượng kinh khủng trùng kích hắn mà đến, muốn đem chính mình sinh sinh cho chấn vỡ. Diệp Vũ phun máu bay rất ra ngoài, Tô Thiên Nhất càng là cả người quảng bay ra ngoài. Bán thánh cường giả thừa thắng lên, Một kích trực tiếp thẳng hướng Tô Thiên Nhất, mắt thấy muốn đập trên người Tô Thiên Nhất, tại Tô Thiên Nhất hoảng sợ phía dưới, một tòa cổ đỉnh rơi vào trước người hắn, cho hắn ngăn trở một kích. Phốc phốc, nhàn thánh đỉnh trong miệng phun máu, Tô Thiên Nhất mượn cơ hội này, tránh đi đối phương tuyệt sát. Diệp Vũ Tô Thiên Nhất hô hào Diệp Vũ. Diệp Vũ cắn răng, vô cực kiếm rốt cục chém ra tới. Một kiếm mà ra, Diệp Vũ buộc phát ra hắn mạnh nhất chiến lực. Vô cực kiếm gánh chịu hắn toàn bộ đạo vận, thiên địa giờ khắc này đều bắt đầu mưa. Một cỗ hủy diệt đến cực điểm lực lượng bạo phát đi ra, xinh xinh chém phạt mà đi. Liền xem như ban thánh, đối mặt một kích này cũng sắc mặt biến đổi lớn, không lo được đuổi theo giết tô thiên nhất, hắn buộc phát ra thánh phác, lực lượng kinh khủng trực tiếp nên chiến hướng Diệp Vũ. Vô cực kiếm, đây là Diệp Vũ mạnh nhất một chiều, Diệp Vũ tin tưởng liền xem như đỉnh phong hư thánh, đối mặt một chiêu này bị chém lên cũng tuyệt đối là trọng thương cùng chết đường. Một kiếm mà đi, chặt đứt thiên địa, xuất hiện một đầu khe nước to lớn. Đối phương vận dụng thánh pháp nên chiến mà lên, sinh sinh cùng Diệp Vũ một kích này giao phong cùng một chỗ. Phốc phốc. Đối phương lần thứ nhất thổ huyết, thân thể lào đảo lui lại, nhưng là Diệp Vũ thân thể lại cảm giác muốn nổ tung đồng dạng, không thể không thừa nhận, bán thánh quá mức cường đại. Đối phương lào đảo lui lại ở giữa, nhan thánh đỉnh cổ đỉnh hung hăng đập tới. Cổ đỉnh lực phòng ngự kinh người, thế nhưng là lực công kích lại có hạn đập tới bán thánh một trưởng vô đi qua, trực tiếp đánh bay cổ đỉnh. Mà lúc này, tô thiên nhất như là ưng một dạng, trực tiếp buộc phát hắn lực lượng mạnh nhất, một chiêu hóa thành chẳng đao, giết tới. Bán thánh xuất thủ, một trưởng chào đón. Mặc dù hắn ngăn trở diệp vũ vô cực kiếm, ngăn trở cổ đỉnh. Có thể một trưởng này hay là đánh tô thiên nhất trong miệng phun máu. Tô thiên nhất trong miệng phun ra huyết dịch vẩy xuống. Nhìn thấy mà giật mình Không đến ban thánh Các người đều phải chết Đối phương cười nhạo Rơi xuống huyết hoa hắn nhìn cũng không nhìn Huyết dịch nhỏ xuống ở trên người hắn Nhuộm đỏ quần áo của hắn Tô thiên nhất lúc này lại ha ha nở nụ cười Quảng xuống đất hắn nhìn xem bán thánh cường giả Rốt cục chúng chiêu Xem ra còn phải dựa vào ta Tô thiên nhất lời nói để bán thánh cường giả khẽ như mày Không rõ hắn có ý tứ gì Nhưng là rất nhanh Sắc mặt hắn liền biến đổi lớn. Nhìn xem rơi vào trên người huyết dịch, lực lượng bục phát, trong nháy mắt đốt cháy mảnh này quần áo. Chỉ là nhìn xem trên da nhiễm vết máu, sắc mặt hắn có chút khó coi. Một chút không ra gì mảnh khóe mà tôi coi là có thể thay đổi cái gì sao. Đối phương khe nói, bán thánh cường giả muốn xua tan độc tố này, thế nhưng là diệp vũ sao lại cho hắn cơ hội, xuất thủ bá đạo không gì sánh được, liều lĩnh, thần nguyên điên cuồng bạo động cũng không để ý có thể hay không trọng thương chính mình. Các loại bí thuật thánh pháp không ngừng đánh đi ra, tạo hóa quyết thi triển đến cực hạn Một lần liên tiếp một lần giết đi qua. Diệp Vũ cứ việc không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng là đối phương cũng không dám coi thường. Như vậy sát chiêu giết ới, hắn coi như muốn khu trừ độc tố đều làm không được, chỉ có thể nên chiến Diệp Vũ. Diệp Vũ bị hắn đánh không ngừng ho ra máu, thế nhưng là hắn còn tại kiên trì, trên thân không ít địa phương bị nứt, xương cốt không biết nát bao nhiêu. Có thể Diệp Vũ không quan tâm những chuyện đó, vô cực kiếm cũng chém ra mấy chiều, tiêu hao như thế để Diệp Vũ hô hấp ruồn rập, cả người sắc mặt tái nhận, sắp không kiên trì được nữa. Có thể độc tố cũng rốt cục bắt đầu buộc phát uy lực của hắn, để bán thánh cường giả bị thương, hắn bắt đầu áp chế độc tố, thực lực chịu ảnh hưởng. Diệp Vũ, Thô Thiên Nhất thấy thế, đại hỉ không thôi. Lúc này bọn hắn còn không phải là đối thủ của bán thánh. Chỉ có thể hy vọng Diệp Vũ cũng thành công. Diệp Vũ không nói cái gì, trực tiếp lần nữa chém ra một chiều vô cực kiếm. Một kiếm này chém ra đi, Diệp Vũ trực tiếp phun máu, thần nguyên đốt cháy hỏa diễm đều có chút khống chế không nổi, trực tiếp đem hắn tóc đốt sạch sẽ, quần áo cũng đốt đi hơn phân nửa. Thế nhưng là vô cực kiếm chém ra đi, bán thánh cường giả cũng bị thường, nhận độc tố ảnh hưởng hắn, bị chém ra một vết máu đỏ sớm. Các người đáng chết Vị này bán thánh cường giả gầm rú. Mà chính là giờ phút này, Diệp Vũ đột nhiên không tiếp thiêu đốt đạo hạnh của mình, nguyên rủa phun ra ngoài. Nguyên rùa thuận Diệp Vũ thần nguyên, trực tiếp công phạt hướng đối phương. Bán thánh cường giả nơi đó nghĩ đến Diệp Vũ ra chiêu nhanh như vậy, vội vàng ngăn cản, cứ việc ngăn cản xuống tới, thế nhưng là một cố lực lượng hay là trạm tại trên vết thương của hắn. Dạng này một đạo lực lượng, đối với hắn mà nói đương nhiên sẽ không tạo thành bao lớn tổn thương. Thế nhưng là đạo lực lượng này nếu là mang theo nguyền rủa đâu? Bán thánh cường giả trước đụng phải độc tố, lại đụng đến nguyền rủa Cả người hắn đột nhiên Huệ hài không ít, buộc phát chiến lực giảm nhiều. Diệp Vũ lúc này không ngừng chảy máu, thế nhưng là không lo được nhiều như vậy. Liên thủ với Tô Thiên Nhất, hai người liều lĩnh thi triển các loại thanh pháp, không ngừng thẳng hướng đối phương, tuyệt không cho đối phương thở nổi cơ hội. Nguyền rùa phối hợp độc tố, để bán thánh cường giả thực lực đại giảm. Lúc này hai người quyết tâm, không ngừng giết đi qua, Diệp Vũ thần nguyên không ngừng bộ phát, vượt qua hắn tiếp nhận cực hạn, đốt cả người hắn khó chịu không gì sánh được, có thể Diệp Vũ không quan tâm những chuyện đó, vẫn như cũ khu động. Tại Diệp Vũ cùng Tô Thiên nhất liệu mạng dưới, rốt cục tại Diệp Vũ lần nữa cưỡng ép thi triển vô cực kiếm dưới, một kiếm sinh sinh chặt đứt đối phương đầu lâu. Diệp Vũ cùng Tô Thiên nhất, lúc này cũng đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, ở đầu lăn trên mặt đất thời điểm. Hai người bọn họ cũng rơi vào trên mặt đất, trên mặt đất miệng lớn thở. Tô Thiên Nhất nhìn xem lăn đến bên cạnh hắn đầu lâu, nội tâm hay là có không dám tin. Bán thánh A, bọn hắn thật chém bán thánh, hơn nữa còn là dung hợp cổ đế cốt bán thánh. Bán thánh là tồn tại gì A, thế gian này đứng đầu nhất tồn tại, mạnh nhất tồn tại. Có thể chém bán thánh, vậy đại biểu thiên hạ này thật xưng tôn. Đương nhiên, mấy vị kia thánh nhân ngoại trừ. Bán thánh thánh dù là hư thánh, Thế nhưng là so với hư thánh mạnh hơn nhiều lắm. Tô Thiên Nhất nguyên bản cho rằng, hắn đạt tới đỉnh phong cảnh mới có thể cùng bán thánh một trận chiến. Lại không ngờ tới, lúc này liền có thể chém giết một cái. Về sau ta chính là thế gian này vô địch cấp bậc nhân vật. Tô Thiên Nhất phách lối phá lên cười, bất quá cười vài tiếng, liền ho ra máu không thôi. chương 778, Tô Thiên Nhất. Diệp vũ cùng Tô Thiên Nhất muốn lưu lại để cốt. Thế nhưng là đế cốt này hiển nhiên không phải bọn hắn có thể lưu lại, tại vị cuối cùng hư thánh sau khi chết, đế cốt phá không mà đi. Tô Thiên Nhất, lại cho một giọt tinh huyết chưa thương. Diệp Vũ đối với Tô Thiên Nhất nói ra. Lan! Tô Thiên Nhất gầm rú đứng lên, đều muốn quên thương thế của mình, nhớ kỹ ngươi thiếu ta 5 giọt tinh hoa huyết. Không nợ! Diệp Vũ nói ra, đó là ngươi tự nguyện cho. Hôn đản! Tô Thiên Nhất tức thì nóng giận không thôi. Diệp Vũ cũng lười phản ứng Tô Thiên Nhất, hắn tự lo lấy chữa thương, lần này thương thế rất nặng, bất quá còn tốt, từ từ nuôi khôi phục không khó. Ngươi có thể hay không đem quần áo trước mặc vào. Nhan Thánh Đình lúc này lại đột nhiên nói với Diệp Vũ, gương mặt tưởng đỏ một mảnh. Lao phu lao thê, thẹn thùng cái gì? Diệp Vũ đối với Nhan Thánh Đình nói ra. Vận dụng thần nguyên, thần nguyên bốc cháy, không chỉ là đem hắn tóc đốt sạch sẽ liền ý duy phục cũng đốt không có. Diệp Vũ tùy tiện trụt vào một bộ quần áo, ngồi xếp bằng dưỡng thương hồi lâu, khôi phục một chút khí lực về sau, lúc này mới đi đến chỉ bất bản bên người, do xét một chút chỉ bất bản, thương thế của hắn so với chính mình nặng nhiều. Bất quá, Diệp Vũ phát hiện trên người hắn phát ra kim quang nhạt nhạt, ẩn chứa trong đó cổ đế khí khí tức. Tại nguồn lực lượng này tẩy lệ dưới, tối thiểu không có nguy hiểm tính mạng. Qua một ngày một đêm, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất cuối cùng khôi phục hai điểm khí lực. Chí bất bàn lúc này cũng tỉnh lại, nhìn xem chật vật không thôi mấy người, các ngươi thế mà không chết. Một câu liền để Tô Thiên Nhất nổi giận, vì cứu ngươi chúng ta kém chút treo, ngươi thế mà tỉnh lại câu nói đầu tiên là rủa ta bọn họ chết. con tưởng rằng lần này chết chắc, về sau không có thịt ăn, thật sự là may mắn a Chí bất bàn thầm nói, không phải hưng phấn, là bản thiếu cứu được ngươi. Thô Thiên Nhất hung hắn nói, có bệnh, ta lại không bảo ngươi cứu ta. Chí bất bản hiển nhiên không lĩnh tỉnh nhìn xem Diệp Vũ nói ra, tiểu sư đệ, ngươi muốn bị cửu diễm, cổ giáo truy sát. Chí bất bản cười trên nỗi đau của người khác ngựa khí để Diệp Vũ đều muốn trực tiếp xử lý hắn, bọn hắn đều đã chết, còn thế nào truy sát ta? Đế cốt bên trên có thể dư lưu khí tức của ngươi, ngươi không trốn khỏi. Chí bất bàn trả lời, cái kia chẳng lẽ ngươi liền chạy đúng không? Diệp Vũ trả lời: "Đương nhiên." Chí Bất Bản chỉ chỉ sơn động nói ra: "Ta muốn đi mặt khác địa phương, bọn hắn đuổi không kịp." Sau đó hắn lại liếc mắt nhìn Diệp Vũ, thở dài nói ra: "Thế nhưng là ngươi không có lộ dẫn không đi được, ai, thật sự là đáng tiếc đâu." Diệp Vũ còn chưa nói cái gì, Nhan Thánh Đỉnh lúc này lại mở miệng, đối với Diệp Vũ nói ra: "Ta lần này muốn tới chính là chỗ này." Chí bất Bản nhìn thoáng qua Nhan Thánh Đỉnh cổ đỉnh, gật đầu nói: Đây cũng là lộ dẫn. Lộ dẫn của ngươi, không phải là muốn cổ đế khí trí bảo như thế a Diệp Vũ hồi đáp. Liền xem như cổ đế khí trí bảo như thế cũng không nhất định có thể qua. Trí bất bàn nói ra, ngươi cũng đừng nghĩ, có lẽ đạt tới thánh nhân đằng sau, còn có thể thông qua, cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Thô Thiên nhất lúc này như mày hỏi, cấm địa là thông hướng nơi nào? Trí bất bàn nói ra, lược đoạt chi địa. Cái gì? Tô Thiên Nhất cùng Diệp Vũ không hiểu, chỉ bất bàn hiển nhiên không có tâm tư lại giải thích, hắn mượn cổ đế khí khôi phục một chút khí lực, sau đó trực tiếp kéo lấy tàn phá thân thể đứng lên. Sau đó nhìn xem Diệp Vũ nói ra, tiểu sư đệ, sư tôn cùng hỏa mỹ nhân đã ở trên đường, chờ ta tiến đến liền có thể vượt qua tiến về lược đoạn chi địa, chúng ta ở nơi nào chờ người tới. Nhớ kỹ, khấu tâm quyết phải thật tốt tu hành. Nói xong, chỉ bất bàn đối với Diệp Vũ nói ra, Mạc vô thương ngươi cũng đừng giết, không có việc gì khi dễ một chút là được, hù dọa hắn một chút, đối với ngươi có chỗ tốt. Diệp Vũ khẽ giật mình, nghĩ đến mạc vô thương, nghĩ thầm gia hỏa này có làm được cái gì? Hắn là một viên hạt giống, nguyên bản sư tôn còn muốn bồi dưỡng thành cây, có thể thành không được cây, nhưng lại có thể sử dụng hắn làm lộ dẫn. Nguyên bản lần trước muốn bắt hắn, thế nhưng là khi đó Đông Thắng Thần Châu chưa từng đại biến, chúng ta tình huống cũng không tốt. Trong lúc nhất thời chưa bắt lại hắn, Chí Bất Bản nói ra, hạt giống. Diệp Vũ không hiểu. Chí Bất Bản hiển nhiên chưa hề nói quá nhiều, hắn gấp thân hướng về trong sơn động đi đến, đồng thời đối với nhan thánh đỉnh nói ra, muốn đi cùng một chỗ, có lộ dẫn của người, chúng ta đi thoải mái hơn một chút, bỏ lỡ thời gian, liền muốn vây ở bên trong hang núi này. Tốt. Nhan thánh đỉnh cùng Diệp Vũ gật đầu xem như cáo biệt, cùng Chí Bất Bản cùng một chỗ tiến nhập sơn động. Nhìn xem hai người biến mất, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất hai mặt cùng nhau dòm. Ngươi thiếu ta năm dọt tinh hoa huyết, ngươi nếu là không cho, ta liền đi giao chỉ hỏi thánh nhân đòi hỏi. Tô Thiên Nhất nói ra, Diệp Vũ trận trắng mắt, nghĩ thầm thật sự cho rằng tuyết nguồn sẽ không đem ngươi đánh đi ra sao. Bất quá cảm thụ được tình trạng của mình, hắn đối với Tô Thiên Nhất nói ra, chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi này, bằng không bọn hắn lại phải người đến đây, vậy thì phiền toái. Nói đến đây, Diệp Vũ hướng về Sơn Động nhìn một chút, muốn đi vào bên trong, vừa ý muốn chỉ bất bàn mặc dù không đáng tin cậy, nhưng là cũng không trở thành trong này lừa gạt mình. Hướng chi nhan thánh đỉnh cũng xác nhận hắn, Sơn Động này thật chẳng lẽ là một con đường. Diệp Vũ tốt Tô Thiên Nhất đi ra ngoài, vừa đi ra Sơn Động không đến bao lâu, Sơn Động kia thế mà cứ thế biến mất. Không có lộ dẫn nguyên nhân sao. Diệp Vũ hơi sướng sở. Tô Thiên Nhất nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Cửu diễm cổ giáo lần này không có kết quả, mà lại bỏ ra thảm liệt như vậy đại giới, thật muốn truy sát người đến chân trời góc biển. Muốn hay không tại cấm địa tránh một chút, nơi này là nhà ta, coi như bất hủ cổ giáo cũng không có cái gì đáng sợ. Diệp Vũ nhìn xem Tô Thiên Nhất, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hỏi Tô Thiên Nhất nói ra, trên người ngươi không có mang nguyện rùa cái gì? Cái gì? Tô Thiên Nhất không hiểu nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ đột nhiên cảm thấy... Sinh hoạt hạnh phúc của hắn cũng không phải là vô hạn. Tô thiên nhất là đại hung con riêng, đại hung thân thuộc nguyên rủa, cái kia tô thiên nhất chưa từng xuất hiện vấn đề, vậy có phải hay không nói, hắn cùng người khác làm một chút thân mật sự tình, cũng không cần lo lắng nguyên rủa. Diệp Vũ lại có chút nghi hoặc, đại hung nguyên rủa nhưng so sánh không được hắn, hắn nguyên rủa là đông đảo đại hung cùng một chỗ lưu lại, đại hung bộ phận nguyên rủa, nói không chừng bọn hắn có biện pháp giải khai đâu. Nghĩ đến cái này Diệp Vũ vẫn như cũ cảm thấy khó chịu. Người có hay không quen thuộc, có thể giao lưu đại hung thúc bá, có một việc ta cần hỏi thăm một chút. Diệp Vũ hỏi Tô Thiên Nhất. Tô Thiên Nhất đắc ý nói, tại cấm địa không có ta không làm được sự tình. Diệp Vũ không thèm để ý ra hỏa này, người muốn thật sự là cường đại như vậy. Vậy tại sao không dám vào kiểu ngũ trí tôn địa phương? Bất quá, ra hỏa này mặc dù không đáng tin cậy hay là mang Diệp Vũ tiến đến một cái đại hung chỗ Thật sự là một đầu huyết hổ, miệng nói tiếng người. Tô Thiên Nhất đối với nó mười phần tôn kính, đây là mặt khác đại hung không có đại ngộ. Tô Thiên Nhất luôn luôn tìm đường chết, Diệp Vũ còn cực ít có thể nhìn thấy hắn tư thế này, Diệp Vũ cũng hoài nghi, chẳng lẽ Tô Thiên Nhất là đầu này huyết hổ con riêng. Bất quá, nghe được Tô Thiên Nhất gọi bà bá, Diệp Vũ liền biết không phải vị này. chương 779 truy sát trên đường. Đặt tới thánh nhân đằng sau, tuy vô pháp giải tự thân nguyền rủa lại có thể khống chế đại đạo, diễn hóa tự thân, coi như tự thân mang nguyền rủa cũng không sợ chuyển cho hậu nhân. Đại hung huyết hổ nói với Diệp Vũ, thánh nhân sao? Diệp Vũ tự lẩm bẩm. Vậy bây giờ, có phải hay không sẽ chuyển cho hậu nhân? Diệp Vũ hỏi chính mình vấn đề, nhưng huyết hổ lại nói không biết, bởi vì nguyền rủa hợp nhất ai cũng nói không rõ là cái gì, bọn hắn chỉ là nắm giữ một phần trong đó mà thôi, toàn bộ nguyên rủa là thế nào, bọn hắn cũng vô pháp cho hoàn toàn đáp án. Chỉ nói là bọn hắn nắm giữ một bộ phận, không sợ truyền cho hậu nhân. Cho nên, nhất định phải thành tựu thánh nhân, nắm giữ đại đạo mới được rồi." Diệp Vũ tự lẩm bẩm. Có đại hung thủ hộ, Diệp Vũ tự nhiên không sợ cửu Diễm cổ giáo truy sát. Hắn cùng Tô Thiên nhất ngay tại đại hung che chở cho Hai người tại trưa thương, cấm địa có không ít đồ tốt, thần dược không ít, tăng thêm Tô Thiên Nhất khóc lóc kể lệ mình bị khi dễ, thỉnh cầu những đại hung này hỗ trợ, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất thương thế rất tốt nhanh. Mà tại Diệp Vũ thương thế tốt đằng sau, hắn không có tại cấm địa mỏi mòn chờ đợi. Kiểu diễm cổ giáo tuy mạnh, có thể Diệp Vũ nhưng cũng không sợ đối phương. Lúc này hắn là thượng phẩm hư thánh, coi như đánh không lại, hắn còn không thể đào tàu sao. Lần này có thể không thể so với trước đó, chỉ có thể canh giữ ở cửa hang nên chiến đối phương. Rất hiển nhiên, Tô Thiên Nhất cũng là không chịu ngồi yên chủ. Tại cấm địa hắn cũng ngốc không được bao lâu, gặp Diệp Vũ rời đi, hắn cũng rời đi. Về phần cửu diễm cổ giáo truy sát, hắn đồng dạng không có để ở trong lòng. Hắn thấy, bán thánh hắn đều giết qua, hắn còn sợ ai à. Đặc biệt là nghĩ đến Diệp Vũ đạt đến thượng phẩm hư thánh cảnh, hắn càng là điên cuồng tiến hành tu hành. Cửu diễm cổ giáo hai cái bán thánh vẫn lạc, mấy cái hư thánh, đông đảo pháp tắc cảnh vẫn lạc tin tức không có chuyển đi. Trung ương Thánh Châu cũng không biết phát sinh dạng này đại sự kinh thiên. Từ khi tam thánh luận đạo đằng sau, vô số bán thánh đều bế quan, hư thánh cường giả đều rất ít xuất thế. Trung ương Thánh Châu trở nên rất an tĩnh. Loại này an tĩnh, tại theo một tin tức chuyển ra, lại gây nên oanh động Thầy Phương Linh Châu lại có một cái bán thánh thành tiểu thánh nhân. Mà vị này thánh nhân không phải Phật môn thành tựu không phải Phật đà mà là Nam Minh Linh Châu một vị du lịch đến Tây Phương Linh Châu Cường giả hắn không có tại Nam Minh thành tiểu thánh nhân ngược lại là tại Tây Phương Linh Châu thành tiểu thánh nhân trọng yếu nhất chính là vị này bán thánh cũng không nổi danh rất nhiều bán thánh năm đó thời kỳ tuổi trẻ đều thắng qua hắn cảm thấy ở trong bàn thánh hắn cũng là cực kỳ phổ thông một vị cái này khiến đông đảo người tu hành sinh ra một cái ý nghĩ, có phải hay không thể nghiệm khác biệt châu đạo ngấn sẽ lại càng dễ thành tiểu thanh nhân. Cái này khiến một chút bán thánh xuất quan, bắt đầu các châu du lịch. Đương nhiên, tại đại sự này bên trong, một kiện không ai để ý sự tình đang phát sinh. Cựu diễm cổ giáo đang đuổi giết hai người, điều động không ít cường giả, trong đó càng là lấy ra đế cốt. Trong đó có một vị, là hư thánh đỉnh phong cường giả. Bọn hắn đang đuổi giết diệp vũ cùng Tô Thiên Nhất, đồng thời cũng muốn bắt hai người. Hai vị bán thánh bỏ mình, đông đảo cường giả không có chút nào âm thanh, bọn hắn cũng muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Có phải hay không ngăn trở bọn hắn đi qua đầu kia sơn động? Bọn hắn tiến về sơn động nhìn qua, nhìn thấy chỉ là vết máu. Ngay cả thi thể cũng không có thấy, về phần sơn động, đã không tìm được. Tại cấm địa, bỏ mình người tu hành tìm không thấy thi thể không kỳ quái. Thế nhưng là, bọn hắn chỉ muốn biết chính là chỉ bất bản mấy người có hay không ngăn lại. Nếu là không có ngăn lại, sẽ là đại phiên thoái. Chỉ là, kiểu diễm cổ giáo phái ra như thế trận doanh, lẽ ra tất sát bọn hắn mới đúng. Thế nhưng là kiểu diễm cổ giáo không ai trở về, đế cốt mang tới khí tức có Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất. Bọn hắn biết Tô Thiên Nhất khí tức, cho nên tìm Tô Thiên Nhất vừa vặn lại đụng phải Diệp Vũ, cho nên truy sát hai người này, muốn bắt hai người. Kiểu diễm cổ giáo phái đi ra người chết hết cơ hồ xác định. Bằng không đế cốt sẽ không tự chủ trở lại trong giáo. Chỉ là, bọn hắn muốn biết chính là, có hay không cùng bọn hắn đồng quy vụ tận. Điểm này quá trọng yếu, cho nên bọn hắn muốn bắt Diệp Vũ Tô Thiên Nhất, xác định tin tức này. Cho nên bọn hắn điều động cường giả truy sát hai người, chỉ bất quá đế cốt chỉ có một kiện, mà Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất tại bị truy sát ở giữa, bọn hắn cách ra đi. Đế cốt đang đuổi giết hai một phương trong tay, một phương cũng chỉ cố lấy bỏ chạy. Lấy thực lực của hai người bọn họ, cực lực bỏ chạy mà nói, bọn hắn muốn đổi kịp cũng rất khó. Mà đuổi thành bên ngoài không có đế cốt một phương, một người khác liền xuất thủ, chỉ cần không phải đạt tới đỉnh phong hư thánh, ở trong tay bọn họ rất ít có thể sống sót. Tô thiên nhất tại bọn hắn trong đổi giết, lại liều lĩnh cương ép cướp đoạt thiên địa chi lực, hắn thực lực cũng đạt tới thượng phẩm hư thánh cảnh. Chính là như vậy qua hai tháng, hai người bị không ngừng truy sát. Mà chết ở trong tay hai người người tu hành càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, những người tu hành này không hoàn toàn là hư thánh. Cũng có pháp tắc cảnh. Nhưng là pháp tắc cảnh đối bọn hắn tới nói chính là chịu chết, liền xem như dung hợp đế cốt, cũng bất quá một chiêu mà thôi. Cựu diễm cổ giáo cầm pháp tắc cảnh làm mồi nhử tới giết bọn hắn, nhưng một chiêu liền có thể giết mồi nhử, há có thể dụ đến bọn hắn. Nếu không phải bọn hắn có đế cốt, hư thánh xuất thủ, dung hợp đế cốt, Loại tồn tại này quá kinh khủng, bọn hắn không phải là đối thủ. Nhiều khi, cũng bị truy sát rất là khó chịu. Đặc biệt là Diệp Vũ, hắn lại bắt đầu đang xúc thế. Đối phương truy sát, hắn chỉ có thể toàn lực bỏ chạy. May mắn có tiêu giao du, hắn miễn cưỡng không có bị đối phương truy sát. Cửu diễm cổ giáo người truy sát hai người hồi lâu, đến phía sau cũng tuyệt vọng. Bởi vì từ hai người về mặt chiến lược nhìn, rất có thể người của bọn hắn toàn quân bị diệt. Mà chỉ bất bản nhưng không có bỏ mình, chỉ bất bàn một đoàn người khả năng đi qua con đường kia. Nghĩ đến cái này, bọn hắn đấy lòng đều phát lệnh. Cuối cùng, những người này tập trung truy sát Diệp Vũ. Không vì cái gì khác, bởi vì Tô Thiên nhất tìm đường chết bọn hắn rõ ràng, gia hỏa này nói không chừng là bị Diệp Vũ lừa gạt. Diệp Vũ mới là chủ yếu mục tiêu. Diệp Vũ một đường bỏ chạy, một đường tu hành. Không ngừng xúc thế. Khí tức của hắn cũng đang không ngừng giảm xuống chờ ta đạt tới hư thánh Đỉnh phong, thậm chí bán thánh sau lại gây phiền phức cho các ngươi Diệp Vũ nói thầm nếu là hắn đạt tới hư thánh Đỉnh phong như vậy thần nguyên tuyệt đối có thể thể hiện ra bán thánh chi huy đến lúc đó liền xem như bán thánh đều không sợ hiện tại hắn còn không phải là đối thủ của bán thánh Diệp Vũ đang xúc thế không ngừng ngừng tụ tích tíchũy tự thần lực lượng hắn không nguyện ý bộc phát không nguyện ý phí công nọc sức Không cách nào buộc phát toàn thịnh thực lực hắn, đối diện với mấy cái này truy sát áp lực lớn hơn. Trung ương Thánh Châu là cựu diễm cổ giáo hang ổ chỗ, Diệp Vũ nghị nghĩ, xông về Tây Phương Linh Châu. Vừa vặn hắn bị đốt đi tóc, vừa lúc ở Tây Phương Linh Châu có thể giảm mạo một chút hòa thượng. Còn cựu diễm cổ giáo, dạng này thế lực lớn tiến vào châu khác, cái kia tất nhiên là bị trọng điểm chú ý, dạng này truy sát chính mình liền khó rất nhiều. Chờ chính mình xúc thế đầy đủ, Đạt tới Pháp tắc cảnh đỉnh phong về sau, lại đến từng cái thu thập các ngươi. Coi như các ngươi có được đế cốt, cũng có thể giết các ngươi. chương 780, dẫn ngươi đi gặp Linh Sơn. Thầy Phương Linh Châu So với mặt khác các châu phức tạp, Tây Phương Linh Châu tương đối đơn giản một chút. Bởi vì nơi này là Phật Thổ, Phật gia thế lực tại một nhà này độc đại. Cứ việc Phật gia thế lực cũng không phải một lòng, nhưng là cộng tôn Phật gia Thánh Địa Linh Sơn. Thầy Phương Linh Châu khắp nơi đều có miếu thờ Rất nhiều miếu thờ đã tàn bại, đã không người phản ứng, không có hương hỏa. Tây phương linh châu cằn cối, nhưng là chính là bởi vì cằn cối, những người ở nơi này dị thường cứng cỏi tín ngưỡng cũng thành kính không gì sánh được. Cứ việc tu hành tài nguyên so ra kém mặt khác vài châu, nhưng nó cường giả số lượng đi không ít, Tây phương linh địa được vinh dự mạnh nhất thánh địa. Không sai. Nam châu mạnh nhất thánh địa, Ngay cả màu mở trung ương Thánh Châu mấy cái bất hủ Thánh Địa, đều bị Tây Phương Linh Địa đẻ một bậc. Tây Phương Linh Châu cộng tôn Thánh Địa Linh Sơn, lại bởi vì nơi đây cằn cối, dẫn đến mặt khác các Châu Cường Giả cũng không nguyện ý đến đây nơi đây. Lúc này, tại một tòa tàn bại trong miếu thở, một người đầu chọc tại quét lấy miếu thở lá rụ. Cái này miếu thở rất nhỏ, thờ phụng một tôn Phật Đà, Phật Đà bên trên Sơn Vàng đã mất rồi hơn phân nửa, thả lư hương án đải, đã khuyết rác. Bất quá tòa miếu thờ này mặc dù tàn bại, nhưng lại rất sạch sẽ, nền đá tấm không nhuốn bụi trần. Miếu thờ một cái duy nhất hòa thượng quét xong lá rụng, nằm ở một thanh cổ xưa trên ghế nằm, bưng lấy một quyển sách, liền nằm ở nơi đó lay động lay động nhìn. Như vậy hài lòng hòa thượng chính là Diệp Vũ, kiểu diễm cổ giáo điều động cường giả theo đuổi giết hắn. Trong đó một vị hư thánh đỉnh phong cường giả cầm trong tay đế cốt, Diệp Vũ không dám cùng chi giao phòng liều chết trốn xa. Đến Tây Phương Linh Châu, tìm một cái cơ hội tránh đi đối phương, tại chỗ này tương đối địa phương vắng vẻ nhìn thấy một cái vô chủ miếu thở. Diệp Vũ ngay ở chỗ này ẩn giấu đi, hóa thành một cái tiểu hòa thượng, mỗi ngày lễ Phật đốt hương, thời gian qua rất thoải mái dễ chịu, an tĩnh như thế hoàn cảnh, thích hợp hắn xúc thế. Trong này hơn một tháng, vị kia hư thánh đỉnh phong cũng không có đuổi tới nơi này, hiển nhiên hắn mất dấu chính mình. Đây cũng là bình thường, theo hắn không ngừng xuất thế. Tự thân khí tức cũng không hiện. Tăng thêm hóa thân hòa thượng ẩn cư ở chỗ này, muốn tìm tới chính mình dấu vết để lại có chút khó. Tây phương Linh Châu cũng không phải Trung ương Thánh Châu là địa bàn của bọn hắn, muốn tìm một người không dễ dàng. Diệp Vũ yên tâm thoải mái hóa thành một tên hòa thượng chấp trưởng tòa miếu thờ này, mỗi ngày nhàn nhã nhã, nhã qua ngày. Hắn không ngừng tụ thế, lúc này khí tức của hắn đã xuống đến thần thông cảnh, chỉ là nếu lại hướng xuống, lại như là đạt đến bình cảnh mở dạ rất khó hướng xuống suy yếu. Diệp Vũ biết, đây là cực hạn của hắn, chỉ có lần nữa tụ thế, đột phá cực hạn về sau, lúc này mới có thể nhất cử đạt tới hư thánh đỉnh phong. Đối với cái này Diệp Vũ có lòng tin, bất quá chỉ là tìm chút thời giờ mà thôi, tính không được cái gì. Nói không chừng, hắn thật có thể trong vòng nửa năm đạt tới bán thánh cấp độ. Đạt tới đỉnh phong, khoảng cách bán thánh sẽ còn xa sao. Diệp Vũ nằm tại trên ghế xích đu. Đã nghe lấy lốt hương, cứ như vậy thoải mái nhản nhã hòa với. Chỉ là, Diệp Vũ muốn an tĩnh, nhưng là người khác lại sẽ không cho hắn an tĩnh. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Vũ nhìn thấy một người trực tiếp ngã sắp xuống hắn trong miếu thở. Lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn vốn là tàn phá miếu thở cho đập sập hãm, biến thành phê tích. Diệp Vũ tức thì nóng giận, lúc này nhìn sang, trong lòng lại nao nao, trong lòng của hắn rung động. Bởi vì đập sập miếu thờ cường giả, lại là một vị hư thánh đỉnh phong. Một vị hư thánh đỉnh phong bị đánh bay, cái này khó có thể tưởng tượng. Ta nói qua đừng có người đi theo, vậy liền đừng có người đi theo ta. Một cái thanh âm thanh thúy văng lên. Diệp Vũ còn không có nhìn thanh âm chủ nhân, đã thấy đến vị kia bị đập bay hư thánh cường giả đứng lên. Tây phương linh điệu tiểu thư không thích hợp đi, tiểu thư thân phận đặc thủ, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không làm cái gì. Bọn hắn có thể làm cái gì? Nữ tử hồi đáp ngươi đi đi, mặc kệ ngươi là hảo tâm hay là ác ý, đều không cần ngươi đi theo ta. Hư thánh đỉnh phong đứng tại đó, cũng không nói chuyện. Rất hiển nhiên, nữ tử cũng không chuẩn bị phản ứng hắn. Nàng ánh mắt chuyển hướng đã trốn đến một bên Diệp Vũ, nữ tử hướng về hắn trông lại, nhẹ nhàng cười yếu đất, diêm rúa linh động, xinh đẹp không gì sánh được, như là tiên ba nở rộ, đẹp đến mức tận cùng. Diệp Vũ thường thấy mỹ nhân, Nhưng giờ phút này vẫn như cũ giật mình loại xinh đẹp này, trong lòng sinh ra một loại cảm giác khác thường, nữ nhân này đẹp đến mức quá mức xinh đẹp, có chút lóa mắt, như mộng như ảo, vô cấu hoàn mỹ, cười yếu ớt ở giữa, như là ôn nhu nước suối. Đối phương con ngươi nhìn qua, bộc lộ vẻ mặt và khí chất, càng phát để cho người ta có tim đập thỉnh thịch cảm giác. Diệp Vũ nhịn không được rời ánh mắt, mà cái này tại nữ tử xem ra, chính là Diệp Vũ thẹn thùng ngại ngùng. Tiểu Hoa thượng không có ý tứ làm sập ngươi miếu thờ bằng không ta bồi ngươi một tòa miếu thờ vàng. Nữ tử đối với Diệp Vũ cười yếu ớt. Thấy đối phương gọi mình tiểu hòa thượng, Diệp Vũ hơi sướng sở, lúc này mới nghĩ đến chính mình còn vai trò là hòa thượng. Không cần không cần. Diệp Vũ chứa sợ hãi dáng vẻ, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, đây mới là một cái bình thường hòa thượng đụng phải cường giản nên có phản ứng. Có thể tại chỗ này xa xôi địa Trong coi dạng này một cái miếu hoang tu hành đến loại tình trạng này, thiên phú phi phạm, ta dẫn ngươi đi Linh Sơn, nhất định có thể để ngươi ở lại miếu thờ vàng. Diệp Vũ vừa định cự tuyệt, lại nghĩ tới đây là Tây Phương Linh Châu, ai không muốn đi Linh Sơn, nếu là hắn biểu hiện không thèm để ý cái kia rất không phù hợp lẽ thường. Ngươi thật có thể mang ta tiến Linh Sơn. Diệp Vũ chứa hưng phấn, hắn không sợ tiến vào Linh Sơn, có tuyết ngôn làm hậu thuẫn. Liền xem như Linh Sơn cũng có thể gặp mặt Phật Đà. Mà lại, đợi một thời gian, hắn cũng có thể đạt tới hư thánh đỉnh phong, thật đúng là không cần sợ cái gì. Diệp Vũ chờ mong Hưng phấn bộ dáng để nữ tử rất vui vẻ, phản phất nàng nhìn thấy chính mình trước kia, cũng là như vậy xích tử chi tâm. Thế nhưng là, Linh Sơn sẽ không để cho ta đi vào. Diệp Vũ tại Hưng phấn đằng sau, lại thần sắc có chút tối nhạc, ta không có tư cách đi Linh Sơn triều thánh. Đi theo ta liền có tư cách Nữ tử trả lời Diệp Vũ Tiểu hòa thượng này có thiên phú Dẫn hắn đi vừa vận có thể coi đây là lấy cớ Đồng dạng cũng có thể giúp tiểu hòa thượng Nhất cử lương tiện Đến Linh Sơn có thể nói Ta hỏng tiểu hòa thượng này miếu thờ Cho nên ưng thuận cho tiểu hòa thượng Ở lại miếu thờ vàng tâm nguyện Mong rằng Phật đà thành toàn Lấy cớ này, hoàn mỹ Bọn hắn không phải nói nhân quả sao Chính mình phá hư là nhân Thỏa mãn tiểu hòa thượng nguyện vọng chính là quả. Vậy ta hiện tại muốn kết nhân quả, các ngươi tại sao muốn ngăn đón ta? Tiểu hòa thượng, ngươi sẽ không không muốn đi Linh Sơn A. Nữ tử cố ý khích tương đạo. Quả nhiên Diệp Vũ mắc lửa, kích động nói ra, đó là thánh địa, ta tự nhiên là nghĩ, nàm mộng cũng nhớ. Chỉ là khanh khách. Gặp Diệp Vũ kích động mặt đỏ tới mang hai, nữ tử cười khanh khách lên, vậy ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng này, ngươi đi theo ta. Diệp Vũ nhìn một chút nữ tử, gặp nữ tử con người nhìn chăm chú lên hắn, hắn lại tranh thủ thời gian chưa né tránh ánh mắt của hắn, sắc mặt đỏ lên, một bộ thẹn thùng xấu hổ bộ ráng. Cái này nhìn nữ tử càng là vui vẻ, nghĩ thầm ngược lại thật sự là là một cái xấu hổ tiểu hòa thượng. Đi! Ta dẫn người đi Linh Sơn. Nữ tử nói xong, nắm lấy Diệp Vũ cánh tay, cũng mặc kệ vị kia hư thánh đình phòng, nàng đằng không mà lên liền cấp tốc trốn xa nơi đây. Chương 781, Đối thủ Tây Mạc Thành là Tây Vực lớn nhất một tòa thành trì. Tây Vực mặc dù cắn cối, nhưng là Tây Mạc Thành lại phồn hoa không gì sánh được, đến từ các châu người tu hành cũng khắp nơi có thể thấy được. Lúc này ở một tòa tiểu tử lâu, tuyệt mị nữ tử mang theo một cái tiểu hòa thượng tại một một tiểu lâu ăn mì sợi, đồ hộp Hai người này là Diệp Vũ cùng Điềm Ngộng. Nữ tử có một cái rất ngọt danh tự, Điềm Ngộng. Điềm Ngọc nhìn xem vùi đầu ăn mì Diệp Vũ, đột nhiên từ trong chén của chính mình kẹp một quả trứng phóng tới Diệp Vũ bát mì bên trong. Cử động này dọa Diệp Vũ kêu to một tiếng, hắn tranh thủ thời gian khoát tay cự tuyệt nói, người xuất ra không ăn thanh vật. Khanh khách. Nhìn xem Diệp Vũ kinh hoàng bộ dáng, Điềm mộng dáng tươi cười như hoa. Thật sự là một cái ngại ngùng thú vị hòa thượng, để cho người ta không nhịn được muốn đùa nàng. Mỗi lần nhìn chính mình, đều lén lén nhìn. Bị chính mình phát hiện liền lập tức túi đầu xuống, sau đó mặt đỏ tới mang hai. Nàng hơi tới gần chút nữa, liền tranh thủ thời gian niệm Phật hào, sau đó kinh hoàng tránh đi. Điềm ngộng đụng phải quá nhiều người, dạng này chưa từng ra đời trẻ sơ sinh vẫn là rất khó mà đụng phải. Càng như vậy, điềm mộng liền càng nghĩ đùa hắn. Điềm mộng không khỏi nghĩ đến một người, nàng dạo chơi nhân gian, dù hoặc thiên địa, dùng cái này tu hành, trước kia còn cảm thấy không có ý gì. Hiện tại thử một chút, cảm thấy là có không đồng dạng niềm vui thú. Nghĩ đến cái này, điểm ngộng học bộ dáng của nàng, liếm môi một cái. Quả nhiên, nàng nhìn thấy Diệp Vũ lần nữa nhìn qua nàng, thất thần sau kịp phản ứng, lại lập tức mặt đỏ tới mang thai túi đầu xuống. Diệp Vũ vùi đầu ăn mì, hắn đồng dạng cảm thấy rất có vui thú. Hắn giả trang ra một bộ trẻ sơ sinh khờ ngốc bộ ráng, nữ nhân này liền thích xem hắn thẹn thùng ráng vẻ, thỉnh thoảng đùa hắn. Diệp Vũ hoàn toàn phối hợp nàng, cùng nàng một đường chơi quên cả trời đất. Bất quá, nữ nhân này thật rất đẹp. Chính mình thấy nữ tử bên trong, nhưng lấy khí chất dung nhan mà nói, chỉ có tuyết nôn có thể cùng so sánh. Uy, tiểu hòa thượng, ta cảm thấy ngươi mì càng ăn ngon hơn. Điềm ngộng đem mì ở Diệp Vũ trước mặt bưng đi, sau đó đem chính mình mì cho Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn xem để đó mấy cái chưng trước mặt, vẻ mặt đau khổ nhìn xem điềm mộng nói ra. Nữ thí chủ, mì ta nến qua. Không sao, ta không chê ngươi. Điềm mộng cười hiếp mắt nhìn xem Diệp Vũ, làm đã quen tiểu thư khuê các, ngẫu nhiên tùy hứng một thanh rất dễ chịu. Thế nhưng là... Thế nhưng là Diệp Vũ nhìn xem bầy ở trước mặt bắt mì, hắn mặt mũi tràn đầy buồn khổ. Nhưng mà cái gì? Ngươi có phải hay không ghét bỏ mì của ta? Điềm ngộng ra vẻ tức giận. Không phải. Chỉ là chứng nói đến đây, Diệp Vũ nói không được nữa. Hắn đem luôn ném một cái, có chút tức giận nói, ta không ăn. Tiểu Hòa Thượng, người động giận dữ. điềm Ngọng cười hiếp mắt nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ giật mình, tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực, nhớ tới Phật Hiệu. Điệp ngộng cười càng mừng hơn, cũng mặc kệ mì là bị Diệp Vũ nếm qua, thật đem Diệp Vũ mì toàn bộ ăn sạch sẽ. Người còn muốn ăn sao? Gặp Diệp Vũ bất động đúa, điềm ngộng hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn xem trước mặt mì thêm trứng, lắc đầu nói ta không nói bụng. Điêm ngộng nở nụ cười, để tiểu nhị lại đến một tô mì, ngươi chỉ là thần thông cảnh, đúng, ngươi làm sao tu hành đến thần thông cảnh? Sư phụ dạy. Diệp Vũ trả lời. Ngươi còn có sư phụ A Sư phụ đã viên tịch. Diệp Vũ một mặt tạm đạm sư phụ lưu lại miếu thở cũng sập. Không có ý tư a Điêm ngộng ấy này nhìn xem Diệp Vũ nói, bất quá ngươi yên tâm, bằng không dạng này. Đến lúc đó ta vì ngươi trùng kiến một tòa vàng son lộng lẫy miếu thờ thế nào? Sư phụ nói, hết thảy đều có duyên phận. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, Điệp Vũ nhìn xem Diệp Vũ, ngươi yên tâm, Tổng sẽ không để cho ngươi không nhà để về, đến lúc đó ngươi đã vào ở linh điện. Điệp Vũ nhìn xem Diệp Vũ, lại có chút đáng tiếc, đáng tiếc ngươi chỉ là thần thông cảnh. Nữ thí chủ là cảnh giới gì? Diệp Vũ hỏi Điệp Vũ. bán Thánh. Ngươi biết cảnh giới này sao? Điềm mộng hỏi. Diệp Vũ mở mịt lắp đầu. Điềm mộng cười nói, ngươi tự nhiên là không biết, chờ ngươi đạt tới cảnh giới này, liền biết, ngươi nếu là có cảnh giới này. Linh địa ngươi cũng có thể làm nhà làm chủ. Tiểu Hòa Thượng, ngươi tốt nhất tu hành. Có thể tu hành đến thần thông, thiên phú của ngươi không tệ. Diệp Vũ không đáp lời, điềm mộng lại tự mình nói chuyện, qua mấy ngày chúng ta đã đến Linh Sơn Tri địa Đến lúc đó ngươi cần phải nghe lời của ta, ta nói cái gì ngươi đều phải đồng ý. Nữ thí chủ, ngươi dọc theo con đường này nói rất nhiều lần, ta biết. Diệp Vũ hồi đáp, khanh khách, điềm ngộng cười rất vui vẻ. An mỉ, Diệp Vũ kỳ thật cũng rất cẩn thận. Địa phương khác không sợ, nhưng là Tây Mạc Thành cũng rất nguy hiểm. Tây Mạc Thành là các châu người hội tụ chi địa, kiểu diễm cổ giáo người nói không chừng cũng tại. Đối phương mượn đế khí. Cứ việc lúc này hắn cảnh giới giảm nhiều, khí tức suy yếu, có thể đế khi sợ cũng có thể cảm giác được khí tức của hắn. Bởi vì cái gọi là sợ cái gì liền đến cái gì, quả nhiên tại Diệp Vũ ăn mì thời điểm, nhìn thấy nơi xa có một vị cửu diễm cổ giáo cường giả hướng về bên này đi tới. Diệp Vũ vừa định xoay người rời đi, đã thấy đến điểm mộng khẽ như mày, nhìn xem người này nói ra, cửu diễm cổ giáo. Âm hồn bất tán. Diệp Vũ trong lòng hơi động. Vốn là muốn trốn xa hắn dừng lại Tiểu hòa thượng Ngươi đến nơi đây chờ ta một hồi Ta đi xử lý một chút phiền phức Điềm mộng nói xong Thân ảnh nẻ nhót Rơi xuống vị kia hư thánh đỉnh phong trước mặt Là ngươi Cửu diễm cổ giáo cường giả nhìn thấy điềm mộng Trong lòng cũng giật mình Không ngờ tới trong này sẽ đụng phải nữ nhân này Cái này đồng dạng là bọn hắn Cửu diễm cổ giáo địch nhân Nếu là di vãng Hắn đụng phải đối phương xoay người rời đi Nhưng là bây giờ cầm trong tay đế cốt, ngược lại để hắn phồng lên rũ khí. Ngược lại là không nghĩ tới có thể đụng tới ngươi, vừa vặn, chấn áp ngươi, đến lúc đó lấy ngươi làm vật thế chấp đối phó hắn. Cựu diễm cổ giáo cường giả Hưng phân nói. Điềm mộng nao nao, gia hỏa này ở đâu tới tự tin, thế mà lòng tin có thể cầm xuống chính mình. Bất quá khi hắn nhìn thấy đối phương lấy ra đế cốt lúc, lúc này mới chất hiểu, minh bạch đối phương tự tin từ nơi đó tới. Điềm mộng cũng nhíu lại đôi mi thanh tú, người trước mặt này thực lực là hư thánh đình phong, phối hợp đế cốt mà nói, sợ là có thể thể hiện ra siêu việt bán thánh chi lực. Thúc thủ chịu chói hay là ta cầm xuống ngươi? Cương giả hỏi Điềm Ngộng thúc thủ chịu trói ta nhất định lễ ngộ đợi ngươi. Sợ ngươi bắt không được ta, một tôn đế khi mà tôi coi là liền có thể làm gì được ta. Điềm Ngộng đang khi nói chuyện, trực tiếp xuất thủ, một trường sinh sinh hướng về đối phương đợt tới. Đối phương đế cốt trong nháy mắt chui vào đến trong cơ thể của hắn, sau đó một trưởng nên chiến điểm mộng mà đi, xinh xinh đẩy lui điểm mộng, thân thể của hắn cũng đổ lùi lại mấy bước. Hai người liếc mắt nhìn nhau, vọt thẳng hướng hư không, xuất thủ lần nữa. Hai người vô cùng cường đại, trong lúc xuất thủ, che kín bầu trời, cho dù ở trên trời cao, đám người cũng cảm giác được một cô ác bách chi lực. Diệp Vũ nhìn xem hư không, hắn có chút bận tâm. Hư thánh đỉnh phong phối hợp đế cốt, cơ hồ có thể diễn hóa xuất hoàn chỉnh đại đạo, liền xem như thánh nhân cũng có thể tranh tài một trận chiến, bằng không hắn sao lại nghĩ đến trốn, Điềm ngộng là đối thủ sao? chương 782, làm Phật đà có cái gì tốt? Điềm ngộng cùng kiểu diễm cổ giáo cường giả chiến, theo Diệp Vũ, bán thánh tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đối phương dung hợp đế cốt, hiện ra chiến lược tuyệt đối kinh thế, thánh nhân phía dưới ai có thể chống đỡ cản? Thế nhưng là kết quả lại vượt quá Diệp Vũ đoán trước, một cái đầu lâu từ trên trời rớt xuống. Chính là kiểu diễm cổ giáo cường giả đầu lâu. Diệp Vũ cảm thấy cực kỳ chấn động, hắn cảm thấy điềm mộng có thể ngăn cản đối phương đã 10 phần không sai, thế mà còn có thể chém giết đối phương. Tại kiểu diễm cổ giáo cường giả thi thể ngã xuống lúc, điềm mộng cũng từ trên trời cao ngã xuống. Nàng hiển nhiên đụng phải cực lớn trọng thương, sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc nào. Diệp Vũ mắt thấy nàng muốn ngã sắp xuống trên mặt đất, xuất thủ đem nàng ôm lấy. "Đi." Điềm Ngộng bị Diệp Vũ ôm, không có nhìn cố thi thể kia một chút, gấp giọng đối với Diệp Vũ hô. Diệp Vũ cũng lo lắng Cửu Diễm cổ giáo còn có cường giả tại cái này xung quanh, cũng điềm ngộng nhảy nhót rời đi Tây Mạc Thành. Cũng không biết chạy bao xa, Diệp Vũ lúc này mới tìm một chỗ địa phương vắng vẻ dừng lại, vừa mới chuẩn bị là Điềm Ngộng chữa thương, lại nghe được Điềm Ngộng nói ra, "Đừng ngừng." Hướng Linh Sơn phương hướng đi. Ta không sao." Điềm Mộng lời nói để Diệp Vũ tiếp tục đi đường, Điềm Mộng nằm sấp trên người Diệp Vũ, Diệp Vũ đều có thể ngửi được trên người nàng tán phát thanh hương, tóc dài theo gió rít gạo ngẫu nhiên quét vào trên mặt của hắn, có chút ngứa một chút. Điềm Mộng mặc dù thương thế rất nặng, tuy nhiên lại không có để ý nó, ngược lại là rất có hào hứng cùng Diệp Vũ nói chuyện phiếm, "Tiểu hòa thượng, người cái này chạy trốn tốc độ rất nhanh, đây là công pháp gì?" Diệp Vũ giật mình trong lòng, nghĩ thầm điềm mộng hẳn là nhận ra, tiên sư đã từng nói là một bộ không chọn vẹn tiêu giao du. Nghĩ không ra ngươi cái kia vắng vẻ miếu thờ nhỏ, còn có không chọn vẹn tiêu giao du công pháp như vậy, xem ra ngươi vị sư tôn kia cũng là có chuyện xưa người. Điềm mộng cười nói, nàng tại Diệp Vũ bên thai nói chuyện, thổ khí như lan đánh vào trên lỗ thai, Diệp Vũ ngược lại là rất hưởng thụ, nhưng là nghĩ đến chính mình là một cái không trải qua nhân sự tiểu hòa thượng. Mặt lập tức như là nhóm lửa một dạng đỏ đứng lên. Điềm mộng cười Khanh khách lên, càng cảm thấy thú vị, càng là tại Diệp Vũ bên thai thổi khí. Nhìn xem Diệp Vũ càng ngày càng đỏ mặt, điềm mộng càng phát vui vẻ. Trên đường đi, điềm mộng đều trêu đùa Diệp Vũ, đặc biệt là đến cuối cùng, điềm mộng tay cầm một túng tóc, tại Diệp Vũ trên khuôn mặt quét lấy. Ta không có Diệp Vũ tức giận đem điềm mộng đông ra, mặt đỏ tới mang thai trừng mắt điềm điề Điềm mộng cười khanh khách lên, sau đó đem mặt ngả vào Diệp Vũ trước mặt, ta dáng dấp xem được không. Điềm Ngộng nói chuyện khí tức đều rơi vào Diệp Vũ trên mặt, bờ môi cùng Diệp Vũ gần trong găng tức. Đôi môi đỏ thám tươi non không gì sánh được, để cho người ta đều muốn cắn một cái. Diệp Vũ nghĩ đến điềm ngộng thực lực, lại nghĩ tới mình lúc này tình trạng cơ thể, rất bi thương bỏ đi loại kêu ý nghĩ tạ ác. Hắn bị kinh sợ giống như tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy bước. Sắc mặt trướng hồng một mảnh. Điềm mộng thấy vậy, khỏe miệng dáng tươi cười càng tăng lên. Tiểu hòa thượng, ngươi nói ta có xinh đẹp hay không? Xinh. Xinh đẹp. Diệp Vũ ớp ha ớp nói ra. Ngươi thích không? Điềm mộng lại hỏi. Thích. Không. Không thích. Diệp Vũ tranh thủ thời gian quay đầu, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại không dám nhìn điềm mộng, không ngừng nhớ tới phát hiệu. Tiểu hòa thượng, ta cho ngươi tìm thê tử thế nào? Phật quốc nơi đó hưu nhân gian mỹ hảo. Điềm Ngọng nói ra, Diệp Vũ chỉ là niệm Phật hảo, lại không để ý tới Điềm Ngọng. Điềm Ngọng lại vì vậy mà vui vẻ không gì sánh được. Có lần này, Điềm Ngọng trên đường đi đùa dỡn Diệp Vũ càng thêm khởi kinh. Điềm Ngọng đột nhiên nghĩ đến là một kiện rất có ý tứ sự tình, đem tiểu hòa thượng kéo vào phàng trần, đặc biệt là ngay trước vị kia Phật đà trước mặt, đến lúc đó nhìn vị kia Phật đà mặt, khẳng định rất đặc sắc. Uy, Tiểu hòa thượng, bằng không ta gả cho ngươi tốt. Điềm ngộng mắt thấy liền muốn đến Linh Sơn, đối với Diệp Vũ cười nói. Nữ thí chủ, tuy đẹp nữ nhân, đều là hồng phấn khô lâu. Diệp Vũ chứng trạc đàng hoàng nói ra. Tiểu hòa thượng, ngươi nếu là lúc nói những lời này ngợi, dám xem ta con mắt, ta liền tin. Điềm ngộng cười khenh khách. Điềm Ngộng mang theo Diệp Vũ, một đường tiến về Linh Sơn, Diệp Vũ rất nhanh gặp được một chô bao la hùng vĩ địa thế. Vô số địa thế bảo vệ lấy một tôn sơn nhạc, sơn nhạc cao vút trong mây, mây mù phiêu miểu tại sơn nhạc giữa sơn núi, bảo vệ sơn nhạc dây núi, từng mảnh từng mảnh hợp thành từng tòa phật tượng. Bảo vệ dây núi, hợp thành 66 tòa phật tượng, loại địa thế này rất khủng bố, so với chân diễn cổ giáo địa thế đều muốn kinh cùng nhiều. Dạng này địa thế, liền xem như thánh nhân cũng muốn tránh né mũi nhọn, trọng yếu nhất chính là Tây Phương Linh Châu còn có một vị thánh nhân. Thánh nhân chủ trì dạng này địa tướng đại thế, hiện ra huy lực khó có thể tưởng tượng. Nhìn xem điểm ngộng đi vào bên trong đi, Diệp Vũ nghĩ thầm muốn hay không đi cùng. Điểm ngộng hiển nhiên là tìm đến sự tình, đi theo vào phong hiểm rất lớn. Diệp Vũ phía sau có thánh nhân, có thể thấy cái này địa tướng đại thế về sau, Diệp Vũ lo lắng tuyết ngôn mặt mũi cũng không nhất định đủ. Bị chấn động đến rồi. Đây chính là ngươi tâm tâm niệm niệm linh địa. Điểm ngộng gặp Diệp Vũ bất động. Nàng coi là Diệp Vũ tâm huyết cuộn trào bị trấn nhiếp, cười khanh khách lên, lôi kéo Diệp Vũ liền hướng Linh Địa đi đến. Diệp Vũ bị kéo lấy đi vào, hắn suy nghĩ một chút vẫn là đi theo vào, Tây phương Linh Châu Linh Địa, hắn cũng muốn đi nhìn qua. Nơi đây đại thế khủng bố, xem địa thế đối với hắn cũng có lợi thật lớn. Trọng yếu nhất chính là, Tây phương Linh Châu tu hành một đạo khác người, hắn cũng nghĩ nhìn xem, đây đối với hắn tương lai thành tiểu thánh nhân cũng là có chỗ trợ giúp. Điềm mộng kéo lấy Diệp Vũ tiến về Linh Sơn, tại Linh Sơn Sơn môn lại bị ngăn trở. Điềm ngộng không nói thêm gì, chỉ là lấy ra một tấm lệnh bài, khối lệnh bài này xuất ra, rất mau ra đến một vị hư thánh cảnh giới cứng giả, hắn cung kính đem Điềm ngộng đón vào. Tiến vào Linh Sơn, Diệp Vũ cảm giác đi tới động thiên phúc địa, nơi này linh khí mười phần nồng đậm. Trọng yếu nhất chính là, giữa thiên địa chảy xuôi một cố kỳ dị đạo vận, tại loại tu hành này, tuyệt đối làm ít công to. Quả nhiên là xứng với Linh Sơn xưng hô thế này. Vị này hư thánh cường giả mang theo ngọt ngào thẳng vào Linh Sơn chỗ sâu, thẳng đến Đại Hùng Bảo Điện lúc này mới dừng lại. Đại Hùng Bảo Điện lúc này còn có rất đa lễ Phật đệ tử, nhưng là giờ phút này hư thánh cường giả để bọn hắn đều rời đi, rơi xuống Đại Hùng Bảo Điện chỉ còn lại có ba người bọn họ. Hư thánh cường giả nhìn thoáng qua Diệp Vũ, há hốc mồm vừa muốn nói gì, lại nghe được điềm mộng nói ra, ta mang tới người để hắn ở chỗ này. Hư Thánh Cường giả nhìn thật sâu một chút, không nói gì nữa, cứ vậy rời đi. Điêm ngộng thấy đối phương rời đi, ánh mắt nhìn về phía Đại Hùng Bảo Điện Phật tượng này. Phật tượng rất hùng vĩ, hùng vĩ, người đứng ở phía dưới lộ ra rất nhỏ bé, kim quang lòng lánh, có Phật vận cuốn quanh trên đó, 10 phần bất phạm. Diệp Vũ đồng dạng nhìn xem, Diệp Vũ tự nhiên nhìn ra được, Phật tượng này có đại đạo cuốn quanh. Tiểu Hòa Thượng, Phật tượng này thế nào Điềm Ngọng cười hiếp mắt nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ chắp tay trước ngực, mười phần thành kính, không trả lời Điềm ngộng Điềm ngộng thấy thế, cười khenh khách, làm Phật đà có cái gì tốt, nhân gian sắc đẹp so với hắn có ý tứ nhiều. chương 783, Nhân Quả. Nữ thí chủ không bỏ xuống được trần thế phiền nhiễu, lại không thể để Phật môn tín đổ rơi vào ma đạo. Theo một thanh âm văng lên, một cái Lao Hòa Thượng từ một phương đi tới, Lao Hòa Thượng mặc vải thô cà xa. Nhìn gần đất xa trời. Nhưng là Diệp Vũ cỡ nào nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra đây chính là Tây Phương Linh Châu Thánh Nhân. Diệp Vũ nhìn thoáng qua điềm mộng, có thể tùy tiện tiến linh địa, có thể làm cho Tây Phương Linh Châu Thánh Nhân tự mình đến đây tiếp khách, mặt mũi của nàng rất lớn. Văn bối gặp qua Linh Tuệ Tiền Bối. Điềm mộng đối với Lao Hỏa Thượng Hành Lễ, nhìn một chút phía sau hắn còn nói thêm, không biết huyền ân tiền bối có thể hay không thấy một lần. Sư Tôn đã viên tịch mấy năm. Lao hỏa thượng trả lời. Điềm ngộng nghe được câu này, trầm mặc hồi lâu. Ngược lại là không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Điềm ngộng thần sắc có chút tạm đạm, nếu như thế, cái kia cáo từ đi. Sư tôn mặc dù trôi qua, có thể ngươi hoang mang ta có thể giải. Lao hỏa thượng linh tuệ nói ra. Điềm Ngộng dừng lại nói ra, có nhân có quả, ngươi cần gì phải dây dưa ở trong đó. Nhân quả tương liên, ngươi cùng Phật môn nhân quả rất sâu, ngươi lúc này đường. Là chồng nhân được quả đường. Nhân quả hư vô mờ mịt, ta không tin nó. Ngươi tin hay không, nó đều ở nơi nào? Nhiều năm như vậy, ngươi lại cải biến cái gì? Linh Tuệ hỏi điểm ngộ. Nói đến đây, Linh Tuệ thở dài một cái nói, Đông Thắng Thần Châu giao trì tiên hậu thành tiểu đệ nhất thánh, ta vốn cho là ngươi sẽ trở thành thứ hai thánh. Ngươi so với nàng không kém là bao nhiêu, tuy nhiên lại không nghĩ tới, ngươi còn hoang mang đến trong đó. Không chỉ là rớt lại phía sau giao trì tiên hậu, cũng lạc hậu hơn ta. Điêm Ngộng trả lời Linh Tuệ nói ra, thánh nhân nắm giữ đại đạo, có thể chặt đức nhân quả sao? Nhân quả vô hình, như thế nào chặt đức? Linh Tuệ lắc đầu nói, chém công đức, vậy được không thành thánh nhân, lại có ý nghĩa gì? Điêm ngộng đối với thành thánh cũng không có quá lớn rủ vọng, mà là nhìn xem Linh Tuệ nói ra, không thành tiểu thánh nhân, có lẽ chết giả thế giới này, là một đầu tốt đường. Linh Tuệ nhìn xem Điềm ngộng nói ra, một viên hạt giống cuối cùng sẽ mọc dễ nảy mầm, hạt giống trưởng thành, sinh cơ bừng bừng, trưởng thành đại thụ che trời, có cái gì không tốt sao? Người ưa thích cây, rất nhiều người ưa thích cây, nhưng là ta không thích cây, cho nên ta muốn miễn cưỡng chính mình sao? Điềm Ngộng hỏi Linh Tuệ. Nói đến đây, Điềm Ngộng chỉ vào diệp vũ đối với Linh Tuệ nói ra, hắn thích hoa hoa thế giới, ưa thích nữ nhân xinh đẹp, ngươi như thế nào làm? Hắn sẽ không. Linh tuệ lại lắc lắc đầu nói, Tại trước Phật, Phật môn tử đệ, Tự có gặp Phật biết bản tâm bản sự. Nếu là hắn sẽ đâu? Điềm mộng hỏi. Linh tuệ vẫn như cũ lắc đầu, Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, Diệp vũ tu hành đến thần thông cảnh, Một cái thần thông cảnh ở trước mặt chân Phật, Sẽ nhận biết hắn bản tâm. Tiểu hòa thượng. Điềm mộng hô hào Diệp vũ, Túi người tại Diệp vũ bên hai Bờ môi cũng phải chạm được Diệp vũ nhãn như tờ. Ôn nhu tại Diệp Vũ bên thai nói ra, ngươi nói thật, có phải hay không thích ta? Ta Diệp Vũ trong nháy mắt mặt đỏ tới mang thai. Ngươi nói thật, không cho phép nói láo. Điềm Ngọng hờn dối quát. Thích lắm. Diệp Vũ yếu ớt nói một câu. Điềm Ngọng lập tức liền nở nụ cười, khanh khách nhìn xem Linh Tuệ nói ra, ngươi nhìn hắn nói ưa thích. Linh Tuệ thấy vậy trên mặt tươi cười, đó là bởi vì hắn chưa từng gặp Phật. Nói đến đây, Linh Thuệ một ngón tay điểm tại đại hùng bảo điện to lớn trên Phật tượng. Phật tượng lập tức buộc phát sáng trói Phật quang, rơi trên người dì vũ. Ngươi đây là gian lận. điềm Ngộng Cả giận nói. Hắn tin Phật, đây là bởi vì. Phật cho hắn chỉ đường, đây là quả. Như thế nào tính gian lận? Linh Tuệ nói ra. Ngươi lấy Phật vẫn thay đổi hắn bản tâm. Gặp Phật chính là bản tâm. Hai người tại tranh luận, Phật quang lồng bị dì vũ trong đó từng luồng từng luồng yên tĩnh khí tức thẩm thấu đến Diệp Vũ thể nội. Cố này Phật Quang mang theo vô dục vô cầu, cái này muốn cải biến Diệp Vũ, để Diệp Vũ tâm cũng muốn đồng hóa thành vô dục vô cầu. Chỉ là Diệp Vũ tu hành khấu tâm quyết, lại là hư thánh thượng phẩm người tu hành, hả có thể bị Phật Quang đồng hóa? Phật Quang từng đợt từng đợt trùng kích mà xuống, nếu là phổ thông người tu hành, đừng nói là thần thông cảnh liền xem như kim thân cảnh cũng phải bị đồng hóa vô dục vô cầu. Diệp Vũ trong lòng có chút không thích, cưỡng ép cải biến trái tim con người, làm sao có thể tính nhân quả. Linh Tuệ cùng Điềm Ngộng còn tại tranh luận, nhưng rất nhanh bọn hắn liền dừng lại, bởi vì bọn hắn phát hiện bị Phật Quang Lồng bị Diệp Vũ không có chút nào biến hóa, lúc này chính nháy mắt nhìn xem bọn hắn tranh luận. Ngươi không có việc gì. Điềm Ngộng khẽ giật mình, lấy tay tại Diệp Vũ trên khuôn mặt sờ lên, Nhìn xem Diệp Vũ lần nữa mặt đỏ tới mang thai, nàng cũng lộ ra vẻ mặt kích động, sau đó nhìn xem Linh Tuệ nói ra, xem ra ngươi nói nhân quả, cũng là vô dụng Linh Tuệ thật khó mà tin được, gặp Phật mà bản tâm không rời, đây không phải ma chính là Phật tử. Người qua đây, Linh Tuệ cũng có chút kích động, nếu có thể đạt được một cái Phật tử, đây chẳng qua là chuyện may mắn. Diệp Vũ đi qua, Linh Tuệ lúc này trên thân Phật Quang Bục Pháp, Thánh nhân Phật Quang Bục Pháp. Liền như là là chân chính Phật Đà, tại quanh người Hán, vang lên phản âm trận trợ. Cái này phản âm mang theo mê hoặc chi lực, để cho người ta muốn đi vào Phật quốc đồng dạng. Một màn này để bán thánh điểm mộng đều biến sắc, tranh thủ thời gian bảo vệ tự thân, ngăn cản loại này Phật quang mê hoặc. Nàng ổn định tâm thần, nghĩ thầm như vậy phản âm, ngay cả nàng đều phải bị ảnh hưởng, vậy cái này tiểu hòa thượng há có thể chịu được. Thế nhưng là kết quả để nàng ngoài ý muốn. Diệp Vũ đối mặt như vậy phản âm, sắc mặt không thay đổi chút nào, cũng chỉ là nhìn xem Linh Tuệ. Linh Tuệ đồng dạng rung động, phản âm càng là trận trận, trên người dị tượng không ngừng xuất hiện, lòng bị Diệp Vũ mà đi, muốn độ hóa Diệp Vũ. Người làm như vậy chính là không đúng. Diệp Vũ khấu tâm quyết ổn định tâm thần, sau đó há miệng đối với Linh Tuệ nói ra. Một câu nói kia để phản âm trong nháy mắt biến mất, điềm mộng cùng Linh Tuệ đều ngơ ngác nhìn Diệp Vũ. Điềm mộng rung động trong lòng, chẳng lẽ mình tùy tiện một nhặt liền nhặt được một cái Phật tử, Phật tổ chuyển thế. Linh tuệ lại lòng sinh nguy cơ, khó trách điềm mộng dám lên linh sơn, nguyên lai mê hoặc dạng này một cái Phật tử, hắn muốn dùng cái này đoạn cùng Phật môn nhân quả. Đoạn nàng tự thân nhân quả. Làm sao không đúng? Linh tuệ lần thứ nhất bị đệ tử Phật môn nói không đúng. Mê hoặc ta không đúng? Diệp vũ nghiêm túc trả lời. Đó là để cho ngươi nhìn thấy chân chính Phật, nghe Phật âm gặp Phật Quốc, như thế nào là mẹ hoặc. Đệ tử Phật Môn, thấy vậy một lần, có thể chống đỡ tu hành một năm. Linh Tuệ thực sự nói thật, đây là đệ tử Phật Môn khó được cơ duyên. Thế nhưng là ta không muốn gặp. Diệp Vũ hồi đáp, ngươi cương ép để cho ta gặp, đây có phải hay không là không đúng. Ngươi không muốn gặp Phật. Linh Tuệ nói ra, Phật tại tâm ta, trong lòng tự có Phật, vì sao muốn khách khí Phật? Diệp Vũ tín khẩu nói hiệu nói vượng. Nhưng là câu nói này, lại nghe Linh Tuệ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói ra, nhìn như có lý, lại là sai. Như thế nào sai rồi? Diệp Vũ hỏi. Linh Tuệ nói ra, đã bản tâm có Phật, như thế nào biết di động phẳng tâm, gặp hồng phấn khô lâu mà động tâm. Nói không chừng ta vốn tâm Phật, chính là tham luyến hồng trần sắc đẹp. Một câu nói kia, không chỉ là Linh Tuệ sợ ngây người, Ngay cả Điềm Mộng cũng ngơ ngác nhìn Diệp Vũ. chương 784, Phật tử. Trước Phật nhục Phật. Đây là đại bất kính. Nghiệt chướng Linh Tuệ nổi giận, khiển trách quá mắng. Điềm Mộng lúc này cũng ngơ ngác nhìn Chu Trạch, tiểu hòa thượng này trẻ sơ sinh thuần tâm, chẳng lẽ là bởi vì chính mình chân ngòi, cho nên mới nói ra như vậy lời nói sao? Linh Tuệ thật nổi giận, nếu là bình thường Phật môn tử để nói ra lời như vậy, hắn cũng sẽ không như thế giận. Thế nhưng là, ngay trước Điềm Mộng nói ra lời như vậy, cái kia thật là phủ nhận năm đó Phật môn làm ra. Quả nhiên, hắn nghe được Điềm Mộng nói ra, có phải hay không đem vật phẩm kia cho ta? Linh Tuệ không có trả lời Điềm Mộng, mà là đối với Diệp Vũ nói ra, quay lại là bờ. Theo lời của hắn rơi xuống, Phật Quang Phổ Chiếu, giữa thiên địa, lập tức phản âm trận trận so với trước đó kinh khủng nhiều. Toàn bộ thiên địa, hóa thành Phật Quốc. Vô số Phật đà biến hóa ra, tại tụng kinh gó cá. Điềm ngộng sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng, ổn định tâm thần. Thành tín phạn âm trận trận, không ngừng trùng kích lòng của nàng phòng, muốn đem nàng đều đồng hóa thành tín đồ. Thế nhưng là, đây không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là Phật quang đều lồng bị diệp vũ mà đi. Điềm Ngộng không biết nói cái gì, như vậy Phật quang lồng bị diệp vũ. Nếu như diệp vũ là một cái thành tín Phật môn tín đồ. Đây là nghịch thiên cơ duyên, có bao nhiêu người có thể gặp Phật Quốc. Đây là Phật môn một lần tẩy lễ, thậm chí thật có thể nhờ vào đó lột sắc thành Phật tử. Nhưng nếu không phải đối với Phật môn thành kính, khả năng này thật sẽ vặn bèo tâm trí, cưỡng ép biến thành một cái Phật môn khôi lỗi. Nếu như là trước đó, Điêm Ngộng cảm thấy đây là chuyện tốt, bởi vì nàng cảm thấy Diệp Vũ xích tử chi tâm, nhìn thấy Phật Quốc là đại hảo sự. Có thể Diệp Vũ nói ra một câu như vậy nói về sau. Liền chứng minh này sẽ là Đại Bi. Điêm mộng hối hận không gì sánh được, nghĩ thẩm chính mình liền không nên đi châm ngòi Diệp Vũ. Phật quốc phạm âm trận trận, Phật quang Phun trào, một tôn tiếp lấy một tôn Phật đà hư ảnh phóng tới Diệp Vũ. Điêm mộng nàng ở trong Phật quốc đều cảm giác gian nan tại ngăn cản, miễn cương có thể bảo chứng chính mình không bị mê hoặc mê thất, như vậy Diệp Vũ đâu, chẳng phải là ngăn không được. Diệp Vũ không như trong tưởng tượng ngăn không được, lúc này hắn ở trong Phật Quốc Diệp Vũ cảm giác mình tĩnh như nước, phản âm không chút nào có thể mê hoặc hắn, cái kia vô số Phật đà hư ảnh, cũng ở trước mặt hắn như là mây khói một dạng. Loại này định tính liền xem như thánh nhân, đều chưa chắc có thể như vậy. Diệp Vũ trong lòng sáng tỏ, đây là khấu tâm quyết nguyện ý tạo phi Vũ nhất mạch, trên cơ bản không có chuyển cho hắn cái gì, chính là một môn khấu tâm quyết, để hắn thật tốt tu hành. Diệp Vũ cho tới nay cũng không có thư giãn, Giờ phút này đối mặt Phật quốc mê hoặc, cả người lạnh nhạt không gì sánh được. Phật quang không ngừng thẩm thấu đến Diệp Vũ thể nội, Diệp Vũ cảm giác được vô số Phật nguyên dung nhập giống như, nguyên bản cũng chỉ thiếu kém một bước tích lũy, lúc này áp chế không nổi. Một cố cường hoành khí tức từ Diệp Vũ thể nội bạo phát đi ra, sau đó đột nhiên cướp đoạt thiên địa chi lực, trong ngáy mắt, tại Diệp Vũ xung quanh Phật quang như là bị lỗ đen nuốt trừng lấy một dạng, điên quần bị Diệp Vũ thôn phệ không còn một mảnh Diệp Vũ khí tức tăng vọt đứng lên. Bốn phía Phật Đà hư ảnh cũng bị Diệp Vũ một nuốt hết sạch. Diệp Vũ khí tức cũng từ thần thông cảnh bắt đầu tăng vọt, trong khoảng thời gian ngắn liền đạt đến hư thánh cảnh đỉnh phong, thậm chí hướng bán thánh cấp độ trùng kích. Một màn này để Linh Tuệ cùng Điềm Mộng đều cực kỳ chấn động, ngơ ngác nhìn trước mặt Diệp Vũ. Phật tử tái hiện sao? Điềm Mộng ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, nàng đã sớm từng nghe nói Phật môn có Phật tử nói chuyện, Phật tử yêu nghiệt được vinh dự Phật tổ người nối nghiệp. Chỉ bất quá, Phật tử xuất hiện rất ít, thường thường mấy đời cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng bây giờ, Phật quốc xuất hiện trước mặt tiểu hòa thượng này thế mà thôn vệ Phật Nguyên, trực tiếp đạt đến hư thánh đình phong, thậm chí hướng bán thánh cấp độ xuất phát, đây không phải Phật tử là cái gì. Linh Tuệ lần này cũng vô cùng kích động, cảm thụ được Diệp Vũ trên thân cường hoành khí tức, nhìn xem lấy phản âm không có kết quả, Phật đã nhập thể kết quả, toàn thân hắn cũng đang rung động. Thật chẳng lẽ chính là Phật tổ lâm thế, vị này là còn chưa thức tỉnh Phật tử. Diệp vũ xếp bằng ở chỗ nào, Phật quang vẫn như cũ lồng bị hắn, thật như là một tôn Phật một dạng. Mà chính là lúc này, đại hùng bảo điện Phật tượng, lúc này đột nhiên buộc phát ra 5 trường quang mang. Loại quang mang này trực tiếp đem nóc nhà đều cho là tung, Phật tượng ngủng phí tăng vọng, thẳng vào mây xanh, tay hắn kết liên hoa ấn ngồi xếp bằng, to lớn vô cùng hùng vĩ, quanh thân kim quang sáng trói. Mỗi qua một giây, liền dài văn trượng, trong khoảng thời gian ngắn, liền thẳng vào mây xanh không biết cao bao nhiêu. Tây phương Linh Châu vô số cường giả, bọn hắn nhìn về phía Linh Sơn phương hướng, đều có thể nhìn thấy một tôn này thẳng vào mây xanh Phật tượng. Vô số thành tín Phật môn tử đệ, lập tức nằm dạp trên mặt đất, thành tín đối với một tôn này Phật tượng dập đầu, Phật Châu hiền Linh. Phật tượng to lớn đến tổ đỉnh, tất cả mọi người ngốc trệ không gì sánh được. Linh Tuệ cũng ngốc tại chỗ. Hắn là thanh nhân, là Phật đà. Thế nhưng là cũng vô pháp để một tôn này Phật khôi phục, mà trước mặt tiểu hòa thượng này làm được. Thật chẳng lẽ là Phật tổ chuyển thế hay sao? Điêm mộng nhìn xem một tôn này Phật tượng, thân thể đang run dậy, nàng như thế nào nhìn không ra, đây chính là vật mình cần. Chỉ là, tại cái này Phật tượng to lớn trước mặt, hắn nhỏ yếu như là sâu kiến, trọng yếu nhất chính là, lúc này Phật tượng nhớ tới phạm âm. Phạn âm rơi vào trong thai của nàng, lập tức như là kinh lôi, từng đợt nổ vang. Liền xem như nàng, lúc này đều cảm giác được khí huyết quay cuồng cả người đều muốn bị phạn âm trô độ hóa. Nội tâm của nàng nhịn không được sinh ra thiện ý, cả người hướng tới Phật môn. Nhưng là rất hiển nhiên, đây hết thệ cũng không phải là nhằm vào nàng, nàng chỉ là bị liên lụy mà thôi. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ ngồi ở nơi nào, không có chút nào bị phạn âm ảnh hưởng. Cả người bình tĩnh như nước. Thật là một thế này Phật tử, Phật tổ rốt cục lần nữa chuyển thế giáng lâm rồi. Điềm mộng ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, càng ngày càng cảm thấy khó mà tin được. Nàng tuy tiện đụng phải một cái tiểu hòa thượng, lại là Phật tử. Phật tử xuất hiện, vậy có phải hay không đại biểu cho Phật tổ có khả năng tái hiện? Phật tổ, nghe đồn là cấm kỵ tồn tại, vượt quá tưởng tượng. Chẳng lẽ nói, một thế này không chỉ là sẽ xuất hiện thánh nhân thậm chí khả năng xuất hiện thánh vương, đại đế, thậm chí trong truyền thuyết cấm kỵ. Linh tuệ cũng kinh ngạc, trước mặt tiểu hòa thượng này thật là Phật tử. Phạn âm tin tưởng, liền xem như giao trì tiên hậu, tại một tôn này Phật ở dưới, cũng tuyệt đối khó thoát độ hóa vận mệnh. Phổ thông người tu hành, căn bản ngăn không được dạng này Phạn âm mê hoặc. Lúc này Phật tượng, hết thể Phật quăng cùng Phạn âm đều nhằm vào diệp vũ. Liền xem như đại hung đại ác ma đầu, dưới loại tình huống này Cũng tuyệt đối sẽ trở thành Phật môn thành tín nhất đệ tử. Mà Diệp Vũ, lại sát mặt như trước. Ngăn trở dạng này mê hoặc là không thể nào, đó chính là nói rõ Diệp Vũ bản thân liền là như vậy. Ai có thể như vậy? Chỉ có thể là Phật Đà. Trước mặt Tiểu Hòa Thượng chỉ là thần thông cảnh, tự nhiên không phải Phật Đà, đó chỉ có thể nói hắn chính là Phật Tử. Chỉ có Phật Tử mới có thể giải thích hết thảy mới có thể một năm vượt qua đông đảo cảnh giới đem cảnh giới như không có gì. Phật tử vốn cũng không phải là lẽ thường có thể đối đãi, Phật tử là Phật tổ chuyển thế linh đồng. Phật tượng vẫn như cũ hào quang tỏa sáng, phản âm chân trận. Chương 785, bán thanh đến. Diệp Vũ cũng cảm giác được áp lực, nhưng là khấu tâm quyết vận chuyển, hắn lại chưa từng mê thất ở trong đó. Diệp Vũ nhìn xem một tôn này thẳng vào mây xanh Phật tượng. Dưới chân giẫm chân, cũng đứng lơ lửng trên không. Dọc theo Phật tượng, một đường hướng về phía trên đi đến. Diệp Vũ như cùng ở tại leo núi một dạng, không ngừng đi lên. Phía trên Phật Quang, càng lúc càng nồng nặng, đây là ngưng tụ vô tận Phật Nguyên Phật Quang. Lúc này, Diệp Vũ khí tức lại bắt đầu suy yếu. Theo Diệp Vũ, đây là một cơ duyên to lớn. Một phương Phật quốc để cho hắn sử dụng, cái kia vô cùng vô tận Phật Quang Phật Nguyên cùng phản âm mang tới trận trận đạo vận, vừa vận cho hắn xúc thế cung cấp lực lượng, cung cung cấp áp lực Diệp Vũ trước đó xúc thế, dựa vào chính mình không ngừng tích lũy. Mà bây giờ có vô số Phật nguyên đạo vận, liền như là là vô tận nước quán thâu đến Diệp Vũ thể nội. trong yếu nhất chính là, Phật quốc ngoại bộ áp lực, ngược lại là tại cưỡng ép trợ giúp Diệp Vũ tụ thế. Tương đương là ngoại giới một cố lực lượng, không ngừng tại áp xúc Diệp Vũ thế. Loại này tụ thế, để cho người ta càng phát dễ dàng. Diệp Vũ càng đi Phật tượng leo lên. Càng cảm thấy cô áp lực này đang gia tăng. Phật quốc bên trong, vô số Phật đã tại hiện hiện, cái kia một tôn Phật tượng to lớn ở vào trung tâm. Diệp Vũ leo lên tòa này Phật tượng, hắn từng bước một dậm chân mà lên, cứ việc phản âm trận trợn, vô số Phật nguyên xâm nhiễm tự thân, thế nhưng là tâm nhưng như cũ, chưa từng mê thất bản thân. Diệp Vũ càng chạy càng nhanh, mà ngôi đi một bước, thực lực của hắn liền suy yếu một phần. Rất nhanh, Diệp Vũ liền đi tới Phật tượng giữa sườn núi. Lúc này Diệp Vũ, thực lực đã suy yếu đến chỉ có đạo trùng cảnh. Linh Tuệ nhìn xem Diệp Vũ, như mày, hắn tuy là Phật Đà, lúc này cũng xem không hiểu. Đây là Phật Quốc Chí Tôn, là Phật Tổ Tri Tượng, leo lên Phật Tổ Tri Thân, này bằng với là tại đi Phật Tổ đi qua đạo. Phật Tổ ra sao nó tồn tại, đi hắn đạo, đó chính là biến thành hắn. Diệp Vũ đi đơn giản như vậy trực tiếp, thật chẳng lẽ là Phật Tử, là Phật Tổ chuyển thế linh đồng lâm thế bằng không sao có thể đi như vậy thông thuận. Linh Tuệ lý giải không được, hắn nhìn xem Diệp Vũ một đường đi đến. Càng chạy càng nhanh, rất nhanh cũng đi tới trong mây xanh. Linh Tuệ hắn là thánh nhân, đi ra đạo của chính mình. Thế nhưng là hắn cũng không dám leo lên Phật tượng. Hắn là một cái thành tín Phật đồ thế nhưng là cuối cùng không phải Phật tổ đạo, hắn đi đường này cũng sẽ mê thất trong đó. Hắn không phải chân Phật, không thể đi chân Phật đường. Trước mặt tiểu hòa thượng này thật là chân phận. Diệp Vũ một mực tại đi, càng chạy càng nhanh, thực lực đang không ngừng suy yếu. Rất nhanh Diệp Vũ thực lực suy yếu đến thần thông cảnh. Diệp Vũ tại tụ thế, ở trong Phật quốc tụ thế, càng ngày càng thông thuận. Đặc biệt là vô tận Phật nguyên chui vào đến trong cơ thể của hắn, Diệp Vũ một đường đi tới, chỉ cần điên cùng tụ thế. Diệp Vũ tụ thế mấy lần, lúc này mượn Phật quốc chi lực, mượn Sơn Hà xã tắc đồ chi lực. Tụ thế đứng lên không gì sánh được thành thạo. Dọc theo Phật tượng đi thẳng, cũng cùng liên tục đi 7 ngày, 7 ngày thời gian, để Diệp Vũ đi tới Phật tượng để mắt tới, đi đến Phật tượng cái chán, đồng thời còn tại đi lên. Lúc này ở người phía dưới, vẫn như cũ không nhìn thấy Diệp Vũ. Cho dù là thân là thánh nhân linh Tuệ lúc này cũng không nhìn thấy Diệp Vũ. Không phải hắn thị lực không đủ, mà là bởi vì nơi đó Phật quang nồng đậm, hào quang vạn phần. Liền xem như thánh nhân cũng không nhìn rõ ràng, nơi đó như là Phật quốc trung tâm. Điềm mộng ngơ ngác nhìn Phật tượng này, nàng không nhìn thấy Diệp Vũ, trong lòng có chỉ là rung động. Nàng mang tới tiểu hòa thượng, thật là Phật tử. Phật tử, là có khả năng trở thành Phật tổ tồn tại. Một phương Phật tổ, ít nhất cũng là cổ đế cấp bậc tồn tại. Lúc này Diệp Vũ, liền đứng tại Phật tượng đỉnh đầu, Phật tượng tại dưới chân hắn. Hắn cảm thụ được phình lên thiện ý dù cho khấu tâm quyết cũng không thể hoàn toàn ngăn trở. Giờ phút này nội tâm của hắn tường hòa không gì sánh được, đây chính là bị Phật tượng ảnh hưởng tới. Phạn âm vẫn như cũ trùng kích Diệp Vũ, đánh sâu vào hồi lâu, thời gian nửa tháng cứ như vậy đi qua. Tây phương Linh Châu vô số người triều thánh, bọn hắn đối với một tôn này hùng vĩ to lớn thẳng vào thiên khung Phật tượng dọc đầu, thành tín cho rằng đây chính là Phật tổ hiền linh. Kéo dài 15 ngày, đầy trời Phật quang biến mất, Cái kia một tôn Phật tượng, cũng chầm chậm bắt đầu thu nhỏ. Mà lúc này Diệp Vũ, tụ thế lại đột nhiên bục phát, đem thiên địa chi lực điên cuồng cấp đoạt. Trong ngay mắt, Diệp Vũ lực lượng trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành Thánh Nguyên. Thể nội mỗi một chỗ địa phương, tràn ngập đều là Thánh Nguyên. Mà lại cướp đoạt thiên địa chi lực, thẩm thấu đến Diệp Vũ toàn thân, Diệp Vũ thân thể vì vậy mà đạt được tẩy lễ. Bán Thánh Cảnh Sao, Diệp Vũ tự lầm bẩm. Hắn đã có trở thành thánh nhân điều kiện tiên quyết. Thân thể của hắn đã biến thành giống như thánh nhân, một dạng đều chỉ có tinh khiết nhất thánh nguyên. Lúc này chênh lệch cũng chỉ là đạo chênh lệch Thánh nhân có thể nắm giữ lại đạo, mà bán thánh lại chưa từng. Diệp Vũ cảm thụ được thể nội dư thừa lực lượng, hắn biết mình đã đứng ở thánh nhân phía dưới đỉnh phong, tối thiểu lực lượng của thân thể là, chỉ là, đạo con đường này, nhưng lại không biết năm nào tháng nào mới có thể đi ra ngoài. Yêu nghiệt như là giao trì thiên hậu Cũng hao tốn nhiều năm như vậy mới thành tiểu thanh nhân Đương nhiên Hoàn cảnh bây giờ so với trước kia tốt không ít Nhưng là Diệp Vũ biết Đây cũng là một loại rất khó vượt qua bình cảnh Phật tượng đang không ngừng thu nhỏ Diệp Vũ cũng trở về đến đại hùng bảo điện bên trong Điềm mộng ngơ ngác nhìn Diệp Vũ Thực sự khó mà tin được lúc trước tiểu hòa thượng thành tiểu bàn thánh Đứng ở cùng nàng một cái cấp độ tình trạng Đặc biệt là Hắn thân là Phật tử, có lẽ trên đại đạo đi so với chính mình càng xa, sau một khắc liền có thể thành tiểu thánh nhân cũng khó nói. Linh Tuệ lúc này nhìn xem Diệp Vũ rất cung kính, nội tâm của hắn cũng tin tưởng Diệp Vũ là Phật tử, bằng không đây hết thể phát sinh kỳ tích giải thích như thế nào. Diệp Vũ không biết Linh Tuệ bọn hắn suy nghĩ gì, ánh mắt của hắn lại thấy được cái kia một tôn trên Phật tượng. Phật tượng lúc này thu nhỏ chỉ có một bàn tay lớn nhỏ, lơ lửng trên hư không trên đó cuốn quanh lấy một tầng nhàn nhạt phật quang. Diệp Vũ tự nhiên nhìn ra được bất phàm của nó, thứ này kém cỏi nhất cũng sẽ không kém tại cổ đế khí. Nguyên lai chính là nó. Ngay tại Diệp Vũ kinh ngạc lúc, lại nghe được Điềm Mộng tự lầm bẩm, lần này đến đây, ta chính là vì đạt được món đồ này. Điềm Mộng mở miệng ở giữa, đưa tay hướng về Phật tượng năm tới. Cổ đế khí ra sao nó tồn tại, không phải người thích hợp, há có thể tùy ý vận dụng, liền xem như thánh nhân, Khác biệt ra nhất mạch cũng sẽ bị thương tới. Thế nhưng là, Điem Ngộng đưa tay chụp tới, tùy tiện liền bắt được Phật tượng, Phật tượng liền rơi xuống trong tay của hắn. Diệp Vũ khẽ giật mình, nhìn về hướng Linh Tuệ. Linh Tuệ lại nhìn về hướng Diệp Vũ, tựa hồ chờ đợi Diệp Vũ quyết định. Thứ này ta muốn dẫn đi. Điem Ngộng nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ta không tin nhân quả, nó nói nhân quả, là nó cương ép lập nhân quả, chỉ có nó có thể phá Diệp Vũ gặp Điềm ngộng nhìn chầm chầm vào hắn, trong lòng của hắn nói thầm không ngừng, ngươi nhìn ta làm gì, thứ này cũng không phải ta, ngươi có cầm hay không đi cùng ta có quan hệ gì. Đặc biệt là, Lão Hòa Thượng này làm sao cũng nhìn xem chính mình, hắn chẳng lẽ cũng là chờ mình tổ quyết định hay sao. chương 786, trở thành Phật tử. Phật tượng rơi ở trong tay Điềm Mộng. Diệp Vũ cũng rốt cục làm rõ ràng Điềm ngộng cùng Linh Tuệ hai người coi hắn là làm là cái gì. Bọn hắn thế mà cho là mình là Phật tử. Kết quả này để Diệp Vũ đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Linh địa trên giới, đối với Diệp Vũ không gì sánh được cung kính, dù cho thân là thánh nhân linh tuệ, cũng đối Diệp Vũ 10 phần cung kính. Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ như là trở thành linh địa chủ nhân một dạng. Điêm mộng càng là mượn Diệp Vũ thế, tại linh địa đưa ra mấy cái yêu cầu. Nữ thí chủ, ta Phật môn bố thí người hữu duyên, lại không nuôi tham lam tâm. Diệp Vũ nhìn xem điểm mộng cầm đồ vật càng ngày càng nhiều, cứ việc hữu tâm giúp nàng, nhưng là lúc này cũng không dám, hắn sợ kích thích Linh Sơn đông đảo cường giả trái tim. Phật tượng điểm mộng cầm đi, một tôn mõ cũng cầm đi, thậm chí Linh Sơn nuôi một đầu cá chép nàng đều vất đi ra nuôi. Đầu này cá chép lấy Phật nguyên nuôi, 10 phần bất Phàm Diệp Vũ thấy được nàng vất thời điểm, linh địa mấy cái bán thánh cường giả đều khí tức bước lên, rất có ý xuất thủ. Nếu không phải hắn đứng ở bên cạnh, sợ thật xuất thủ. Tiểu hòa thượng, ngươi không phải nói ưa thích mỹ nhân nha, đến lúc đó ta đưa ngươi mấy cái mỹ nhân chính là, liền xem như thích ta, cũng là có thể a Điềm mộng cười hiếp mắt nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ đi qua, từ điềm mộng trong tay tiếp nhận cá chép, thả lại trong hồ nước, người trong Phật môn, đại ái thiên hạ, ái nữ thi chủ cũng yêu thế nhân, về phần mỹ nhân không mỹ nhân, hồng phấn khô lâu. Người buồn bán nhỏ trong mắt ta đều là giống nhau. Một câu nói kia nói Phật môn trên giới nổi lòng tôn kính, đặc biệt là Linh tuệ trong mắt tràn ngập lấy dáng tươi cười. Quả nhiên là Phật quốc kích phát Phật tử thiện ý, không còn bị thế tục che mắt, nghĩ đến lúc mới bắt đầu hắn nói tham luyến Hồng trần câu nói kia, hắn liền minh bạch Diệp Vũ triệt để xóa sạch trong lòng bùi bạm. Diệp Vũ ngược lại là muốn nói yêu mỹ nhân, thế nhưng là hắn dám nha. Hiện tại hắn là Phật tử. Nếu như bị vạch Trần mà nói, Diệp Vũ cảm thấy mình nhất định sẽ bị đánh chết. Lúc này, liền muốn làm tốt Phật tử cái thân phận này. Từng câu từng chữ muốn phù hợp Phật tử hình tượng. Điềm Ngọc thỉnh thoảng trêu chọc một chút Diệp Vũ, nhưng là Diệp Vũ ngồi nghiêm chỉnh, mắt không liếc nhìn, không còn có trước kia Điềm Ngọc lay động một chút liền mặt đỏ tới mang thai bộ dáng. Diệp Vũ tại Linh Sơn làm bộ làm mấy ngày Phật tử đằng sau, Diệp Vũ muốn rời khỏi Linh Sơn. Mặc dù hắn lúc này đã là bản thánh, thế nhưng là tại Linh Sơn, liền xem như thánh nhân cũng phải quỷ A. Diệp Vũ chỉ muốn rời xa nơi này, bằng không phát hiện chính mình là giả Phật tử, tuyết ngôn đều không gánh nổi mệnh của hắn A. Đương nhiên Diệp Vũ muốn đi, linh điệu trên giới đều không cho phép, cái này khiến Diệp Vũ rất cảm thấy đau đầu, hắn không hoài nghi chút nào thân phận của hắn rất nhanh sẽ bị vạch trần Mau rời khỏi nơi này, đến lúc đó bọn hắn truy sát chính mình cũng không sợ. Thế nhân cực khổ, khi hành tẩu thế gian, minh ngộ ta ý. Diệp Vũ tín khẩu nói bậy, tìm một cái lý do. Trên Linh Sơn bên dưới hay là không muốn để Diệp Vũ rời đi Linh Sơn, lại không ngờ tới Linh Tuệ mở miệng nói, Phật tử du lịch thế gian cũng tốt, có thể mau chóng khôi phục Diệp Vũ vốn cho là sẽ bị cự tuyệt, nhưng không có nghĩ đến dạng này một cái lý do gượng gạo thế mà thật để hắn rời đi. Diệp Vũ rời đi, Điềm Ngộng cũng đi theo rời đi. Điềm Ngộng đạt được nên muốn đủ vật, có thể đi ra hay không năm đó nhân quả, còn phải nhìn vận mệnh. Đương nhiên, nếu có thể để Phật tử vì nàng sử dụng mà nói, nàng thì càng có lòng tin. Phật tượng há có thể so ra mà vượt Phật tử? Chỉ là, Phật tử ai có thể khống chế? Nhìn xem Diệp Vũ cùng Điềm Ngộng đi ra linh sơn, có bán thánh cường giả lo lắng hỏi Linh Tuệ, Điềm Ngộng cùng Phật môn có đại nhân quả, nàng cùng Phật tử dây dưa Sợ là lần nữa để Phật môn cuốn lên nhân quả. Mà lại, Phật tử vừa khôi phục bộ phận, điềm mộng lay động, sợ là sẽ phải trầm luân sắc đẹp. Tái hiện Phật tổ, tự nhiên cần trải qua các loại gặp chắc trở. Dục vọng cũng là gặp chắc trở, đi qua hắn tự nhiên tiến thêm một bước. Ta tin tưởng Phật tử, có thể trải qua Phật quốc, leo lên Phật tượng chi đỉnh người, sao lại nhìn không thấu điểm ấy. Phật tử tuy là bản thánh, nhưng xích tử chi tâm. Ngoại giới xài lang hổ báo sợ là ngăn không được. Phật tử đường. Chỉ có thể hắn đi. Chúng ta có thể vì hắn hộ đạo, hắn cũng có thể lưu tại Linh Sơn. Thế nhưng là như thế nào thành thánh, như thế nào thành tiểu Phật tổ tôn sư. Chỉ có hắn vượt qua kiếp nạ, mới có thể viên mãn. Linh Sơn trên giới mặc dù lo lắng, thế nhưng không có hỏi nhiều. Điêm mộng nói đập Phật tử miếu thở, cho nên dẫn hắn lên Linh Sơn. Các ngươi tìm tới ngôi miếu thờ kia sao? Nhớ ký trùng kiến miếu thờ, đó là Phật tử lễ Phật chi địa, cho là thánh tích. Diệp Vũ nếu là nghe được câu này, khẳng định sẽ may mắn hắn chạy nhanh, chờ bọn hắn trùng kiến miếu thờ lúc, bốn chỗ hỏi thăm một chút, thân phận của hắn rất nhanh liền một quang. Tại Linh Sơn, thánh nhân ngay tại bên cạnh, còn có Phật môn các loại đại thế cùng nội tình, 10 cái hắn cũng phải bị giết. Bất quá Diệp Vũ ra linh địa, liền trong nháy mắt áp lực vừa giảm. Trừ phi là thánh nhân xuất thủ, bằng không người khác không thể cho hắn áp lực. Uy! Tiểu Hòa Thượng! Diệp Vũ nghĩ đến những ngày thời điểm, Điềm Mộng đột nhiên hô hào Diệp Vũ. Diệp Vũ ghé mắt nhìn về phía Điềm Mộng, đã thấy Điềm Mộng đối với nàng nháy nháy mắt, mị nhãn chọc người, quả nhiên là chọc người tâm hồn. Không thể không thừa nhận, Điềm Mộng quá đẹp, phối hợp tư thế này, để Diệp Vũ tâm đều đều muốn đột nhiên ngảy lên. Bất quá, lúc này hắn là Phật tử, tự nhiên không thể như vậy Diệp Vũ cưỡng ép để cho mình lấy bình thường nhất tư thái nhìn xem Diệp Vũ. Điềm mộng nhìn xem Diệp Vũ, nàng vì lay động cái này Phật tử, nàng học cái kia ma nữ mỹ thuật thi triển, lại nghĩ không ra đối phương không chút nào mà thay đổi. Thế giờ, huyền của tôi cái này khiến điềm mộng có chút cảm giác bị thất bại, nghĩ thầm ma nữ kia thi triển một chiêu này, vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản. Nàng nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm nếu là nàng tại, nàng thi triển một chiêu này. Vị Phật tử này có thể hay không chống đỡ được đâu. Điềm mộng không biết, nàng nghĩ nghĩ, cắn cắn hầm rằng, sau đó nhìn Diệp Vũ nói ra, ngươi qua đây, ta và ngươi nói một câu. Diệp Vũ đứng trước một bước, nữ thí chủ mời nói. Ngươi tiến lên nữa một bước. Điềm mộng nói ra. Diệp Vũ mặt không đổi sắc, tiếp tục đứng trước một bước. Ngươi tiến lên nữa một bước. Điềm mộng không ngừng để Diệp Vũ đứng trước, cuối cùng khoảng cách nàng không đến 20 phần. Lúc này Điềm Mộng còn cưới người hướng về Diệp Vũ tới gần, nàng môi đỏ khẽ mở, phun lang khí. Ấm áp khí tức phun tại Diệp Vũ trên khuôn mặt, Diệp Vũ liền muốn lui về sau một bước, lại nghe được Điềm Mộng nói ra, tiểu hòa thượng, không cho phép lui. Diệp Vũ đứng vững, Điềm Mộng trên mặt nở rộ dáng tươi cười, vẫn như cũ tới gần Diệp Vũ, Diệp Vũ cũng có thể cảm giác được môi của nàng muốn đụng phải lỗ thai. Lúc này, Điềm Mộng mới tại Diệp Vũ bên thai thấp giọng nói chuyện Lời nói rất đu miên, nô nông mềm rộng giống như, tiểu hòa thượng, ngươi nếu là thích ta, ta cùng ngươi thế nào? Diệp Vũ vẫn như cũ sắc mặt bình thường, nghĩ thầm đại tỷ, nơi này cách linh địa còn chưa đi ra bao xa, là có người hay không nhìn chầm chầm rất khó nói, hắn không muốn hiện tại lại bị truy sát. Gặp Diệp Vũ không nói lời nào, điềm mộng lại đang Diệp Vũ bên hai, phun lan khí nói ra, tiểu hòa thượng, có chuyện ta cần ngươi hỗ trợ. Nữ thí chủ nói Diệp Vũ quay sang, muốn chính hướng về phía Điềm Ngọng nói. ma Điềm Ngọng vì châm ngòi Diệp Vũ, môi của nàng lần nữa hướng phía trước di động mấy phần, cứ như vậy, hai người bờ môi thế mà cứ như vậy dán tại cùng một chỗ. chương 787, Thánh Vương, Nam Minh Linh Châu, một vị bán thánh đột phá giam cẩm thành tiểu thánh nhân. Tăng thêm du lịch phương Tây Linh Châu thành tiểu thánh nhân, Nam Minh Linh Châu xuất hiện hai vị thánh nhân. Đương nhiên, cái này cũng không có gây nên oanh động. Bởi vì các châu đều xuất hiện thánh nhân, mọi người cũng dần dần tiếp nhận, không giống giao trì tiên hậu lần thứ nhất xuất hiện thánh nhân kích động như vậy. Thế nhưng là, một tin tức khác lại tạo thành ngành động. Nam Minh Linh Châu một vị thánh nhân vẫn lạc, lúc trước du lịch phương Tây Linh Châu mà đột phá giam cầm thánh nhân vẫn lạc. Vẫn lạc tại Nam Minh Linh Châu cấm địa. Tin tức này tạo thành ngành động, vô số người xôn xao Thánh nhân là tồn tại gì? Tu hành đến loại tầng thứ này quá khó khăn, thế nhưng là, lại vẫn lạc. Đặc biệt là tại thánh nhân số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay thời đại, cái này càng làm cho người khó mà tiếp nhận. Tin tức này truyền khắp Nam Châu, vô số người đều đang hỏi thăm tường tình. Nam Minh Linh Châu Tổ Mạch Khôi phục thánh nhân tiến đến dò xét, vì vậy mà bỏ mình. Nam Minh Linh Châu Tổ Mạch Khôi phục Nam Châu Tổ Mạch, Đông Thắng Thần Châu Tổ Mạch hoàn toàn biến mất không thấy Mặt khác các châu tổ mạch đều ở vào khô héo suy bại tình huống. Nhưng là tối thiểu tổ mạch vẫn còn, cho nên các châu đối với Đông Thắng Thần Châu tới nói muốn phồn hoa nhiều. Nam châu tổ mạch khô héo suy bại rất nhiều năm, không có chút nào khôi phục tình huống. Đây cũng là vì cái gì các châu đưa ánh mắt phóng tới Đông Thắng Thần Châu nguyên nhân một trong. Đông Thắng Thần Châu tổ mạch là biến mất, chưa bao giờ suy bại qua. Tích lũy nhiều năm như vậy, đến lúc đó vừa xuất hiện truyệt đối vượt quá tưởng tượng, thậm chí siêu việt thời kỳ viễn cổ. Cho nên rất nhiều người đều nhìn chầm chầm Đông Thắng Thần Châu, muốn chiếm cứ một chỗ cương vực, là về sau tính toán. Mà lại các phương đều tiên đoán, Đông Thắng Thần Châu Tổ Mạch muốn xuất hiện. Ánh mắt mọi người tập trung đến Đông Thắng Thần Châu Tổ Mạch bên trên, chỉ là không ngờ tới chính là, Nam Minh Linh Châu Tổ Mạch thế mà dẫn đầu khôi phục Nam Minh Linh Châu tất cả người tu hành. Đều cảm giác được một cố mạnh mẽ lực lượng kỳ dị rung manh thiến ra, đặc biệt là tại Nam Minh Linh Châu sinh trưởng ở địa phương người tu hành. Bọn hắn đều cảm giác được tự thân cảnh giới bình cảnh có chỗ bương lòng trong đó không ít người tu hành, trực tiếp thực lực đột phá giam cầm mà thăng vọng. Đây là tổ mạch khôi phục nguyên nhân, vị này thánh nhân cũng là bởi vì đây, tiến nhập cấm địa. Sau đó, vẫn lạc tại cấm địa. hắn tại trước khi chết trọng thương thở hơi cuối cùng chạy đến. Chỉ để lại một câu, tổ mạch khôi phục Thánh Vương tái hiện. Câu nói này rất nhiều người không hiểu, không biết là nói tương lai có Thánh Vương, hay là nói hắn đã đụng phải Thánh Vương. Thánh nhân không có cho đáp án, bởi vì hắn bỏ mình. Thế nhưng là rất nhanh, Nam Minh Linh Châu kịch biến cho bọn hắn đáp án. Tại Thánh nhân bỏ mình không đến bao lâu, Nam Minh Linh Châu đột nhiên chấn động, so với địa chấn còn kinh khủng hơn. Tại thiên địa linh khí dâng trào ở giữa, Nam Minh Linh Châu cấm kỵ chi địa xuất hiện kinh khủng thiên địa dị tượng. Tại Nam Minh Linh Châu cấm kỵ chi địa, đông xuất hiện một tòa thành trì, không sai, chính là một tòa cự đại thành trì, như là thiên không thành, lơ lửng tại cấm kỵ chi địa phía trên. Tòa thành trì này hùng vĩ hùng vĩ, rung động lòng người, tọa lạc trên bầu trời, liền như là là một tòa thiên cung thành trì. Trong thành trì, mọi người thấy vô số binh mã, trùng trùng điệp điệp, tụ tập cùng một chỗ. Tại binh mã phía trước, Có mấy cái khí tức tồn tại kinh khủng, cố khí thế này có thể chèn ép thiên địa đều muốn sụp đổ mở dạng, cho dù là thánh nhân cũng so ra kém. Thánh vương. Rất nhiều người trong nháy mắt liền sáng tỏ đây là tồn tại gì. Sau đó bọn hắn nhìn thấy, thiên quân vạn mã cùng những này cầm đầu thánh vương, cùng một chỗ hoành đao chém xuống tới. Một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người nhìn thấy tại cấm kỵ chi địa bầu trời, xuất hiện một vết nước, đạo vết nước này không phải rất lớn chỉ có dài mấy chục mét. Thế nhưng là chính là đạo vết nước này, làm cho cả Nam Minh đột nhiên rung động, một mực can tính cấm kỵ chi địa, cũng đột nhiên bạo động đứng lên. Từ trong cái khe, trước mắt xông ra vô số binh mã, những binh mã này mỗi một cái đều đạt đến thần thông cảnh, thật như là thiên binh thiên tướng một dạng, lanh binh người lại là thánh nhân. Bọn chúng trùng trùng điệp điệp lao xuống, thấy cảnh này người tu hành, đều sát mặt trắng bệnh, hàn ý bay thẳng lao ra. Đây là tình huống như thế nào? Nhiều cường giả như vậy xuống tới, đủ để quét ngang Nam Minh Linh Châu. Đây đối với Nam Minh Linh Châu tới nói, là một trận đại kiếp nạn. Có ít người thậm chí sợ hãi khóc lên. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn liền thấy cấm kỵ chi điệu bóng bộc phát, một đạo quang trụ trực tiếp đánh tới, xinh xinh quét vào những người tu hành này trên thân, cái kia sông ra vết nước thiên quân văn mã, trong chốc mắt liền bị diệt sát đuổi bẩm đều không thừa. Một màn này trấn nhiếp thành trì vô số người tu hành, bọn hắn dừng lại. Mà lúc này, cầm đầu Thánh Vương cấp cường giả, lấy ra cổ đế khí. Không sai, chính là cổ đế khí, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy cổ đế chi huy. Thánh Vương tồn tại khu động cổ đế khí, cơ hồ có thể thể hiện ra cổ đế vĩ lực. Lúc này bọn hắn sông ra vết nước. Mà tại bọn hắn sông ra một sát na, cấm kỵ chi điệu lần nữa bộc phát, lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh về phía những này Thánh Vương. Mấy cái thánh vương mỗi người đều cầm trong tay cổ đế khí, lúc này cổ đế khí toàn diện khôi phục, như là cổ đế tái sinh một dạng, ngăn tại tự thân phía trước. Cái này như là số tôn cổ đế lâm thế, toàn bộ Nam Minh Linh Châu đều run run dày dày, vô số người tu hành lúc này đều nằm dạp trên mặt đất, cổ uy áp này muốn để toàn bộ Nam Minh Linh Châu đều không chịu nổi. Cổ đế. Hai chữ này quá mức nặng nghề, chẳng lẽ Nam Minh Linh Châu có cổ đế tới là được sao? Cổ đế khí bộc phát, chân chính có thể so với cổ đế chi huy. Cấm kỵ chi địa cột sáng ban tới, tất cả mọi người không ôm ấp hy vọng, có thể diệt thiên quân văn mã, ha có thể diệt cổ đế. Có thể kết quả lại vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, nhưng cổ đế khí kia thế mà đều bị đánh bạo. Dù cho thể hiện ra cổ đế vĩ lực, vẫn như cũng bị đánh bạo. Cái này vượt quá tưởng tượng, tất cả mọi người đối với cấm kỵ chi địa có hiểu mới. cổ đế khí bị phá hủy Nhưng là cũng vì những thánh vương kia tranh thủ thời gian, mấy cái thánh vương còn có phía sau bọn họ một chút cứng, giả, vọt thẳng đi ra. Mượn cơ hội này, vượt qua vết nước, phóng tới các phương. Tại bọn hắn lao ra một sát na kia, vết nước cũng biến mất, nguyên bản thành trì cũng chầm chầm ảm đạm hư hảo. Nhưng là, cái kia xông ra cường giả nhưng như cũ để mỗi người đều trong lòng phát lệnh. Thánh vương A. Đây là không thể địch nổi tồn tại, các châu chỉ là có được thánh nhân. Thánh vương đơn giản chính là thiên nhất giống như tồn tại. Đặc biệt là những cái kêu biết một ít chuyện bất hủ cổ giáo, lúc này đều tuyệt vọng. Có thể sau một khắc, cấm địa chi điệu đột nhiên buộc phát ra to lớn gào thét thanh âm. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy, cấm kỵ chi địa đại hung, bay thẳng thiên khung mà đi. Đại hung mang theo siếng xích, giờ khắc này dung nhập trong cơ thể của bọn hắn, thẳng hướng những này thánh vương. Một màn này, ra ngoài dữ liệu của mọi người. Cấm kỵ chi điệu đại hung, tất cả mọi người cho rằng đây là đại ác tồn tại, nhưng là bây giờ. Bọn chúng thế mà thủ hộ Nam Minh Linh Châu. Chẳng lẽ bọn hắn đều hiểu lầm, những tồn tại này là các châu thủ hộ thần hay sao? Không có người cho giải thích, đại hung cùng Thánh Vương đánh nhau. chương 788, Thánh Nhân chém giết. Đại hung cùng Thánh Vương đại chiến, cực kỳ chấn động, tại cấm kỵ chi điệu trên không đánh thương khung đều muốn băng liệt. trận chiến này Tất cả mọi người chỉ thấy từng mảnh từng mảnh thương khung băng liệt, mặt khác căn bản thấy không rõ lắm. Trận chiến này kinh thế hai tụ, tất cả mọi người chờ đợi kết quả. Giờ khắc này, tất cả mọi người là lớn hung cầu nguyện. Hy vọng chém giết ngoại giới Thánh Vương. Thành trì xuất hiện, hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ một màn kia rung động tất cả mọi người, ai cũng cảm giác được áp lực, không cảm thấy Thánh Vương xuất hiện là chuyện tốt. Chỉ là tất cả mọi người lo lắng, lo lắng đại hung giết không được Thánh Vương. Nhưng là kết quả lại làm cho người bất ngờ, không đến bao lâu, chiến đấu liền kết thúc. Tất cả Thánh Vương đều bị đại hung vớt, mà những đại hung kia, lại bị siềng xích khóa lại, đều bị vây ở cấm kỵ chi địa Một màn này để vô số mặt người tướng mạo giòm, nhưng là cũng coi như thở dài một hơi. Nghĩ thầm trận đại kiếp này cuối cùng kết thúc sao? Thế nhưng là, bọn hắn suy nghĩ nhiều, trường đại kiếp nạn này cũng không có kết thúc. Thánh Vương cùng đại hung đại chiến. Không biết thi triển thủ đoạn gì, lại có thánh nhân xông ra cấm kỵ chi địa Những này thánh nhân xuất hiện, tàn phá bửa bãi Nam Minh Linh Châu, trực tiếp xông lên các đại cổ giáo, cướp đoạt các đại cổ giáo nội tình, thôn phệ các đại cổ giáo địa tướng đại thế. Phàm là có ngăn cản đại giáo, đều bị bọn hắn giết máu chảy thành sông. Bọn hắn trắng trận thôn phệ Nam Minh Linh Châu tinh hoa, thôn phệ các giáo nội tình, cướp đoạt mỗi loại tuyệt thế bảo vật. Nam Minh Linh Châu trong nháy mắt tiến nhập dung ti Bọn hắn gặp lấy khó có thể tưởng tượng đại kiếp, ngoại trừ số ít một chút thế lực có thể ngăn cản thánh nhân, đại đa số thế lực căn bản ngăn không được, từng toà cổ giáo bị đạp phá sân môn, máu chạy thành sông. Nam Minh Linh Châu thê lương một mảnh, bọn hắn đều lâm vào tuyệt vọng. Mà lúc này, Nam Minh Linh Châu vị kia thánh nhân rời núi, nên chiến những này thánh nhân. Chỉ là, hắn chỉ là một vị thánh nhân mà thôi, cứ việc ngăn trở một vị. Thế nhưng là tại ngăn trở vị này Thánh Nhân không đến bao lâu, mà khác đông đảo Thánh Nhân liền liên thủ, cùng một chỗ thẳng hướng hắn. Cái này khiến nguyên bản dâng lên một phần hy vọng người tu hành tuyệt vọng, Nam Minh Linh Châu Thánh Nhân mặc dù cường đại, thế nhưng là há có thể chống đỡ được nhiều như vậy Thánh Nhân. Từ thành trí xuất hiện Thánh Nhân, hiển nhiên cũng không có để hắn vào trong mắt. Có thể trở thành Thánh Nhân, vượt quá tưởng tượng, bất quá thì tính sao, vẫn là phải chết. Bọn hắn bê nghĩa tư phương, tiêu ngạo không gì sánh được, xem thường hết thảy Dù cho những cái kêu bất hủ cổ giáo, bọn hắn cũng không để vào mắt, chờ thu hoạch không sai biệt lắm, đến lúc đó liền có thể liên thủ cầm xuống bất hủ cổ giáo. Lúc này, chém giết thánh nhân cướp đoạt hắn nói, chuyện này đối với bọn hắn tu hành cũng có tác dụng lớn. Mấy cái thánh nhân liên thủ, liền muốn chém giết Nam Minh Linh Châu thánh nhân. Mà như vậy thời điểm, giao trì tiên hậu xuất thủ, Một kích trọng thương trong đó một vị thánh nhân. Mà tại giao trì tiên hậu xuất thủ không đến bao lâu, Trung ương Thánh Châu ba vị thánh nhân, Tây Phương Linh Châu Phật Đà, Cùng Bác Cương đột phá giam cầm vừa thành tiểu một vị thánh nhân, Bọn hắn đồng thời thẳng hướng thành trì xuất hiện thánh nhân. Nam Châu bảy vị thánh nhân, Thẳng hướng thành trì thánh nhân. Thành trì thánh nhân như lâm đại địch, Nên chiến cái này bảy vị thánh nhân. Nguyên bản phân tán các vị thành trì thánh nhân, Lúc này hội tụ vào một chỗ lại có 10 vị nhiều. Cái này khiến Nam Minh người tu hành sợ hãi, 7 vị chiến chính vị, sợ vẫn như cũ không phải là đối thủ. Trận chiến này, kịch liệt không gì sánh được, tại Nam Minh thần châu đánh đất dung núi chuyển, không biết rời bình bao nhiêu sơn nhạc. Tất cả mọi người run như cây sấy, bọn hắn đều muốn mau chóng biết kết quả, đồng thời thấp thỏng trong lòng không gì sánh được. Trận chiến này kéo dài thật lâu, đến cuối cùng cuối cùng kết thúc. Mà kết quả cũng chuyển tới. Giao trì tiên hậu, một người độc chiến tứ thánh, chém tứ thánh. Chuyện của tui.vn Trung ương Thánh Châu Tam Thánh Liên Thủ, chém tứ thánh. Thầy Phương Linh Châu Phật Đà chém một thánh. Nam Minh Linh Châu Thánh Nhân trọng thường, nhưng chém một thánh. Bác Cương Vị kia Thánh Nhân, bị thương nặng, suýt nữa bỏ mình. Kết quả này vượt qua dữ liệu của tất cả mọi người, ai cũng không ngờ tới sẽ là như vậy. Mà giao chỉ tiên hậu, lần nữa dự khắp thiên hạ Vô số người đều xôn sao không gì sánh được. Nhất nhân chẳng từ thánh. Giao trì tiên hậu, một người liền có thể so với trung ương thánh châu tam thánh chiến tích, nàng đến cùng cường đại cỡ nào. Chẳng lẽ nàng liền muốn hướng thánh vương xuất phát hay sao? Đương nhiên, đám người cũng phát hiện một vấn đề. Chính là năm châu thánh nhân chiến lực cường đại không gì sánh được. Theo lý thuyết, thành trì kia thánh nhân hẳn là thành tiểu thánh nhân rất lâu. Viện siêu vừa thành tiểu Thánh Nhân không bao lâu Nam Châu Thánh Nhân. Thế nhưng là kết quả lại là, Nam Châu Thánh Nhân chém giết bọn hắn. Rất nhiều người không khỏi nghĩ đến Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu người tu hành, cùng dai tình huống dưới đồng dạng so với mặt khác các châu cường đại không ít. Chẳng lẽ thành trì cùng Nam Châu Thánh Nhân cũng là loại tình huống này? Thánh Vương Thánh Nhân xuất hiện, để vô số người tu hành sáng tỏ, nguyên lai trên đời này cũng không phải là không có Thánh Nhân Thánh Vương mà là không còn nằm châu trên đại lục. Những này thánh nhân thánh vương, bọn hắn là phương nào cường giả? Là năm đó nằm châu đại lục rời đi cường giả? Hay là nói, đại lục khác? Nam châu đại lục đã từng huy hoàng qua, cổ đế đi ra không ít tôn, cấm kỵ cường giả nghe đồn đều xuất hiện qua. Chỉ là, tuế nguyệt quá xa xưa, liền xem như cận đại nhất cổ đế kiếm đế, hắn cũng khoảng cách xa xưa, hẳn là bỏ mình mới đúng. Chẳng lẽ nói, Những này thánh nhân thánh vương không phải nằm châu đại lục cường giả. Rất nhiều người không hiểu, đương nhiên rất nhiều người không chỉ là chú ý những này, bọn hắn còn chú ý cấm kỵ chi địa Tại dĩ vãng mọi người nhìn lại, cấm kỵ chi địa đều là hung địa nơi này để vô số người chán ghét. Nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện, tựa hồ bọn hắn nhận biết có chút sai lầm. Những đại hung kia cùng cấm kỵ chi địa có phải hay không thủ hộ các châu tồn tại? Không ai hiểu. Rất nhiều cường giả bắt đầu hỏi thăm những cái kêu bất hủ cổ giáo. Bất hủ cổ giáo tồn tại niên đại rất xa xưa, bọn hắn đều xuất hiện qua cổ đế, bọn hắn trong cổ tịch có phải hay không ghi chép liên quan tới những thứ này. Không có người cho bọn hắn đáp án. Cái này khiến có ít người bắt đầu hỏi thăm thánh nhân, muốn biết kết quả. Nhưng là những này thánh nhân cũng không có nói cái gì, chỉ là nói cho mọi người, cố gắng tu hành, đồng thời cáo chi mọi người. Khả năng năm Châu Tổ Mạch đều muốn khôi phục Mà chỉ cần khôi phục như vậy sẽ còn xuất hiện tình huống như vậy. Trung ương Thánh Châu Tam Thánh, càng là nói, nếu như Đông Thắng Thần Châu Tổ Mạch xuất hiện, mới thật sự là khủng bố. Nói không chừng có cổ đế Giáng Lông. Cái tin này, để vô số người xôn xao Cổ đế A. Tồn tại bực này xuất hiện, thế gian này còn có đường sống sao. Cổ đế ai có thể chống đỡ được. Không có người cho đáp án. Nhìn xem thủng trăm ngàn lô Nam Minh Linh Châu, rất nhiều người đều trở mặc. Nam Minh Linh Châu tình huống có phải hay không mặt khác các châu tương lai tình huống? Nam Châu đều bởi vì việc này mà xôi trào, Diệp Vũ tự nhiên cũng biết chuyện này. Điềm mộng lúc này đã cùng hắn sớm đã tách rời, một lần kia lơ đắng hồn, Điềm mộng trong chấp mắt mặt đỏ tới mang hai cũng không lo được trêu chọc Diệp Vũ, nàng lúc ấy liền như là bị sợ hai chim tức một dạng, bay đi cách xa Diệp Vũ. Diệp Vũ thậm chí cảm thấy đến, nữ nhân này là không phải treo trọc chính mình, ngược lại là bị chính mình nụ hôn này treo trọc động tâm. chương 789, Đại Đạo Chi Năng Nam Minh Linh Châu sự kiện để Nam Châu chấn động, đương nhiên cũng vô số người tu hành tràn vào đến Nam Minh Linh Châu. Nam Châu Thánh Nhân cũng cại Nam Minh lần thứ nhất gặp nhau, đồng thời bởi vì việc này mà mở một lần hội nghị, hội nghị kéo dài 7 ngày, 7 ngày sau đó, các vị Thánh Nhân mới xuất hiện. Sau đó riêng phần mình rời đi. Rất nhiều người đều suy đoán những này thánh nhân nói cái gì, nhưng là liên quan tới cái hội nghị này thảo luận ra cái gì, ngoại trừ tham gia hội nghị thánh nhân, không có người nào biết. Lúc này Diệp Vũ cũng chuẩn bị tiến về Nam Minh một nhóm, hắn cũng nghĩ nhìn xem tổ mạch khôi phục là tình huống như thế nào. Chỉ là hắn còn chưa tới đạt Nam Minh, lại bị một người ngăn chở đường. Thật sự là âm hồn bất tán, đã lâu như vậy còn tại truy sát ta. Diệp Vũ nhìn xem trước mặt lão giả, đây là cửu diễm cổ giáo cứng giả, hắn vốn cho là đã lâu như vậy, đối phương hẳn là từ bỏ, ngược lại là không nghĩ tới đối phương còn tại đuổi giết hắn. Chỉ là hắn lúc này không còn là trước kia, đã tu hành đến bán thánh hắn, chẳng lẽ còn sẽ ngại hắn không thành. Nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì, ta cửu diễm cổ giáo những đệ tử kia như thế nào, cái kia dư nghiệt có hay không bỏ mình. Ngươi tới nhìn chằm chằm Diệp Vũ, thần sắc gâm lánh không gì sánh được. Muốn tử trong miệng ta đạt được đáp án, liền muốn nhìn ngươi có bản lánh hay không. Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, ngươi cho rằng lần này ngươi còn có thể trốn sao. Trước kia là chưa từng đuổi kịp ngươi, bây giờ đang ở trước mặt ngươi, ngươi không trốn khỏi. Ai nói cho ngươi ta lần này cần chạy trốn. Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, giết các ngươi nhiều như vậy, lại giết một cái cũng không ảnh hưởng toàn cục. Một câu nói kia làm cho đối phương khẽ như mày, thật chẳng lẽ chính là kết quả xấu nhất, kiểu diễm cổ giáo những đệ tử kia đều bỏ mình, mà dư nghiệt vẫn còn còn sống. Chờ cầm xuống ngươi, liền không sợ ngươi không mở miệng. Đối phương không có nhiều lời, đế cốt trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Trước mắt khí tức của hắn liền đột nhiên tăng vọt, trên thân quang mang lưu động, đạo vận lưu chuyển. Một cô đại đạo chi lực phun trào mà đến, trực tiếp cuốn về phía Diệp Vũ. vị này rất mạnh Nguyên bản là đỉnh phong hư thánh, lúc này dung hợp đế cốt, ẩn ẩn diễn hóa xuất đại đạo, tựa như có thánh nhân khí tức đồng dạng. Đương nhiên, Diệp Vũ không cho rằng hắn đạt đến thánh nhân, nhưng là so với bán thánh lại mạnh quá nhiều. Đối phương xuất thủ, bàn tay hướng về Diệp Vũ hung hăng đập tới, bàn tay hóa thành cối say đồng dạng, hư không bạo liệt, phù văn dâng trào, đem Diệp Vũ hoàn toàn lường bị. Diệp Vũ không còn né tránh, trực tiếp vận dụng âm dương thuật. Âm dương hai loại lực lượng sẽ lẫn, như là hai đầu thần long đồng dạng, cuốn quanh da đen trắng chi khí, huy năng kinh thế. Đặt tới bán thánh về sau, Diệp Vũ thi triển âm dương thuật, quả nhiên là muốn mượn này diễn hóa xuất đại đạo đồng dạng. Đọc chuyện ở. Theo một tiếng vang thật lớn, Diệp Vũ âm dương thuật cùng đối phương đụng vào nhau, hư không phát sinh kịch liệt nổ lớn, sau đó hai người tách ra. Diệp Vũ âm dương thuật ngăn trở bàn tay của đối phương, nhìn như cân sức năng tải. Nhưng là Diệp Vũ lại biết, đối phương xác thực càng mạnh một bậc. Hắn một trường này, có thể không sánh bằng hắn âm dương thuật. Có thể coi là như vậy, đó là cùng hắn cân sức ngang tài. Đế cốt quả nhiên phi phạm, giúp người diễn hóa xuất đại đạo, tính được là là một cái nguy thánh. xuất thủ cương giả, cũng cực kỳ chấn động. Hắn không ngờ tới Diệp Vũ tiến bộ nhanh như vậy, thế mà có thể ngăn cản hắn một chiêu này. Dựa theo hắn lý giải. Một chiêu này đủ để trọng thương đối phương mới là. Không thể tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thế mà đạt tới bán thánh, mà lại loại chiến lược này, mặt khác bán thánh căn bản so ra kém. Nếu không có đế cốt, hôm nay thật đúng là muốn bị hắn chém giết. Giết. Trên người đối phương khí tức lần nữa bộc phát, đại đạo diễn hóa, bộc phát ra thánh uy, thẳng hướng diệp vũ, ký hiệu hóa thành kinh khủng sát chiêu, như là một thanh thần tiễn. Đột nhiên bạo sát hướng diệp vũ. Diệp Vũ lấy thánh pháp ngăn cản, sinh sinh hoành ngăn mà đi, diễn hóa xuất chân cực thánh pháp, lập tức tảng băng bay lầy trời, bao phủ toàn bộ thương khung, đan vào một chỗ, kinh thiên năng lượng, khí tức bạo phát đi ra, giết thương khung đều muốn bạo liệt. Lần nữa đụng vào nhau, Diệp Vũ bị chấn luân phiên lui lại. Diệp Vũ khí tức bước lên, khoe miệng có huyết dịch tràn ra, nội tâm của hắn chấn động, sáng dực nhìn chầm chầm đối phương. Ta mượn đế cốt nắm giữ đại đạo. Diễn hóa xuất giống như thánh nhân nói, không phải thánh nhân, há có thể chống đỡ được ta. Đối phương cười nhạo nói, ngươi nếu là ngoan ngoan đầu hàng, còn miễn đi tra tấn. Thánh nhân một dạng đạo. Diệp Vũ cười nhạo nói, ngươi muốn thật sự là thánh nhân, ta xoay người rời đi. Đi. Người đi không được. Đối phương nói ra, ngươi nói đúng, ta không phải thánh nhân, thế nhưng là mượn đế cốt, ta cũng có thể thể hiện ra giống như thánh nhân đạo, mặc dù có chỗ khiếm khuyết thế nhưng là cũng không phải ngươi có thể so sánh. Đối phương xuất thủ lần nữa, lại là một tiên xuyên qua mà tới. Một tiên này mà đến, như là gánh chịu lấy một loại thiên điệu đại đạo, hắn thật nắm giữ thiên điệu đại đạo, cường đại vượt quá tưởng tượng. Diệp Vũ buộc phát ra năng lượng kinh người khí tức, trên người lực lượng không ngừng phồng lên mà ra, tắm rửa ngập trời phù văn, thần nguyên hỏa diễm phun ra ngoài, hơi thở nóng bỏng cùng hắn bí thuật đan vào một chỗ, đầy trời đều là ánh lửa. Sinh sinh phóng tới một tiễn này. Một tiễn bị ma diệt. Nhưng là đối phương cũng không có đình chỉ. Một mũi tên tiếp lấy một tiễn nổ bắn ra mà tới. Diệp Vũ Luân Phiên ngăn trở, tiếp lấy thần nguyên cùng bí thuật. Ma diệt một mũi tên tiếp lấy một tiễn. Đối phương rất cường đại, thật thể hiện ra thánh nhân chi huy. Diệp Vũ Luân Phiên ngăn trở, trên thân cũng bị thương. Lần nữa ma diệt một tiễn, Diệp Vũ thập vạn bắt thiên kiếm chém ra đi. Đầy trời kiếm ảnh kích xạ hướng hắn. Đối phương thấy thế, khoe mắt mang theo vài phần kinh thường, cái này còn không làm gì được chấp trưởng đại đạo nhân vật. Hắn nói chuyện ở giữa, cả người phát ra ánh sáng chói mắt, cả người cũng thiêu đốt như hỏa diễm, trên người có kiểu diễm hiện ra đồng dạng, muốn đốt cháy thương khung, sáng chói không gì sánh được. Hắn diện hóa xuất một đầu đại đạo, quét ngang ở giữa, như là một đầu hỏa Long ma diệt những nơi đi qua hết thảy. Diệp Vũ lấy âm dương thuật cùng đối phương đối hoanh một kích. Khi huyết sôi trào, cả người bay rất ra ngoài, trong miệng chảy máu không ngừng, thập vạn bắt thiên kiếm đều bị ma diệt. Ta nói qua, thánh nhân không phải ngươi có thể có thể so với. Đại đạo chi huy, ngươi còn không chịu được nổi, bán thánh trung quy là bán thánh. Diệp vũ nghe được đối phương, cương ép tháp chế thể nội huyết khí. Hắn cũng không có vì vậy mà e ngại, nhưng là cũng biết đối phương rất cường đại. Chân chính diện hóa xuất đại đạo, đây là triển ép lực lượng. Không phải nắm giữ đại đạo người, căn bản khó mà ngăn cản. Đương nhiên, Diệp Vũ nắm giữ thần nguyên, theo lý thuyết, cũng là nắm giữ đại đạo. Thế nhưng là hắn cảnh giới mặc dù tăng lên, nhưng là đối với thần nguyên nắm giữ còn chưa đạt tới diện hóa xuất thần nguyên đại đạo tình trạng. Ban Thánh Chỉ là trên lực lượng toàn bộ chuyển hóa thành Thánh Nguyên, giống như Thánh Nhân, nhưng ở trên đại đạo, lại cách xa nhau rất xa, cũng tạo thành cách biệt một trời. Nhận thua đi. Đối phương ngạo nghẽ nhìn chằm chằm Diệp Vũ, cuộc chiến đấu này không có cái gì lo lắng. Nhìn đối phương lần nữa diễn hóa đại đạo hóa thành hỏa long mà xuống, Diệp Vũ vận dụng thần đồng, con ngươi đột nhiên bột phát tinh quang, tạo hóa quyết bên trong chữ cổ chui vào đến Diệp Vũ trong con ngươi, Diệp Vũ con ngươi lập tức bắn ra hai đạo quang trụ hóng ánh. chương 790, ra lại thanh nhân. Diệp Vũ thần đồng phun trào, thần đồng có khám phá hư hảo. Đại đạo tự nhiên không phải hư hảo liền xem như thần đồng cũng khó có thể nhìn thấu. Thế nhưng là, đối phương đại đạo lại không phải chân chính đại đạo. Thần đồng thi chuyển, Diệp Vũ lập tức minh ngộ đối phương chi đạo. Đối phương xác thực mượn đế cốt chấp trưởng đại đạo, thế nhưng là loại đại đạo này, lại như là tiếp tục lên đại đạo. Người khác đại đạo nếu như nói là một đầu đai lưng ngọc mà nói, như vậy đối phương đại đạo chính là dùng dính dính hợp đại đạo. Diệp Vũ nhìn đối phương đánh tới, hắn cũng vận dụng vô cực kiếm. Một kiếm hướng về đối phương chém tới. Trực tiếp chạm tại đối phương tiếp tục địa phương. Diệp Vũ vô cực kiếm cường đại, đặt tới ban thánh cảnh về sau, cả người vô cực kiếm thi triển muốn chém đứt thương cung Diệp Vũ một kiếm chém tới, thiên khung xuất hiện khe nước to lớn. Nổ bắn ra mà đến đại đạo Hòa Long, cũng xinh sinh bị Diệp Vũ chém thành hai đoạn. Điều đó không có khả năng. Đối phương không nguyện ý tiếp nhận kết quả này, cái này không thể tưởng tượng. Đại đạo sao mà khủng bố? Một cái bán thánh cường giả làm sao có thể chặt đức đại đạo của hắn. Thế nhưng là kết quả chính là như vậy hiện thực, đối phương đại đạo bị chém đức. Hắn đụng phải phản phệ trong miệng phun máu, bị thương nặng. Phổ thông người tu hành, gặp trọng thương như thế, khẳng định thực lực đại giảm. Nhưng là hắn có được đế cốt, mượn đế cốt chi lực, lần nữa bột phát tuyệt thế sát chiêu diễn hóa đại đạo lần nữa thẳng hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ tiếp tục thi triển thần đồng, vẫn như cũ lây vô cực kiếm chém tới Một kiếm lần nữa chặt đứt đối phương đại chiêu nhưng là đồng thời Diệp Vũ cũng trong miệng phun máu. Vô cực kiếm mặc dù phá đối phương đại đạo, thế nhưng là... Cho dù là tiếp tục đại đạo, đồng dạng khủng bố. Một kiếm mà đi, Diệp Vũ đồng dạng đụng phải không kém chung kích. Cũng may mắn là vô cực kiếm, nếu là là khác bí thuật, căn bản chém không đức. Vô cực kiếm là Diệp Vũ mạnh nhất thần thông, thi triển đi ra, tiêu hao rất lớn, đối tự thân phụ tải cũng là cực lớn Ta không tin. Đối phương quyết tâm, vận dụng tuyệt cường sắt chiều, diễn hóa xuất thánh pháp lấy đại đạo khu động, thẳng hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ tiếp tục thi triển vô cực kiếm cùng thần đồng phối hợp, liên tục chém tới. Lại chém ra hai kiếm, Diệp Vũ lúc này trên thân cũng đầy là vết máu. Mặc kệ là thần đồng hay là vô cực kiếm, đối với hắn thân thể gánh chịu lực đều là khiêu chiến. Diệp Vũ lúc này đủ cường đại, cứ việc thi triển 4 lần vô cực kiếm có thể chịu lấy Nhưng là phối hợp thần đồng lại làm cho hắn có chút chịu không được. Nhưng tương tự, liên tục 4 lần bị chém đại đạo, đối phương cũng đụng phải trọng thương khó tưởng tượng nổi, toàn thân chảy máu, có kiếm khí khoáy động ở trên người hắn, chém ra từng đạo vết máu thật sâu. Mắt thấy đối phương còn muốn buộc phát đánh tới, Diệp Vũ vận dụng thập vạn bắt thiên kiếm, vô số kiếm mang kích xạ mà đi. Hắn gặp 4 lần phản phệ, cường độ thân thể của hắn kém xa Diệp Vũ, dù cho có đế cốt cũng không kiên trì nổi. Thân thể của hắn đến băng liệt biên giới. Diệp Vũ thập vạn bắt thiên kiếm trùng kích mà xuống. Hắn cứ việc toàn lực ngăn cản. Thế nhưng là vẫn là bị từng kiếm một chảm tại trên thân. Tại không cam lòng cũng không dám tin bên trong. Hắn bị chém đứt đầu lâu, ngã trên mặt đất. Đế cốt tử trong thân thể của hắn bay ra ngoài, liền muốn sông lên trời. Mà lúc này, Diệp Vũ vô cực kiếm lần nữa chém ra đi. Một kiếm sinh sinh chảm tại đế cốt phía trên. Giang giác. Đế cốt truyền ra thanh thúy băng liệt tâm thành, Diệp Vũ nhìn thấy đế cốt xuất hiện vô số vết nước, thế nhưng là đế cốt này Diệp Vũ cũng không có lưu lại, nhìn xem nó phá không mà đi. Diệp Vũ ho ra máu, thương thế của hắn không nhẹ. Trận chiến này mặc dù chém giết đối phương, thế nhưng là hắn trả ra đại giới cũng không nhỏ. Như vậy thương thế, sợ hắn đều muốn nuôi một đoạn thời gian mới có thể tốt. Nắm giữ đại đạo quả thật khủng bố, đây vẫn chỉ là một cái ngụy thánh. Nếu là chân chính thánh nhân, vậy căn bản không thể định nổi. Bất quá, nếu có thể nắm giữ thần nguyên đại đạo, đối mặt thánh nhân cũng có thể một trận chiến. Nam Minh Ly hỏa bản thân liền là một loại đại đạo thể hiện, mà lại là một loại cực kỳ khủng bố đại đạo. Lấy hắn ban thánh thực lực, miễn cưỡng có thể nắm giữ Nam Minh Ly Hòa đại đạo. Nắm giữ đại đạo chi lực, tối thiểu theo một ý nghĩa nào đó tới nói có thể cùng thánh nhân so sánh. Đặt tới thánh nhân còn không biết năm nào tháng nào. Thánh nhân đại đạo khó mà không chế, nhưng lại có thể nhờ vào đó thành tựu một phương giả thánh. Diệp Vũ tự hỏi hắn muốn đi con đường, ánh mắt nhìn Đế cốt phá không phương hướng. Cửu Diễm cổ giáo Đế cốt, hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Bị sử dụng nhiều lần như vậy, lần này tức thì bị hắn vô cực kiếm một chém, nó còn có thể có mấy phần uy lực. Dùng vô cực kiếm đi một chém, Diệp Vũ cũng là tâm huyết dâng trào. Nếu là Đế cốt này còn ẩn chứa cổ đế chi tinh hoa, Hắn vô cực kiếm tự nhiên không đả thương được, nhưng hắn hiện tại cơ hội chém nó muốn băng liệt, nói rõ đế cốt này cơ bản cũng muốn phế bỏ. Đế cốt không đủ gây sợ. Diệp Vũ tự lầm bẩm, về sau coi như cửu diễm cổ giáo người theo đuổi giết, cũng không có cái gì lo lắng. Diệp Vũ kéo lấy trọng thương thân thể, rời đi nơi đây. Trận chiến này rất kịch liệt, vượt qua ban thánh uy lực, hẳn là kinh động đến rất nhiều người. Diệp Vũ lúc này còn bị Tây Phương Linh địa ngộ nhận là Phật tử. Bọn hắn nếu là nhìn thấy trận chiến này, tự nhiên có thể biết hắn không phải Phật tử. Diệp Vũ không muốn bị Tây Phương Linh Địa truy sát. Một cái ngụy thánh đều như vậy cố hết sức, xem ra phải thật tốt lắng động một chút chính mình. Đặt tới ban thánh, tuy nói chiến thánh nhân khó, nhưng là chiến ngụy thánh phải làm đến. Diệp Vũ một đường vô địch tới, vừa cấp khiêu chiến với hắn mà nói là chuyện thường. Hắn không vừa lòng mình bị một cái ngụy thánh đánh thành dạng này. Diệp Vũ rời đi không đến bao lâu, liền có người tới bọn hắn đại chiến địa phương, có người nhìn xem vẫn lạc cường giả thi thể, bọn hắn nghi hoặc không hiểu. Bởi vì bọn hắn cảm giác được đại đạo chi lực, thế nhưng là nam châu thánh nhân cũng là có vài, đây chẳng lẽ là một vị thánh nhân, còn vẫn lạc tại nơi này. Rất hiển nhiên đây là không thể nào, đó là cái gì tình huống. Điều này cũng làm cho bên trong một cái hư thánh cường giả tối đỉnh tiến đến xin mời linh địa cường giả đến đây để cho bọn họ tới giải thích sự nghi ngờ này. Mà lúc này Diệp Vũ, cũng đã đi đến Nam Minh Linh Châu. Nam Minh Linh Châu, ngoại trừ bản địa thánh nhân, mặt khác thánh nhân đã rời đi này Châu. Nam Minh Linh Châu mặc dù bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là tổ mạch khôi phục. Nam Minh Linh Châu người tu hành tiến hành tu hành làm ít công to. Đông đảo người tu hành từng cái đột phá, rất nhiều người tu hành liên tục đột phá mấy cái cấp độ. Trước kia một mực kẹt tại Pháp tắc cả người tu hành. Bọn hắn không ít đột phá giam cầm, đặt đến hư thánh cảnh, mà bị nhốt tại hư thánh đỉnh phong người tu hành, cũng không ít đột phá bình cảnh đạt tới bán thánh. Duy chỉ có bán thánh cường giả, nhưng không có nhờ vào đó mà đột phá bình cảnh đạt tới thánh nhân. Từ cái này cũng nhìn ra được, thánh nhân khó mà thành tựu liền xem như tổ mạch khôi phục, liền xem như tu hành muốn so chi trước đó dễ dàng nhiều, nhưng là muốn ngộ ra đại đạo nắm giữ đại đạo, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, tất cả mọi người cho rằng, Nam Minh Linh Châu tu hành muốn so lên địa phương khác thích hợp hơn, đột phá đại đạo cũng càng phù hợp, rất nhiều bán thánh cường giả đều tràn vào đến Nam Minh Linh Châu. Chỉ bất quá trong dự đoán Nam Minh Linh Châu sẽ lại xuất hiện thánh nhân tình huống, cũng không có phát sinh, đông đảo bán thánh tràn vào, cũng không có người đột phá bình cảnh, ngược lại là Bắc Cương, xuất hiện lần nữa một vị thánh nhân. chương 791, ra lại thánh nhân Khoảng cách Nam Minh Linh Châu cấm kỵ kịch biến đã qua thời gian một năm, một năm này thời gian Nam Châu hưởng phí an tính lại. Đương nhiên, một năm này thời gian cũng mới ra 3 vị thánh nhân, Nam Minh Linh Châu một cái bất hủ cổ giáo xuất hiện một vị thánh nhân, Trung ương Thánh Châu xuất hiện một vị thánh nhân, Tây Phương Linh Châu cũng xuất hiện lần nữa một vị thánh nhân. Cũng chính là Đông Thắng Thần Châu, chưa từng có mới thánh nhân xuất hiện. Một mực là tuyết ngôn chống đỡ toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. còn phong lao đầu Mặc dù là thanh nhân, nhưng không biết ở nơi nào Bất quá Đông Thắng Thần Châu cũng phát sinh một việc đại sự Đó chính là âm dương học viện hạ nhiệm viện trưởng người nối nghiệp tần yêu nhiều tại Nam Minh Linh Châu biến mất Nếu như chỉ là âm dương học viện người nối nghiệp biến mất Còn không đến mức để mọi người tại ý cứ việc âm dương học viện tại Đông Thắng Thần Châu cũng coi như nhất lưu thế lực Nhưng để ở Nam Châu lại không đáng chú ý Nhưng đây là giao trì tiên hậu che chở thế lực Cái này đủ để cho Nam Châu chấn động. Dù cho Nam Minh cũng phái ra vô số người đi tìm nàng, tuy nhiên lại chỉ tìm tới đi theo tần yêu nhiều cùng nhau người tu hành, bọn hắn nói ra tay chính là một vị bán thánh cường giả. Bắt tần yêu nhiều nguyên nhân là, trên người nàng có chuẩn cổ đế huyết mạch, có thể mượn nó máu tư cốt. Chuyện này để Nam Minh Linh Châu đông đảo có được bán thánh cường giả thế lực lo lắng, sợ giao chỉ tiên hậu vấn trách. So sánh Nam Minh Linh Châu lo lắng, Mặt khác các châu lại vô cùng an tĩnh. Tựa hồ tất cả mọi người tại dốc lòng tu hành. Đương nhiên, chỉ có một người ngoại lệ, chính là Tô Thiên Nhất. Tô Thiên Nhất hiện tại là thả bản thân, hắn một tháng trước đạt đến bán thánh cảnh. Đạt tới bán thánh cảnh về sau, Tô Thiên Nhất chuyện thứ nhất chính là tìm cựu diễm cổ giáo phiên phức. Cựu diễm cổ giáo đuổi giết hắn, hắn trốn ở cấm kỵ chi địa hơn một năm cũng không dám ra ngoài, mỗi ngày đối mặt những đại hung kia, đều nhanh nghẹn điên mất rồi. Hiện tại đạt tới bán thánh cảnh, chỗ của hắn có thể chịu khẩu khí này. Một năm này hắn kìm nén đến có bao nhiêu khó chịu, liền trả thù có bao nhiêu hung ác. Vốn cho là, hắn đạt tới bán thánh cảnh, đối mặt có được đế cốt hư thánh đỉnh phong trở lên tồn tại, vẫn là phải trốn. Bất quá đạt tới bán thánh, cũng không sợ trốn không thoát. Có thể kết quả lại chưa từng nhìn thấy đối phương vận dụng đế cốt tới thu thập hắn, cái này khiến hắn mừng rỡ như điên. Nghĩ thầm chẳng lẽ đế cốt dùng cuốn sách này nhiều, rốt cục không cách nào lại dùng. Không có đế cốt, cái kia cửu diễm cổ giáo cường giả, ai có thể là đối thủ của hắn. Tô thiên nhất càng là quên hết tất cả, bắt đầu trắng trận trả thù cửu diễm cổ giáo. Ngoại trừ cửu diễm cổ giáo đạo chàng không dám đi, hắn là nghe được nơi đó có cửu diễm cổ giáo cường giả, liền tiến về nơi đó. Thân là bản thánh, tô thiên nhất cường đại vô biên. Cửu diễm cổ giáo ở bên ngoài người tu hành khả năng chống đỡ được hắn. Mặc kệ là pháp tắc cảnh hay là hư thánh, Tô Thiên Nhất nhìn thấy liền giết. Cửu diễm cổ giáo ở bên ngoài thế lực, bắt đầu từng tòa bị hắn phá hủy. Liên tục làm hơn một tháng, Tô Thiên Nhất càng làm càng đắc ý. Cửu diễm cổ giáo cuối cùng điều động bán thánh cường giả đến đây, vọng tưởng nhờ vào đó thu thập Tô Thiên Nhất. Có thể kết quả lại là vị này bán thánh cảnh cường giả vẫn lạc tại tay hắn. Cái này khiến cửu diễm cổ giáo càng phát nổi giận, nhưng là cũng càng phát biệt khuất. Tô Thiên Nhất không vào đạo trường của bọn họ, chỉ là giết chóc cửu diễm cổ giáo ở bên ngoài đệ tử, bọn hắn có thể như thế nào? Nếu là người khác mà nói, bọn hắn hoàn toàn có thể trả thù trở về. Thế nhưng là gia hỏa này là đại hung con riêng, làm sao trả thù? Đi tìm đại hung. Đó cùng muốn chết không sai biệt lắm. Cái này hoàn toàn là một cây gậy quấy phân heo, một người cô đơn hắn muốn quấy phân thật không có người ngăn được. Đường đường một cái bất hủ cổ giáo, bị một người khi dễ đến loại tình trạng này, kiểu diễm cổ giáo trên dưới đều biệt khuất đến nội thương. Có thể hết lần này tới lần khác. Gia hỏa này cường đại, bọn hắn không có cách nào. Trừ phi vận dụng nội tình đi chân áp Tô Thiên nhất. Nhưng là đế cốt đã xảy ra vấn đề, nếu là cổ đế lưu lại nội tình ra lại vấn đề, bọn hắn bất hủ cổ giáo địa vị đều muốn dao động. Trọng yếu nhất chính là... Có chút nội tình không cách nào rời đi đạo tràng, tỉ như nói cửu diễm cổ giáo địa tướng đại thế. Tô Thiên Nhất mỗi ngày đều tại gây sự với cửu diễm cổ giáo, đến cuối cùng Trung ương Thánh Châu rất nhiều người tu hành đều quen thuộc. Đặc biệt là một chút cùng cửu diễm cổ giáo có mối thù chuyển kiếp người, càng là không ngừng cho cho Tô Thiên Nhất báo tin, nói cho hắn biết nơi đó có cửu diễm cổ giáo mạnh. Người, cửu diễm cổ giáo có người nào đang làm cái gì sự tình? dưới loại tình huống này Đường đường một cái bất hủ cổ giáo, vô số cường giả bị Tô Thiên Nhất ép căn nhà nhỏ bé tại đạo tràng, coi như cường đại như cùng hư thánh cũng không dám tùy tiện rời đi đạo tràng. Bởi vì ai cũng không biết, tây kia gậy quấy phân heo lúc nào sẽ tìm tới hắn đồng thời chém giết hắn, ai cũng không muốn chết. Tô Thiên Nhất phát hiện đến cuối cùng, càng ngày càng khó tìm tới kiểu diễm cổ giáo cường giả, cái này khiến hắn mười phần đắc ý. Để cho các ngươi truy sắc ta, hiện tại biết sợ rồi sao? Ha ha ha, ta chừng một năm, liền từ hư thánh đi vào đến bán thánh cảnh, ta quả nhiên là thiên tài. Lần này ta khẳng định vượt qua Diệp Vũ, Diệp Vũ tên hôn đảng kia hẳn là còn không có đạt tới bán thánh. Nếu là đạt tới nói, hắn ha có thể nhịn khẩu khí này, hẳn là đã sớm tìm kiểu diễm cổ giáo phiên thoái. Rốt cục vượt qua hắn, mà lại từ mấy vị thuốc bá nơi đó, học được lấy ra đạo chi tinh hoa để bản thân sử dụng. Nói không chừng ta không lâu liền có thể đạt tới thánh nhân Tô Thiên Nhất trả thù kiểu diễm cổ giáo không sai Nhưng là còn có một nguyên nhân chính là giết hư thánh trở lên cứng giả Có thể lấy ra bọn hắn bộ phận đạo chi tinh hoa bản nguyên là tự thân sử dụng Đây đối với chính mình ngộ đạo có lợi thật lớn Lúc này hắn mặc dù là bán thánh cảnh Nhưng là hắn cảm thấy mình tại đạo hiểu được so với khắc bán thánh cảnh đi xa nhiều Vâng không? Giết thế nào vị kêu bán thánh cường giả không có hao phí bao nhiêu tinh lực. Tô Thiên Nhất học được bộ bí pháp này chuyện thứ nhất, chính là các loại không biết xấu hổ thủ đoạn đều xuất hiện, hoặc khóc thảm hoặc rụ rội hoặc uy hiếp. Trước lấy ra bộ phận đại hung đại đạo. Chuyện này với hắn tu hành, có khó có thể tưởng tượng tác dụng. Đương nhiên, Tô Thiên Nhất cũng rõ ràng. Những này thúc bá là muốn hắn mau chóng đạt tới thánh nhân. Bằng không loại vật này, sao lại cho hắn lấy ra bộ phận? Đây là sẽ đối với bọn chúng đồng dạng có thương tổn. Tô Thiên Nhất mặc dù không biết cụ thể là nguyên nhân gì, nhưng là cũng biết Nam Minh Linh Châu biến cố đối bọn chúng ảnh hưởng thật lớn. Tô Thiên Nhất vẫn tại không ngừng gây sự với cửu diễm cổ giáo. Hắn rất may mắn, cửu diễm cổ giáo đuổi giết hắn. Bằng không, hắn đạt tới bán thánh còn không biết khi dễ ai. Khi dễ quá yếu không có ý nghĩa, người khác cũng sẽ mang hắn hiếp yếu sợ mạnh. Bất hủ cổ giáo, vừa vạn. Người khác sẽ chỉ khen hắn không sợ cường quyền. Ta quả nhiên lưu tú, đáng tiếc à, diệp vũ không tại, nếu là hắn lại nhìn thấy ta đánh bất hủ cổ giáo không dám ra ngoài, khẳng định sẽ sùng bái ta. Cũng không biết hắn có hay không tu hành đến bàn thánh, sợ là có chút huyền, dù sao hắn không có ta thiên tài. Bất quá cũng khó nói, hắn vẫn có chút bản lãnh, bất quá đạt tới bán thánh thì thế nào, hay là không bằng ta à ta ở trong bàn thánh, cũng là số một số 2 Tô Thiên Nhất đắc ý phi phạm, trước kia bị Diệp Vũ áp chế biệt khuất quét sạch, hận không thể lập tức nhìn thấy Diệp Vũ, ở trước mặt hắn hung hăng khoe khoang một phen. chương 792, lại chém. Ai? Hư Thánh trở lên cường giả, càng ngày càng khó tìm. Tô Thiên Nhất cảm thắn nói, lại nửa tháng trôi qua, một cái kiểu diễm cổ giáo Hư Thánh cường giả đều không có giết. Không đạt tới Hư Thánh, lấy ra đạo chi tinh hoa bản nguyên cũng không có tác dụng gì. Đối với hắn một chút ích lợi đều không có. Nhưng là Tô Thiên Nhất cũng minh bạch, kiểu diễm cổ giáo tổn thất nặng nghề, tại cấm kỵ chi địa chết nhiều như vậy, lại bị hắn giết một chút. Hư thánh cường giả, sợ là lưu lại không nhiều lắm. Hư thánh tồn tại, liền xem như bất hủ cổ giáo cũng là đỉnh tiêm tồn tại, cũng là cự đầu giống như nhân vật. Không có ý nghĩa à, đạt tới bán thánh cũng không có ý nghĩa đến cực điểm, đều không có người dám trọng chính mình. Tô Thiên Nhất thở dài nói Nếu là đạt tới thánh nhân, đây chẳng phải là càng nhằm chán. Tô Thiên Nhất âm thầm đắc ý thời điểm, lại có một tin tức truyền đến trong thai của hắn, có người ngăn ở cửu diễm cổ giáo Sơn Môn, tại vậy ngay cả giết cửu diễm cổ giáo mấy chục cái đệ tử, hai cái hư thánh cứng giả. Tin tức này để Tô Thiên Nhất ngần ngơ, hắn cứ việc phách lối, thế nhưng không dám đi chắn cửu diễm cổ giáo Sơn Môn. Đó là chân diễn cổ giáo đạo chẳng chỗ, đến trên địa bàn của người ta dương oai. Thật sẽ bị xử lý. Hắn có tự biết hiển nhiên, coi như cường đại. Thế nhưng là một cái bán thánh, còn tiếp không động được bất hủ cổ giáo, liền xem như thánh nhân, bất hủ cổ giáo trả giá đát, cũng có thể giữ hắn lại. hai mẹ hắn gan mập như vậy á, lại dám lên người ta đạo tràng giết người. Thô Thiên Nhất tự lầm bẩm Rất nhanh, Thô Thiên Nhất liền biết hai to gan như vậy. Người này không phải người khác, chính là tâm hắn tâm niệm đọc Diệp Vũ. Tô Thiên Nhất trốn ở một chỗ, nhìn đứng ở kiểu diễm cổ giáo trước sơn môn kiệt ngạo bất tuần Diệp Vũ, hắn dùng sức lắp đầu. Đây là ý gì? Chính mình giết nhiều người như vậy, đánh kiểu diễm cổ giáo cường giả không dám rời đi đạo tràng. To lớn như vậy chiến tích cứ như vậy bị Diệp Vũ so không bằng. Tô Thiên Nhất đều muốn bạo cầu, Diệp Vũ hốn đản này có ý tứ gì? Chính là muốn ép chính mình một bậc hay sao? Vì có thể đẻ xuống chính mình, không tiếc chịu chết. Tô Thiên Nhất hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên liền cùng Diệp Vũ đánh nhau một trận. Bất quá lập tức hắn lại đi lòng vòng con mắt. Hắc hắc, chờ ngươi bị thu thập, ta lao ra đem ngươi cứu đi. Cứ như vậy, ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi, đến lúc đó ta liền vĩnh viễn so với ngươi còn mạnh hơn. Nghĩ đến cái này, Tô Thiên Nhất hưng phấn lên, trốn ở một chỗ, chuẩn bị tìm đúng thời cơ liền cứu Diệp Vũ. Đương nhiên, hắn cũng lén lén xét Diệp Vũ. Bất quá Diệp Vũ khí tức không hiện, cũng không biết Diệp Vũ thực lực cụ thể. Thánh nhân xuất hiện có dị tượng, hắn khẳng định không phải thánh nhân, bất quá bán thánh hẳn là đã đến, bằng không không có sao mà to gan như vậy. Bất quá bán thánh mà nói, khẳng định so với chính mình kém, ta có cơ duyên hắn nhưng so sánh không được. Thô Thiên nhất nghĩ đến cái này, cảm giác ưu việt càng là bạo dạng. Lúc này Diệp Vũ, đứng tại cửu diễm cổ giáo trước sân môn, Lúc này cửu diễm cổ giáo nối đuôi nhau mà ra vô số người tu hành, trong đó bao quát một vị bán thánh tồn tại. Vị cương giả này sắc mặt tái xanh không gì sánh được, cửu diễm cổ giáo thật sự là thời giờ bất lợi. Đầu tiên là diệt sát dư nghiệt không có kết quả, sau đó lại đế cốt cơ hồ muốn bị vỉ. Lại lại bị một cái gậy quấy phân heo làm cho cửu diễm cổ giáo lòng người bàng hoàng. Hiện tại càng là có người đánh lên cửu diễm cổ giáo sân môn, đường đường bất hủ cổ giáo. Lúc nào luân lạc tới loại tình trạng này? Bất hủ cổ giáo A, từng có qua cổ đế cổ giáo. Từ có cổ đế bắt đầu, bọn hắn chính là cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ, tiểu miêu tiểu cầu đều có thể đi lên khi dễ một chút, chẳng lẽ bọn hắn cửu diễm cổ giáo thật xuống dốc đến loại trình độ này? Các hạ là ai? Bán thánh cường giả nhìn chầm chầm Diệp Vũ, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, sắc ý nghiêm nghị. Diệp Vũ nhìn đối phương, ngữ khí bình tĩnh nói ra. Hỏi các ngươi muốn một người, giao ra ta xoay người rời đi. Cựu diễm cổ giáo cường giả con ngươi có chút co vào, nhưng là rất nhanh kịp phản ứng, không rõ các ngươi nói cái gì. Không rõ. Diệp Vũ nhìn đối phương. Không rõ. Diệp Vũ không tiếp tục nói, chỉ là trong tay xuất hiện một thanh hắc kiếm, trôi này hắc kiếm đột nhiên chém ra đi, chém ra một đạo kiếm mang, kiếm mang trường hồng quán nhật một dạng, bay thẳng cái này bán thánh cường giả. Đối phương không ngờ tới Diệp Vũ nói ra tay liền xuất thủ, hắn lấy bí thuật ngăn cản. Hắn buộc phát cường hãng chi lực sinh sinh cùng Diệp Vũ một kiếm này đụng vào nhau, thân thể của hắn bay rất ra ngoài, trong miệng không ngừng chảy máu, liền lùi lại mấy chục mét, sơn môn trực tiếp bị Diệp Vũ chém sụp đổ. Lông ngực của hắn, có một đạo kiếm mang vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Một kiếm phía dưới, vị này bán thánh cường giả thế mà bị thương không nhẹ. Một màn này rung động kiểu diễm cổ giáo vô số cường giả, vị này bán thánh cường giả là kiểu diễm cổ giáo thái thượng trưởng lão một trong, là đứng đầu nhất mấy người, chưa bao giờ đụng phải địch thủ. Nhưng bây giờ chính là một kiếm, liền chém hắn đụng phải trọng thương, cái này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Tô Thiên Nhất cũng ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, Diệp Vũ một kiếm này quá cường đại. Tô Thiên Nhất nghĩ nghĩ chính mình, nghĩ thầm một kiếm này chém tới, hắn mặc dù cũng có thể đỡ được nhưng là không thoải mái. Gia hỏa này cường đại như vậy. Chẳng lẽ không thể so với ta yếu đi. cửu diễm cổ giáo bán thánh vừa giận vừa sợ, hắn nhìn chầm chầm vào diệp vũ, không biết nơi đó xuất hiện yêu nghiệt, thế mà cường đại đến như vậy. Hắn đắm chìm tại bán thánh bao nhiêu năm. Hiện tại một thiếu niên thế mà một kiếm liền có thể trọng thương hắn. cửu diễm cổ giáo nửa đời thậm chí cảm thấy đến, coi như mình toàn lực tới chiến, cũng khó có thể tại trong tay đối phương trèo trống trăm chiêu. Diệp Vũ nhìn xem hắn nói ra, không cần ở trước mặt ta nói hư thoại, ta nói nàng ở chỗ này, đó chính là ở chỗ này. Không cần giải thích cùng phủ nhận, đem người giao ra. Diệp Vũ tại Nam Minh Linh Châu tu hành một năm, bế quan lúc đi ra, liền nghe đến liên quan tới tần yêu nhiều sự tình. Rất nhiều người cho rằng bán thánh cường giả là Nam Minh Linh Châu bán thánh cường giả, thế nhưng là Diệp Vũ lại biết là cửu diễm cổ giáo. Không vì cái gì khác. Liên vì hắn bắt tần yêu nhiều là vì tư cốt. Cái gì xương cần chuẩn cổ đế huyết đến tầm bổ. Thự nhiên là cùng cấp bậc tồn tại. Mà vừa vặn, cửu diễm cổ giáo đế cốt cơ hồ bị hủy. Âm dương học viện bọn người không biết tin tức này, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng. Cho nên Diệp Vũ phái người truyền tin cho âm dương học viện về sau, liền đơn thương độc mã đi đến cửu diễm cổ giáo. Đương nhiên, hắn cũng có khả năng đoán sai. Nhưng là đoán sai thì như thế nào? Cửu diễm cổ giáo đuổi giết hắn, lại phải giết hỏa mỹ nhân bọn người. Vốn chính là thế bất lưỡng lập. Bán thánh cường giả gặp Diệp Vũ thái độ như thế, hắn khe như mày, không ngờ tới đối phương như vậy chắc chắn. Nhìn tới, hắn thật là nắm giữ chứng cớ gì? Chỉ là, nơi này là cửu diễm cổ giáo đạo tràng, liền xem như thánh nhân, ngươi trong này cũng muốn quần lại. Một cái bán thánh, dù cho có thể là mạnh nhất bán thánh, nhưng này thì như thế nào? Cựu diễm cổ giáo không thể nhục. Bán thánh cường giả âm chầm nhìn chầm chầm Diệp Vũ, sắc ý nghiêm nghị. Nhục thi như thế nào? Diệp Vũ đang khi nói chuyện, lại là một kiếm sinh xinh chém ra đi. Một kiếm này đồng dạng chém về phía vị này bán thánh cường giả, hắn lần nữa vội vàng xuất thủ ngăn cản. Một kiếm này lần nữa chém hắn máu me đầm địa. Lúc này, Diệp Vũ trong mắt mang theo khinh thường nhìn đối phương. chương 793, Thánh nhân chi chiến. Giao ra người đến, bằng không chém ngươi. Diệp Vũ nhìn xem vị này bán thánh bình tĩnh nói. Nơi này không có người ngươi muốn tìm. Bán thánh vẫn như cũ phủ nhận. Ngươi nếu là không có tư cách làm một chút quyết định, liền để có thể làm quyết định người đi ra. Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra. cửu diễm cổ giáo. Bán thánh còn muốn nói điều gì? Diệp Vũ lại một kiếm lần nữa chém tới. Lần này Diệp Vũ chém tới. Ánh lửa ngập trời. Đại ngũ hành kiếm hỏa kiếm chém ra đi. Đốt hư không suy suy dung động. Vị này bán thánh vận dụng thánh pháp ngăn cản, thế nhưng là một kiếm mà xuống, thiêu đốt hắn thánh pháp, trường kiếm chém ở trên người hắn. Phốc phốc. Hắn một ngụm máu phun ra ngoài, thân thể đập bay ra ngoài, đụng phải trọng thương. Trên thân cháy đen một mảnh, đều là bị ngọn lửa kiếm đốt đi ra. Không hưng thu cùng ngươi trong này nói nhảm, kiểu diễm cổ giáo muốn chỉ có ngươi dạng này, ta một kiếm chém một cái. Diệp Vũ bình tĩnh trả lời đối phương. Bán thánh cường giả trong miệng ho ra máu không ngừng, một kiếm chém một cái tự nhiên khoa trương. Thế nhưng là diệp vũ dưới một kiếm này đến, hắn thật vô lực ngăn cản, diệp vũ rất mạnh cũng rất bá đạo, một lời không hợp liền xuất thủ. Bán thánh cường giả tuyệt không phải là đối thủ của hắn, thật chẳng lẽ phải vận dụng cửu diễm cổ giáo nội tình tới đối phó hắn sao? Ai? Đúng vào lúc này, một ngụm thở dài tiếng vang lên tới. Mà theo cái miệng này thở dài tiếng vang lên. Thiên địa xuất hiện dị hưởng, có tử khí từ ngoài trăm dặm kéo dài mà đến, trực tiếp trải hướng về phía cửu diễm cổ giáo một chỗ cung điện. Một người có mái tóc trắng bệnh cường giả, dậm chân đi ra cung điện, tử khí đông lai cuốn tới trên người hắn. Thánh nhân, trốn ở một bên tô thiên nhất con người co vào, ra đầu hắn run lên. Không ngờ tới lúc này, cửu diễm cổ giáo lại có bán thánh đột phá bình cảnh thành tiểu thánh nhân. Lần này chơi lớn rồi, tô thiên nhất tự lầm bẩm. Hắn còn muốn cứu Diệp Vũ, thế nhưng là kiểu diễm cổ giáo có thánh nhân mà nói, còn như thế nào cứu? Diệp Vũ nhìn chầm chầm lao giả, nhìn xem tử khí đều không có vào đến trong cơ thể của hắn. Lao tổ. Bán thánh cường giả nhìn thấy lao giả, quỳ xuống nằm sấp trên mặt đất, đối với lao giả hành lễ. Lao giả dị tượng liên tục, thánh uy phun trào, quét sạch từ phương. Tử khí dập dần, kinh động đến vô số người. Ai cũng biết. Trung ương Thánh Châu lần nữa ra một vị Thánh nhân. Cái này dị tượng kéo dài thật lâu, thẳng đến tử khí dần dần tiêu tán, trên người Lao giả Thánh uy mới tiêu tán. Cửu Diễm Cổ Giáo trên dưới, vô số người tu hành đều đối với Lao giả hành lễ, chúc mừng Lao tổ thành tiểu Thánh nhân. Thánh nhân to, vang vọng đất trời. Cửu Diễm Cổ Giáo trên dưới hương phấn, nguyên bản biệt khuất quét sạch. Thánh nhân A, bọn hắn Cửu Diễm Cổ Giáo rốt cục có Thánh nhân. Kiểu diễm cổ giáo mặc dù ngay cả phiên bị thương, thế nhưng là thánh nhân vừa ra có thể đền bù hết thảy, mà lại uy danh càng tăng lên. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn Diệp Vũ, khỏe miệng lộ ra miệng ai. Lao giả từng bước một đi hướng Diệp Vũ, hắn cũng không có bởi vì đạt tới thánh nhân mà vui vẻ. Nguyên bản hắn chuẩn bị lại tích lũy một đoạn thời gian, khi đó thành tiểu thánh nhân mới thích hợp hơn. Lúc này vì kiểu diễm cổ giáo, chỉ có thể mau chóng thành tiểu thánh nhân. Hắn biết rõ sự nóng ruột của chính mình liền dẫn đến tại một nhóm thánh nhân bên trong, thực lực của hắn sẽ là thấp nhất. Thế nhưng là, chuyện này cũng không có gì hối hận. cửu diễm cổ giáo cần một vị thánh nhân tòa chấn, bằng không ai cũng khi nhục đến bọn hắn trên đầu tới. Nơi này thật không có các hạ muốn tìm người. Lão giả nhìn xem Diệp Vũ nói ra, nghề mặt tiên hậu, sự tình có thể coi như thôi. Diệp Vũ nhìn xem lão giả nở nụ cười, thánh nhân lời nói nói buồn cười. Có hay không ta tự nhiên rõ ràng, thánh nhân không nguyện ý cho, vậy ta liền tự mình đi tìm đi ra chính là. Trên người lão giả khí thế đột nhiên bạo động, thánh uy trận trận tuân hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, tiền bối chẳng lẽ coi là đạt tới thánh nhân liền có thể vô địch ta. Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn thoáng qua cửu diễm cổ giáo trên giới, chẳng lẽ có một cái thánh nhân liền đưa cho các ngươi lòng tin hay sao. Lệnh tỷ ta có lẽ không phải là đối thủ. Nhưng là muốn chấn áp ngươi nhưng cũng không khó. Lão giả trả lời Diệp Vũ. Trấn áp ta không khó. Diệp Vũ nở nụ cười, nhìn xem lão giả nói ra, đang muốn lĩnh giáo thánh nhân đại đạo. Một câu nói kia, bốn phía yên tĩnh như chết. Tô Thiên Nhất lúc này đều không lo được ẩn tàng thân hình, thân thể đột nhiên thẳng băng đứng lên, sau đó sáng rực nhìn về phía Diệp Vũ. Hắn điên rồi đi. Đây là đang khiêu chiến thánh nhân. cửu diễm cổ giáo trên dưới. Cũng đều thẳng tóc nhìn chằm chằm diệp vũ, nghĩ thẩm thiếu niên này là muốn chết sao. Về phần tô thiên nhất, lúc này đám người cứ việc phát hiện hắn, nhưng cũng đều không có đi quản hắn. lão giả cũng khẽ giật mình, không ngờ tới đạt tới thánh nhân còn có người khiêu chiến hắn. Hắn chỉ cảm thấy một cơn lửa giận sung tâm, coi hắn là cái gì. Thanh tựu thánh nhân còn không thể uy hiếp đạo trích sao. Chưa thành thánh liền dám khiêu khích chính mình. Đừng tưởng rằng lệnh tỷ là tiên hậu. Liền cho là ta không dám giết ngươi Vậy cũng muốn ngươi giết Nói không chừng, ngươi sẽ bị ta giết chết đầu Diệp Vũ nhìn xem lão giả bình tĩnh nói Một câu nói kia, để lão giả khí thế càng đậm Vậy liền lính giáo các hạ cao chiêu Đang khi nói chuyện, đối phương trực tiếp vận dụng thánh nhân thủ đoạn Đại đạo diễn hóa Căn bản không muốn nói nhảm, chỉ muốn mau sớm cầm xuống Diệp Vũ Bán thánh tuy mạnh, đó cũng là bán thánh mà thôi chẳng lẽ còn có thể tại chính mình thánh nhân trước mặt lật trời hay sao? Hắn trong lúc xuất thủ, trên thân khí tức hừng hực không gì sánh được, thánh uy trận trận, đồng thời diễn hóa đại đạo, hắn đi là kiểu diễm đại đạo, kiểu diễm như lửa, đốt cháy đứng lên, trực tiếp hóa thành một cái cự đại lồng giam mở dạng, muốn đem diệp vũ trấn giam ở trong đó. Hắn cuối cùng kính sợ giao trì tiên hậu, không dám trực tiếp giết diệp vũ. Bất quá, mặc dù không thể giết, nhưng một chiêu này cũng đủ để trọng thương cầm xuống Diệp Vũ. Đại đạo diện hóa, quần quần không gì sánh được, quả nhiên là kinh thế vô song, phản phất thiên địa đều tại hắn diện hóa cùng trong khống chế, hết thể đều bị hắn điều khiển. Thô thiên nhất ở một bên, ra đầu hắn run lên. Bán thánh cùng thánh nhân, nguyên lai chênh lệch lớn như vậy. Một chiêu này, sợ là bắt không được ta. Diệp Vũ một năm qua này, đều tại Nam Minh Linh địa bế quan, đương nhiên sẽ không là làm chuyện vô ích. Trên người hắn Nam Minh Ly Hỏa phóng lên tận trời, trắng lóa hỏa diễm đốt cháy giữa thiên địa, hết thể đều muốn bị đốt cháy sạch sẽ. Nam Minh Ly Hỏa diễn hóa, cũng hiện ra một con đường, con đường này mặc dù còn rất ấu nhược, nhưng cũng là một con đường. Nam Minh Ly Hỏa trực tiếp cùng đối phương đại chiêu đụng vào nhau, đối phương đại đạo biến thành chân áp chói buộc chi năng trong nháy mắt bị Diệp Vũ bức bách, Diệp Vũ đứng ở nơi đó, đứng chắc tay, tóc dài bay lên, khí phách phong hoa. Trên thân bọc lấy một tầng nam minh ly hỏa, thanh thế cuốn cuộn. Điều đó không có khả năng. Tô Thiên Nhất đều muốn hét dầm lên, nói đùa cái gì, Diệp Vũ cường đại đến loại trình độ này. Ngay cả đại đạo đều có thể nắm giữ. Vậy mình còn đắc ý cái gì? Đắc ý cái gì à à? Tô Thiên Nhất muốn phát điên, hắn khổ cực như vậy, vốn cho là siêu Việt Diệp Vũ, lại không ngờ tới gia hỏa này vẫn là muốn hổ báo mình nhiều như vậy. Hôn đàn. Tô Thiên Nhất mang to. Chỉ là, thần nguyên đại đạo, há có thể tốt như vậy nắm giữ? Theo lý thuyết, không đến thánh nhân khó mà chân chính nắm giữ một loại đại đạo, liền xem như đồng sinh cộng trưởng thần nguyên cũng giống vậy. Bởi vì không đến thánh nhân cấp bậc này, như thế nào ngộ ra đại đạo tinh túy? Diệp Vũ đây là làm sao làm được? chương 794, Thánh nhân chi nộ. Thánh nhân đồng dạng kinh ngạc, không ngờ tới đối phương cũng nắm giữ đại đạo một cái đồng dạng nắm giữ đại đạo tồn tại, hắn tự nhiên vô lực tiện tay trấn áp. Trọng yếu nhất, Nam Minh Ly Hỏa Đạo so với hắn đạo phải cương đại. Nếu không phải cảnh giới hắn cao thêm một bậc mà nói, thậm chí khả năng bị nó trấn áp. Thánh nhân xuất thủ lần nữa, lấy cửu diễm diễn hóa xuất cử mãng, đốt cháy thiên địa, phi thường lăng lệ, tại thiên không buộc phát ánh sáng chói mắt, sáng trói không gì sánh được, thiên địa diễn hóa, khống chế đến cực hạn. Hắn nghiêm túc, đại đạo trấn áp không ngừng. Nếu đối phương cũng nắm giữ đại đạo, vậy chỉ có thể dựa vào cảnh giới đến trấn áp Diệp Vũ. May mắn, đối phương chỉ là bàn thánh. Bằng không thật không làm gì được đối phương. Diệp Vũ nhìn đối phương bạo sát mà đến đại chiều, khỏe miệng mang theo vài phần vẻ lạnh lùng. Lúc này hắn một đường đánh xuống nền móng vững chắc có ý nghĩa. Trên đường đi, hắn đều đi tới cực hạn Cũng là đến chợ ở cái này, hắn mặc dù cảnh giới không bằng đối phương. Thế nhưng là một thân lực lượng hùng hậu không kém đối phương bao nhiêu. Thánh nhân cùng hắn chiến lệnh, trọng yếu nhất chính là đại đạo khác biệt. Thế nhưng là hắn nắm giữ đại đạo về sau, đây cũng không phải là khác biệt. Đối phương mượn cảnh giới ưu thế, mặc dù chiếm cứ một chút ưu thế, thế nhưng là ưu thế cũng có hạn. Hai người ở trên bầu trời động thủ, một lần so với một lần kịch liệt, đánh thương khung đều muốn băng liệt, đánh tứ phương đều muốn đổ sụp. Thánh nhân luân phiên xuất thủ đều bắt không được Di Vũ. Hắn cũng đánh nhau thật tình, đánh ra tức giận. Hắn là thánh nhân A, đây chỉ là một bản thánh, chẳng lẽ hắn thật có thể nghịch thiên phạt thánh hay sao? Phanh phanh phanh. Đại chiến vẫn như cũ, kịch liệt chém giết, bầu trời hỏa diễm ngập trời. Hai loại đại đạo diễn hóa, va chạm không dưới trăm lần. Tất cả mọi người động dung, cứ việc kiểu diễm cổ giáo người đều cho rằng diệp vũ đáng chết. Thế nhưng là không thể không thừa nhận diệp vũ cường đại. Một cái ban thánh. Thế mà ẩn ẩn có cùng thánh nhân đánh tới cân sức ngang tài tình trạng, đây là như thế nào chiến lược? Cái này quá mức kinh thế hai tục, bọn hắn cũng vì đó kinh dị. Chẳng lẽ Đông Thắng Thần Châu còn muốn ra một cái giao trì tiên hậu hay sao? Không phải. Tối thiểu tại thời khắc này, hắn so với giao trì tiên hậu còn cường đại hơn. Tô Thiên Nhất nhìn xem chiến thành một đoàn diệp vũ cùng thánh nhân, sắc mặt cũng trắng bệnh. Hắn nắm thật chặt nằm đấm, hận hận nhìn chằm chằm diệp vũ bóng dáng. Hôn đàn hôn đàn, hắn sao có thể như thế nghịch tiên? Tô thiên nhất 10.000 cái không phục a hắn hao tốn bao nhiêu mới đi đến một bước này, cảm thấy siêu việt Diệp Vũ không có vấn đề gì, đang nghĩ ngợi nhìn thấy Diệp Vũ ác độc mà trừng trị Diệp Vũ một trận, để hắn đối với mình cùng bái. Thế nhưng là trận chiến này đánh xuống, hắn cảm thấy mình đều đánh mất siêu việt Diệp Vũ lòng tin, ẩn ẩn có loại muốn cúng bái Diệp Vũ tâm tư. Không, không phải hắn cường đại. Là hắn thần nguyên cường đại. Đúng, là như vậy, không có thần nguyên mà nói, hắn sớm đã bị đánh chết. Không phải ta không bằng hắn, mà là hắn mượn thần nguyên chi huy mà thôi. Thô Thiên Nhất đang an ủi chính mình. Trận chiến này cũng kinh động đến những người khác, Trung ương Thánh Châu có chút thánh nhân cũng cảm giác được đại đạo ba động, bọn hắn cũng đang chăm chú, một chút cường đại người tu hành, cũng đang len lén quan sát. Bọn hắn đồng dạng bị một màn này chấn động, Ngơ ngác nhìn hư không còn tại kịch liệt giao phong hai người. Đông Thắng Thần Châu đây là ra lại một vị thánh nhân. Hai tỷ đệ đều là thánh nhân. Lúc này Diệp Vũ, cứ việc chỉ là bàn thánh, thế nhưng là có thể chiến thánh nhân, liền đại biểu cho hắn có thánh nhân địa vị. Nói cách khác, Diệp Vũ cũng đứng tại thế gian này đỉnh phong nhất vị trí. Kết quả này để vô số người thổn thức, Diệp Vũ mới bao nhiêu lớn. Thoạt nhìn vẫn là một thiếu niên bộ dáng. Bọn hắn sống bao lâu? Nếu không phải thành tựu thánh nhân, một chân đã bước vào đất vàng. Nhưng bây giờ, một thiếu niên bộ dáng tồn tại, cùng bọn hắn đứng tại một cái cấp độ. Bọn hắn không khỏi nghĩ đến giao trì tiên hậu, cái kia đồng dạng là một cái tuổi trẻ đến để cho người ta ghen tị tồn tại. Có thể nàng, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó tới nói, còn ép bọn hắn một bậc. Có phải hay không diệp vũ thành thánh đằng sau, cũng là như thế. Bọn hắn không nghi ngờ Diệp Vũ có thể thành hay không thánh, lúc này liền mượn thần nguyên nắm giữ đại đạo. Đã cảm nhận được khí tức của đại đạo, hắn đã quen thuộc loại khí tức này, lần nữa lĩnh ngộ đại đạo liền muốn dễ dàng nhiều. Mà lại, như vậy kinh diễm tuyệt luân nhân vật, làm sao có thể không thể thành thánh? Coi như hiện tại không thể, chờ đông thắng thần châu tổ mạch mở ra, thành thánh liền không chút huyền nghiệm. Mọi người thấy hư không đánh nhau, hai người càng đánh càng tịch liệt. Cuối cùng thánh nhân vận dụng thánh pháp, lấy đại đạo của hắn toàn lực diễn hóa, thể hiện ra vô biên chi huy. Thánh pháp cùng hắn đồng nguyên mà ra, lúc này thi triển, quả nhiên là cửu diễm răng thế, muốn ma diệt hết thảy. Diệp vũ đứng ở nơi đó, nhìn xem đầy trời đốt cháy mà xuống, cửu diễm như là chín đầu to lớn hỏa mãng thôn phẹ mà tới. Hắn bình tĩnh như trước. Nam Minh ly hỏa khu động đến cực hạ, diệp vũ cũng không dám coi thường. Hắn cuối cùng không phải thánh nhân. Đối mặt thánh nhân lấy đại đạo biến hóa ra thánh pháp, hắn cũng muốn liều toàn lực. Diệp Vũ buộc phát mạnh nhất chi lực, trên người lực lượng hoàn toàn lao ra. Nam Minh Ly Hỏa khu động lấy vô cực kiếm. Nam Minh Ly Hỏa là thần nguyên, các loại Diệp Vũ giao hòa, tuy nhiên lại cùng vô cực kiếm không phải đồng nguyên. Nhưng cả hai đều là Diệp Vũ một thể vị trí, Diệp Vũ dùng cái này đại đạo khu động vô cực kiếm, mặc dù không cách nào thể hiện ra uy lực mạnh nhất. thế nhưng là Đồng dạng khủng bố. Một kiếm chém ra đi, cùng đối phương thánh pháp đụng vào nhau. Vâng Và anh! Thiên điệu từng mảnh nhỏ sụp đổ, tất cả mọi người nhìn thấy nơi đó xuất hiện một cái lô đen. Giờ khắc này thiên điệu tựa hồ đến chưa nhập một dạng, trọng yếu nhất chính là tất cả mọi người cảm giác được đạo của chính mình đang rung chuyển. Tựa hồ giờ khắc này bọn hắn đạo đều muốn biến mất một dạng. Cái này quá mức kinh khủng, vượt quá tưởng tượng khủng bố, rung động mỗi người mà trong sân Diệp Vũ cùng Thánh Nhân, đều ho ra máu bay rớt ra ngoài, bọn hắn bay ngược cực xa, sau đó dâm tại trên một đỉnh núi, bị bọn hắn dâm lên đỉnh núi, trực tiếp bạo liệt sụp đổ, đỉnh núi đều bị san thành bình điện. Diệp Vũ cùng Thánh Nhân tương đối mà đứng, lúc này sắc mặt hai người đều có chút trắng bệnh. Diệp Vũ sáng rực nhìn đối phương, không thể không thừa nhận Thánh Nhân cường đại, cho thấy đại đạo vượt quá tưởng tượng. Hắn cuối cùng không phải Thánh, ở điểm này khiếm khuyết không í Áp chế thể nội huyết khí, diệp vũ chiến khí nghiêm nghị. Cứ việc thánh nhân cường đại, nhưng cũng không cần đến sợ hắn. cựu diễm cổ giáo thánh nhân mặt âm trầm, nhìn tròng trọc vào diệp vũ, áp chế tự thân tổn thương, hắn hận cao ngất. Hắn vừa trở thành thánh nhân A, liền bị như vậy đối đãi hôm nay làm sao không công A đây chỉ là một bán thánh A, hắn giống như này cường đại sao. Lâu như vậy thế mà bắt không được hắn, ngược lại là chính mình vì vậy mà bị thương. Cửu diễm cổ giáo, thật muốn bị diệt sao? Cái kia dư nghiệt chưa từng cầm xuống, bản thân liền là đại phiền toái Tương lai hắn trở về thời điểm, bọn hắn cửu diễm cổ giáo chống đỡ được sao? Mà bây giờ còn chưa chờ đến cái kia Dương nghiệt, hiện tại ra hỏa này liền để bọn hắn không được can bình. Sớm biết bắt như thế một nữ nhân sẽ chọc cho ra phiền toái như vậy, hắn liền tình nguyện chờ một chút. Thế nhưng là trên đời không có thuốc hối hận. Hắn càng mạnh, liền càng phải ngoại trừ hắn. Thánh nhân trong lòng quyết tâm, coi như đắc tội giao trì tiên hậu, cũng muốn giết ra hòa này. chương 795, Tứ Nữ Hiện Lấy ban thánh địch nổi thánh nhân, không nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng là tại trong dòng sông lịch sử, ngươi cũng chắc chắn được nhân vật. Thánh nhân nhìn xem Diệp Vũ. Khen ta là vô dụng nếu như ta là ngươi, liền đem người phóng xuất. Diệp Vũ trả lời địa phương. Không có ngươi muốn người như thế nào thả? Vậy các ngươi kiểu diễm cổ giáo chính là muốn bị quấy long trời lở đất. Diệp Vũ trả lời đối phương. Kiểu diễm cổ giáo còn chưa tới phiên ngươi quái. Thánh nhân mở miệng. Trong lời nói của hắn, cánh tay vung lên, thiên địa đột nhiên ẩm ẩm rung động đứng lên. Đây là cổ đế lưu lại đạo tràng, nơi này có cổ đế lưu lại nội tình, không phải ngươi nói dung chuyển liền có thể rung chuyển. Thánh nhân đang khi nói chuyện, thiên địa xuất hiện một tòa thác. Tòa tháp này chín phương riêng phần mình đốt cháy hỏa diễm, mặc dù khí tức không hiện, nhưng là ai cũng cảm giác. Cảm giác đến trong đó khủng bố. Cổ đế khí. Tô Thiên Nhất biến sắc, giờ khác này hắn không cần suy nghĩ, quay người liền cấp tốc hướng phía ngoài chạy đi. Cửu diễm cổ giáo người thật điên mất rồi, bọn hắn không tiếc vận dụng cổ đế khí đều muốn chém giết Diệp Vũ. Cửu diễm tháp. Cửu diễm cổ đế bản mệnh cổ đế khí. Cửu diễm cổ giáo vì cái gì có thể trở thành bất hủ cổ giáo, cũng là bởi vì có món trí bảo này ở chỗ này. Món trí bảo này, ở trong tay thánh nhân khu động, đủ để đánh giết thánh nhân tồn tại. Chỉ là trí bảo như vậy, vận dụng một lần đều là hao hết bản nguyên, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không vận dụng. Mà bây giờ hắn dẫn dắt ra trấn áp cửu diễm cổ giáo cửu diễm tháp, hiển nhiên là muốn giết Diệp Vũ. Người khi nhục ta cửu diễm cổ giáo, hôm nay coi như giết người. Giao trì tiên hậu cũng không thể nói gì hơn. Thánh nhân nhìn xem Diệp Vũ, đại đạo của hắn cùng cửu diễm thắp cộng hưởng, từng luồng từng luồng lực lượng chạy xuôi đến trên người hắn, chấn động tứ phương. Diệp Vũ nhìn xem một màn này, đột nhiên nở nụ cười, nhìn xem hắn nói ra, người đây là khi dễ ta không có cổ đế khí rồi. Liên khinh ngươi như thế nào? Vị tiêu bị Diệp Vũ trọng thương bán thánh cường giả giận dữ hết, kiềm chế thật lâu cảm xúc lập tức bạo phát đi ra. Hắn hận không thể giờ phút này liền chém giết Diệp Vũ. Ai? Diệp Vũ thở dài một hơi, khả năng này muốn để các ngươi thất vọng. Đang khi nói chuyện, Diệp Vũ thần hải chấn động, Chu Tiên kiếm trận đồ từ rung động, lập tức thiên địa trực tiếp, hỗn nhạo kiếm khí. Từ đằng xa, có bốn kiếm phá không mà đến, Trường Hồng quán nhật đồng dạng, lộ ra bốn đạo kiếm ảnh, xoay quanh ở bên người Diệp Vũ. Kiếm trận đồ cùng bốn kiếm giao hội cùng một chỗ, lập tức thể hiện ra khắp thiên kiếm ý. Thiên địa phản phất trở thành thế giới của kiếm, liền xem như đại đạo đều muốn bị chém vỡ. Tất cả mọi người, chỉ có thể cảm giác được kiếm ý bé nhọn. Loại này kiếm ý, để cửu diễm cổ giáo trên dưới sắc mặt trắng bệnh. Diệp Vũ đứng ở chỗ nào, bình tĩnh nhìn đối phương, xem ra, ngươi cổ đế khí tựa hồ cũng không làm gì được ta. Tại Diệp Vũ đang khi nói chuyện, từ đằng xa đi ra bốn cái nữ tử, mỗi một cái đều dài hơn chân eo nhỏ, mỹ mạo không gì sánh được. Tô Thiên Nhất đều chạy tới một nửa, thế nhưng là cái này biến cố lại để cho hắn dừng lại, nhìn xem Diệp Vũ bên người xoay quanh bốn kiếm, hắn nuốt nước miếng một cái, ra hỏa này còn có trí bảo như vậy. Nhất làm cho hắn hâm mộ ghen tị là, cái kia bốn cái tuyệt mị nữ tử, đi đến Diệp Vũ trước mặt, ôn nhu ngọt ngào hô hào thiếu ra. Diệp Vũ đối với đường ngộng nhi tứ nữ gật gật đầu, phải biết tần yêu nhiều bị bắt, Diệp Vũ liền phái người để tứ nữ đến đây kiểu diễm cổ giáo. Thánh nhân cảm thụ được cố kiếm ý kia, hắn khu động đại đạo của chính mình, vận dụng cổ đế khí, hung hăng hướng về diệp vũ đập tới. Cái này một đập mà xuống, liền như là là thiên địa nện xuống đồng dạng, có được khó có thể tưởng tượng uy năng. Tất cả mọi người chỉ thấy thiên địa không có chút nào quan hoa, hết thể đều bị bị cổ thắp nuốt trừng lấy, ẩn chứa vô biên uy năng, đủ để khai thiên tích địa. Dạng này nện xuống đến, tất cả mọi người ngừng thở. mà lúc này, Đám người lại cảm nhận được vô cùng vô tận kiếm ý đánh tới, xinh xinh xoắn nát uy năng cỡ này. Kiếm mang trực tiếp cùng cổ đế khí giao phong, chỉ có thể nhìn thấy thiên địa không ngừng băng liệt sụp đổ lại băng liệt, vượt quá tưởng tượng cùng bố. Giang giác. Mọi người ở đây trong rung đậu, đột nhiên nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng tạch tạch. Câu này rất nhỏ tiếng tạch tạch, lập tức làm cho tất cả mọi người đều ngừng thở. Bọn hắn đều trừng to mắt nhìn về phía giao phong chỗ, thế nhưng là... Cái này giao phong địa phương, nơi đó chỉ có hát cám, từng mảnh từng mảnh sụp đổ, trong đó không nhìn rõ thứ gì, cũng không biết cái gì băng liệt. Nhưng là sau một khắc, thánh nhân liền thổ huyết bay rớt ra ngoài. Mọi người thấy trong tay hắn nâng cổ đế khí, xuất hiện một vết nước. Không sai, tòa cổ thắp kia xuất hiện một đầu ngón tay kích cỡ tương đương vết nước, nhìn thấy mà giật mình. Đặc biệt là cửu diễm cổ giáo trên dưới, bọn hắn đều trận tròn con mắt. Không thể tin được nhìn xem một màn này. Đây là tình huống như thế nào? Cổ đế khí bị thương. Nói đùa cái gì? Đây là trấn giáo trí bảo kiểu diễm thắp A, nó bị thương rồi. Cổ đế khí cũng không từng làm sao diệp vũ, ngược lại là nước ra rồi. Không ai có thể giữ vững bình tĩnh, liền xem như kiểu diễm cổ giáo thánh nhân, lúc này cũng mặt sám như cho. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là như vậy. Cầm trong tay cổ đế khí. Hắn coi là thiên hạ này ai làm gì được hắn. Coi như giao trì tiên hậu, hắn đều có thể đẻ chết. Có thể hiện thực hung hăng cho hắn một bàn tay, cổ đế khí thế mà bị đối phương trọng thương. Đây là trấn giao trí bảo A, đây là cổ đế lưu lại trí bảo A có thể quét ngang thiên địa tuyệt thế trí bảo A, nó tại thánh nhân khu động dưới, cũng có thể bị thương. Hắn nhìn tròng trọc vào diệp vũ, nội tâm nghĩ đến một loại khó có thể tưởng tượng khả năng. Cấm kỵ trí bảo. Có thể lấy bán thánh thực lực khu động mà để cổ đế khí bị thương đồ vật, ngoại trư cấm kỵ cường giả bản mệnh chí bảo, còn có thể có cái gì? Chỉ là cấm kỵ khí, cái này thật tồn tại thế gian. Thánh nhân khó mà tin được, mà diệp vũ lại bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương. Nếu là không có một chút bản sự, sao dám đến bất hủ cổ giáo? Nắm giữ thần nguyên, chấp trưởng một loại đại đạo, cũng trước mặt có thể khu động chu tiên kiếm trận đồ. chu tiên tư kiếm Mỗi một kiếm đều là cổ đế kiếm. Bất luận cái gì một kiếm đều không thể so với cổ đế khí kém. Chu tiên kiếm trận đồ hợp nhất, so với cấm kỵ chi khí đều mạnh hơn, đây là trên đời mạnh nhất chí bảo một trong. Há lại cổ đế khí có thể có thể so với. Nếu không phải đối phương là thánh nhân, cùng kiểu diễm tháp có cùng nguồn gốc, mượn cổ đế khí hiện ra huy lực vượt quá tưởng tượng. Diệp Vũ mặc dù chấp trưởng chí bảo, có thể cuối cùng không phải thánh nhân cho nên hiện ra huy lực có hạn bằng không sao lại chỉ là vỡ ra một vết nước đơn giản như vậy. Thiếu ra, tứ nữ cầm trong tay Chu Tiên Tứ Kiếm, đứng ở bên người Diệp Vũ. Lúc này tứ nữ đều đạt đến hư thánh cảnh, các nàng mượn cổ đế truyền thừa cùng tinh hoa, thực lực tăng vọng. Diệp Vũ cảm thấy, các nàng thành tiểu thánh nhân muốn so từ bản thân dễ dàng nhiều. Tô Thiên Nhất lúc này nhảy ra ngoài, nhìn thấy Diệp Vũ có chí bảo như thế, hắn không lo lắng chút nào. Chạy đến Diệp Vũ bên người hô lớn, Diệp Huynh, cần ta làm cái gì? Giết người biết sao? Diệp Vũ hỏi Tô Thiên Nhất. Giết người, ta sở trường trò hay a Muốn giết ai? Tô Thiên Nhất hưng phần nói. Diệp Vũ chỉ vào thánh nhân nói ra, người giết giết nhìn Tô Thiên Nhất kìm nén một hơi, quay đầu không để ý tới Diệp Vũ. Hôn đàn này, tại buồn nôn chính mình. chương 796, Địa tướng Đại Thế. Gặp Tô Thiên Nhất không nói lời nào, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía cửu diễm cổ giáo thánh nhân. Bất hủ thánh điệu thì như thế nào? Chống đỡ được ta sao? Diệp Vũ nhìn đối phương, lộ ra vẻ đùa cợt, so địa vị, so với nội tình, Nam Châu Thiên Địa, ai có thể hơn được ta? Diệp Vũ lời nói rất phách lối. Lời này nếu là trước kia nói, rất nhiều người sẽ khinh thường. Nhưng là bây giờ... Liền xem như tìm đường chết tô thiên nhất đều cảm thấy đương nhiên. Gia hỏa này ngay cả siêu việt cổ đế khí tồn tại đều có thể lấy ra, thân phận gì đã không cách nào tưởng tượng. Có lẽ thật như cùng hắn nói như vậy, hắn mới là nam châu nhất có địa vị, nhất có nội tình tồn tại. Trước kia tất cả mọi người cảm thấy, hắn lớn nhất hậu trường là giao trì tiên hậu. Hiện tại rất nhiều người suy đoán, hắn hậu trường có lẽ so với giao trì tiên hậu cường đại hơn rất nhiều. Ngay cả hư hư thực thực cấm kỵ chi khí trí bảo đều có thể lấy ra, chẳng lẽ vị này là cấm kỵ tồn tại hậu Duệ Cấm kỵ tồn tại, đây là chỉ ở tồn tại trong truyền thuyết A. Cửu diễm cổ giáo trên dưới mặt sám như cho, mà Diệp Vũ lúc này lại hướng cửu diễm cổ giáo đi đến, căn bản không nhìn cửu diễm cổ giáo cường giả. Gặp Diệp Vũ không nhìn hắn, cửu diễm cổ giáo thánh nhân mở miệng nói, bốn cái nữ hoa liền muốn ngăn trở ta sao? Bốn cái nữ hoa không được. Cái kia năm cái nữ hoa đầu. Một thanh âm vang lên, sau đó mọi người thấy một cái phong hoa tuyệt đại, kinh diễm thiên hạ nữ tử tử trên trời giáng xuống. Giao Chỉ Tiên Hậu. Tất cả mọi người một mảnh xôn xao, không ngờ tới Giao Chỉ Tiên Hậu thế mà cũng xuất hiện. Cửu Diễm cổ giáo trên dưới, tất cả mọi người tuyệt vọng, một cái diệp vũ đều không đối phó được, tăng thêm một cái Giao Chỉ Tiên Hậu, bọn hắn Cửu Diễm cổ giáo chỉ có một con đường chết. Giao Chỉ Tiên Hậu xuất hiện để cửu diễm cổ giáo cường giả sắc mặt kỳ biến. Hắn không ngờ tới sẽ náo thành bộ dạng này. Tiên hậu Giao chỉ tiên hậu lúc xuất hiện, một mực quan chiến Trung ương Thánh Châu Tam Thánh cũng xuất hiện, đối với Giao chỉ tiên hậu hành lễ nói, mong rằng tiên hậu thực hiện giữa chúng ta hứa hẹn. Các vị yên tâm, các người hứa hẹn không đối ta Đông Thắng Thần Châu xuất thủ, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không đối với các ngươi Trung ương Thánh Châu xuất thủ. Giao chỉ tiên hậu nói ra, Không vượt qua châu là lời hứa của chúng ta, lần này đến đây, ta chỉ là vì tiếc một người, không hứng thu diệt các ngươi trung ương thánh châu cổ giáo, đến lúc đó tự có người sẽ diệt hắn. Giao chỉ tiên hậu mà nói, để tam thánh gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía cửu diễm cổ giáo thánh nhân nói ra, đem người giao ra đi. Lúc này Diệp Vũ lại mở miệng nói, đừng à. Hiện tại giao ra nhiều không tốt, nhiều đánh người ta mặt, người ta cũng nói không có bắt đầu. Một câu nói kia, để Tam Thánh đều hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thẩm ngươi lại chơi cái gì yêu Nga tử, ngươi không phải là vì tìm đến người sao? Hiện tại là tình huống như thế nào? Ba vị tiên bối, các ngươi cũng đừng lo lắng, người ta nói không có, lúc này giao người nhiều ném mặt mũi. Bọn hắn hẳn là ngăn cản đến cùng, sau đó ta khó thở vội vàng đi tìm, dạng này mới phù hợp lẽ thường. Tam Thánh đều muốn mắng chửi người, đây là cái quỷ gì lẽ thường? Ba vị tiền bối đừng nói nữa, ta muốn đi vào tìm người. Sau đó bọn hắn còn muốn phái người ngăn cản ta. Diệp Vũ nói ra, cuối cùng ta gian nàn tìm được người rồi, dạng này mới có thể hiện ra ta anh dũng phi phạm. Vạn nhất ngươi nếu là tìm không thấy đâu. Tam Thánh nói ra, ngươi coi kiểu diễm cổ giáo là cái gì, hả có thể là dễ tìm như vậy địa phương. Bọn hắn nếu là ngăn cản ngươi, dẫu cá nhân ngươi như thế nào tìm? Không có khả năng. Ta ưu tú như vậy, nhất định tìm được. Diệp Vũ đối với tam thánh nói ra. Nói đùa cái gì, chính mình đến đây còn có một cái mục đích, không chỉ có riêng là liền tần yêu nhiều. Cửu diễm cổ giáo thánh nhân hừ lạnh một tiếng, đối với bên người bán thánh hơi liếc mắt ra hiệu, vậy liền đi tìm đi, các hạ tự tin như vậy, hi vọng ngươi tự tin đến cuối cùng. Có thể so với thánh nhân thực lực, còn lật không được chúng ta cửu diễm cổ giáo núi. Lật không lật đến. Ngươi chờ một chút liền biết. Có bản lĩnh, ngươi liền ngăn cản ta. Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, các ngươi nếu có thể ngăn trở ta, vậy ta liền đi, cũng không nói chuyện tìm người. Đang khi nói chuyện, Diệp Vũ dầm chân hướng về cửu diễm cổ giáo đạo môn đi đến. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía giao trì tiên hậu, tuyết nôn mở miệng nói, vậy liền dựa theo Diệp Vũ nói làm, tìm không thấy người chúng ta xoay người rời đi, tìm tới, cái kia đến lúc đó cho chúng ta một cái công đạo Nói đến đây, tuyết ngôn liền xếp bằng ở chỗ nào, khí tức khóa chặt cửu diễm cổ giáo thánh nhân? Rất hiển nhiên. Tuyết ngôn không cho phép thánh nhân xuất thủ. Diệp Vũ nếu là bàn thánh, thánh nhân xuất thủ không khỏi có ý lớn hiếp nhỏ ý tứ. Tuyết ngôn nói ra, các ngươi có thể ngăn cản, nhưng là cũng phải có chút quân tử phong thái. Một câu nói kia để cửu diễm cổ giáo trên giới đều muốn chửi hầm lên, cái gì quân tử phong thái? Cái gì bán thánh cường giả? hắn là có thể chiến thánh nhân tồn tại. Bọn hắn thánh nhân không xuất thủ, ai có thể chống đỡ được Diệp Vũ? Thế nhưng là tuyết ngôn mở miệng, bọn hắn có thể làm sao? Trọng yếu nhất chính là, cái kia Tứ nữ kiếm trong tay đang rung động, rất hiển nhiên cũng không để cho bọn hắn vận dụng cổ đế thắp các loại nội tình. Dựa vào bọn hắn thực lực bản thân, ai chống đỡ được Diệp Vũ? Chẳng phải là nói, Diệp Vũ thật muốn đi vào đạo trường của bọn họ như giống trên đất bằng. Vận dụng đại trận Đám người cắn răng, đám người vận dụng đạo tràng đại trận, muốn dùng cái này ngăn lại Diệp Vũ. Thế nhưng là Diệp Vũ có thể khám phá hư hảo, bọn hắn đại trận lại há có thể làm gì được hắn. Đại trận mặc dù phi phạm, thế nhưng là Diệp Vũ ở trong đó vẫn như cũ hành tẩu tự nhiên, cứ như vậy một đường đi vào kiểu diễm cổ giáo sơn môn chỗ sâu. Một màn này để tam thánh đều trong lòng kinh ngạc không gì sánh được, bọn hắn mặc dù là thánh nhân. Thế nhưng là tự giác tại dưới đại trận như vậy, sợ cũng muốn hao phí rất lớn tâm thần. Bất hủ cổ giáo cũng không phải nói một chút mà thôi, có thể Diệp Vũ thế mà cứ như vậy tùy tiện đi qua. Thiếu niên này xác thực không thể tưởng tượng, hay là xem thường hắn. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Tam thánh lần thứ nhất như vậy nhìn thẳng vào Diệp Vũ. Bọn hắn thậm chí đem Diệp Vũ đặt ở cùng giao trì tiên hậu địa vị tương đương bên trên. Mặc dù hắn chỉ là bán thánh cường giả. Đông Thắng Thần Châu có hai người bọn họ tòa chấn, quả nhiên là không người dám trêu trọng. Tam Thánh tự lầm bẩm, ngay cả bất hủ cổ giáo đều có thể dung chuyển, trên đời này còn có cái gì ngăn được hai người bọn họ tỷ đệ. Nhìn xem thủ đoạn của bọn hắn cũng vô dụng, diệp vũ như giấm trên đất bằng, kiểu diễm cổ giáo cường giả cũng cắn răng một cái. Coi như ngươi có thể so với thánh nhân thì như thế nào, vẫn có thể trấn áp ngươi. Trước mặt nhiều người như vậy, trấn áp ngươi mặc dù không thể giết ngươi, tuy nhiên lại có thể cùng tiên hậu bàn điều kiện. Nghĩ đến cái này, một vị bán thánh cường giả hạ lệnh. Tại hắn hạ lệnh ở giữa, lập tức vô số cửu diễm cổ giáo đệ tử bắt đầu hành động. Cửu diễm cổ giáo nội tình, không chỉ là cổ đế khí mà thôi, năm đó cổ đế lưu lại địa tướng đại thế, so với cổ đế khí còn kinh khủng hơn. Hôm nay liền nhờ vào đó chân áp ngươi. Giao chỉ tiên hậu nếu là dám đi vào cứu ngươi, vậy liền cùng một chỗ chân áp. Nghĩ đến cái này, đối phương cũng nảy sinh ác độc. Đây là bọn hắn kiểu diễm cổ giáo mạnh nhất nội tình, có thể không sử dụng thì không sử dụng, bởi vì đại thế tích luy không dễ. Thế nhưng là lúc này, hắn cũng không cần quan tâm nhiều. Mà Diệp Vũ, nhìn xem mỗi người bọn họ buôn đầu, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Thật đúng là sợ các ngươi nhận sợ hãi, không sử dụng điệu tướng đại thế. Chương 797, Một Chuyện Cười Điệu tướng đại thế tại Cửu Diễm cổ giáo đệ tử điều động, dưới, Tú Lệ Sơn phong trong nháy mắt chập trùng đứng lên, hồ nước sôi trào, dáng mây giống như xương ngủ lưu chuyển. Cổ đế năm đó bày ra địa tướng đại thế, lập tức tụ tập cùng một chỗ, trong đó đại thế tinh hoa rung động, diễn hóa xuất vô cùng kinh khủng năng lượng. Giờ khắc này, thiên địa run dậy, tứ phương linh sơn đều đang lay động, cử thạch bốc lên, đại địa xuất hiện từng đạo vết nước, Cửu Diễm cổ giáo cương vực như là động đất một dạng. Hội tụ năng lượng thực sự quá mức khủng bố, viễn siêu thánh nhân có khả năng hiện ra lực lượng. Giờ khắc này, lấy cửu diễm cổ giáo làm trung tâm, thiên địa đều ở tại trong lòng bàn tay, địa tướng đại thế bao quát hết thảy. Hoặc là nói, là thiên tướng đại thế bao quát hết thảy, giờ khác này bất hủ cổ giáo nội tình, triển lộ không bỏ sót. Cố đại thế kia, hội tụ vào một chỗ, sau đó hóa thành một tòa cự đại cổ tháp tòa cổ tháp này giống như cổ đế khí. Nhưng lại uy thế lại muốn viễn siêu trước đó. Cổ tháp trực tiếp hướng về Diệp Vũ trấn áp mà đến, cho dù là trung ương Thánh Châu Tam Thánh, lúc này đều biến sắc. Cựu diễm cổ giáo đây là muốn giết Diệp Vũ hay sao? Giết Diệp Vũ, giao chỉ tiên hậu có thể từ bỏ ý đồ. Tam Thánh nhìn về phía tuyết ngôn, đã thấy tuyết ngôn ánh mắt thiên tĩnh. Cái này khiến Tam Thánh nghi hoặc, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền sáng tỏ tại sao. Chỉ gặp cái kia đầy trời đại thế chân áp mà xuống. Tại Diệp Vũ trên đỉnh đầu lại xuất hiện một tấm đồ. Một tấm điệu tướng đồ, tấm này điệu tướng đồ như là thôn tính nước một dạng, đem điệu tướng đại thế trực tiếp thôn phệ đi vào. Vô cùng vô tận năng lượng, vô cùng vô tận điệu tướng đại thế tinh hoa, đều bị tấm này điệu tướng đồ thôn phệ. Nó như là thao thiết một dạng, vĩnh viễn không biết đủ, mặc cho sao mà kinh khủng đại thế rơi xuống, đều bị thôn phệ không còn một mảnh. Diệp Vũ lần này đến đây, vì chính là bọn hắn đại thế tinh Hoa Sơn Hà Sa tắc đồ có thôn vệ điệu tướng đại thế chi năng, lúc này khôi phục một bộ phận, Diệp Vũ muốn nó toàn diện khôi phục. Chỉ bất quá, bình thường địa tướng đại thế vô dụng. Trên đời này còn có cái gì so với bất hủ cổ giáo địa tướng đại thế hiệu quả tốt hơn? Tại cấm kỵ chi địa, Diệp Vũ liền kìm nén một cố khí, đã sớm muốn tìm bọn họ để gây sự. Chỉ bất quá trước đó thực lực không đủ, không thể địch nổi thánh nhân, thật không dám đến đây bất hủ cổ giáo nhau sự. Bất hủ cổ giáo nội tình, cũng không phải nói một chút. Coi như Diệp Vũ nằm giữ đại đạo, không phải là thông tri tuyết ngôn cùng tứ nữ đến đây, đây chính là cố kỵ bọn hắn. Có thể coi là cố kỵ, Diệp Vũ cũng muốn mạo hiểm một lần. Sơn Hà xã tắc đồ thôn vệ địa tướng Tinh Hoa nếu có thể toàn diện khôi phục mà nói, cấp độ kia hắn đạt tới thánh nhân đằng sau, có thể khu động Sơn Hà xã tắc đồ lúc, liền có thể bột phát ra vượt quá tưởng tượng năng lực. Sơn Hà xã tắc đồ đang điên cuồng thôn vệ địa tướng Tinh Hoa, tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh, nhanh để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Quân quận mà đến đại thế một tơ một hào đều không có rơi trên người Diệp Vũ. Kết quả này để cửu diễm cổ giáo trên giới khó mà tiếp nhận, bọn hắn muốn dừng lại, thế nhưng là Sơn Hà xã tắc đồ điên cuồng thôn vệ rút ra bọn hắn điệu tướng đại thế, bọn hắn muốn dừng lại đều làm không được. cửu diễm cổ giáo tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn địa tướng đại thế tinh hoa bị sơn hà xã tắc đồ thôn phệ. Một màn này cũng làm cho Trung ương Thánh Châu vô số cường giả khó mà tin được, bọn hắn đều ngơ ngác nhìn một màn này. Lúc này bọn hắn nơi đó vẫn không rõ, diệp vũ chính là đánh đối phương địa tướng đại thế chủ ý. Chỉ là, đây là cổ đế lưu lại địa tướng đại thế A, mặc dù trải qua nhiều năm như vậy khẳng định không bằng một chút, cũng không có cổ đế giữ gìn, không cách nào thể hiện ra năm đó quy lực. Thế nhưng là tại mọi người xem ra, cổ đế lưu lại địa tướng đại thế, coi như lại như thế nào suy tàn, đại thế trấn áp một cái thánh vương còn là không lớn vấn đề. Đây cũng là vì cái gì bất hủ cổ giáo cao cao tại thượng, dù cho chưa từng xuất hiện cường giả, bọn hắn vẫn như cũ kiệt ngạo bất tuần. Nhưng bây giờ, như vậy điệu tướng đại thế lại bị diệp vũ cướp đoạt trong đó tinh hoa. Trên đỉnh đầu hắn cái kia điệu tướng đổ đến cùng là cái gì? Làm sao có như thế năng lực? Không có người cho đáp án, Cửu Diễm cổ giáo Sơn Thanh Thủy Tú động Thiên Phúc địa, theo bị diệp Vũ Sơn Hà xã tắc đồ thôn phệ trong đó tinh hoa, bọn chúng bắt đầu suy tàn đứng lên, cỏ cây cũng không có linh tính. Sơn Hà băng liệt, như là địa chấn một dạng, nhìn có loại khô bại cảm giác. Tam Thánh thấy cảnh này, thở dài một cái, cái này bất hủ cổ giáo, sợ là muốn sung dốc. Về sau còn có thể hay không xưng là bất hủ cổ giáo, cái này rất khó nói. Bất hủ cổ giáo a thế mà bị một cái bán thánh cường giả dày dỗ đến loại tình trạng này, ai nguyện ý tin tưởng? Liền xem như thánh vương, tại bất hủ cổ giáo trước mặt cũng tiêu ngạo không nổi a. Sơn Hà xã tác đồ vẫn tại thôn phệ lấy cửu diễm cổ giáo địa tướng tinh hoa, Diệp Vũ liền đứng ở nơi đó, thân hình không nhúc nhích tí nào. Xong, cửu diễm cổ giáo thánh nhân mặt sám như cho, bọn hắn cửu diễm cổ giáo không chỉ là không nghệ mặt. Liên đối mạnh nhất nội tình cũng ma diện Mặc dù bọn hắn còn có thủ đoạn khác, còn coi là bất hủ cổ giáo sao. Cửu diễm cổ giáo trên giới đối với diệp vũ hận cao ngất, nhưng bọn hắn lại có thể làm cái gì? Địa tướng Tinh Hoa bị không ngừng rút ra, cho dù bọn họ toàn lực muốn ngăn cản. Thế nhưng là trước đó kích phát địa tướng đại thế, lúc này ngăn cản đã không làm được. Sơn Hà xã tắc đồ chính mình tự chủ tại thôn phệ. Toàn bộ cửu diễm cổ giáo địa tướng đại thế Tinh Hoa, thôn phệ 89 thành về sau. Sơn Hà xã tắc đồ mới đột nhiên chấn động, chui vào đến Diệp Vũ trong thần hải. Diệp Vũ tâm thần dung nhập trong đó, cảm giác một chút Sơn Hà xã tắc đồ. Sơn Hà xã tắc đồ xác thực khôi phục không ít, thế nhưng là khoảng cách toàn diện khôi phục vẫn còn có đoạn khoảng cách, lúc này khôi phục đại khái 67 thành dáng vẻ. Nhưng là Diệp Vũ biết, càng đi về phía sau khôi phục đứng lên càng khó. Liên như là thôn phệ chân diễn cổ giáo đại thế về sau, Mặt khác địa tướng đại thế đối với Sơn Hà xã tắc đồ hiệu quả liền có hạ. Quỷ lão đầu lúc trước tiêu hao trong đó địa tướng đại thế tinh hoa, sau đó cầm Sơn Hà xã tắc đồ thôn vẻ mấy cái đại giáo địa tướng đại thế, bất quá cũng liền cùng chân diễn cổ giáo không sai biệt lắm mà thôi. Bất quá sáu bảy thành cũng đầy đủ, thánh nhân chi lực muốn khu động cái này sáu bảy thành Sơn Hà xã tắc đồ, muốn làm đến cũng không dễ dàng. Diệp Vũ nói thầm. Cảm thụ được Sơn Hà xã tắc độ phản hồi mà đến đạo vận, Diệp Vũ tâm thần thanh thản. Có những này đạo vận duy trì, để hắn đối với đại đạo cảm nộ cũng sẽ càng sâu, đạt tới thánh nhân cũng càng cho dịch nhất chút. Ngay tại Diệp Vũ nghĩ đến những này thời điểm, tại cửu diễm cổ giáo cấm địa, đại thế tinh hoa hội tụ chi địa, nổ bắn ra một bóng người. Đạo nhân ảnh này không phải người khác, chính là Tân Yêu Nhiêu. Tân Yêu Nhiêu phóng lên tận trời, dáng người xinh đẹp hiển chuyển. Hai chân kia lây động người đôi mắt, thẳng tóc thoát dài, Diệp Vũ con mắt lập tức liền nhìn sang. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng khe giật mình. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng muốn hao phí tâm tư đi tìm tần yêu nhiều, lại không ngờ tới tần yêu nhiều chính mình xuất hiện, đây cũng là để hắn bất việc. Chỉ bất quá, cái này kiểu diễm cổ giáo cũng quá không đáng tin cậy đi, cái này cũng có thể làm cho tần yêu nhiều trốn tới. Diệp Vũ cảm thấy, kiểu diễm cổ giáo thật là có tiếng không có miếng tính là gì bất hủ cổ giáo quả thực là một chuyện cười chương 798 thánh nhân tụ hội Diệp Vũ tự nhiên không biết vì kích phát tần yêu nhiêu huyết mạch chi lực để tần yêu nhiều tinh huyết càng thích hợp tẩm bổ đề cốt cửu Diễm cổ giáo đem tần yêu nhiêu đặt ở đại thế tinh hoa chỗ tẩm bổ đồng thời lấy đi địa tướng đại thế trói buộc trấn áp nàng mà lúc này Diệp Vũ mượn Sơn Hà xã tắc đồ thôn phẽ địa tướng đại thế trấn áp nàng địa tướng đại thế tự nhiên không tồn tại Nàng nhờ vào đó mà lao ra. Cựu diễm cổ giáo cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ có người có thể phá bọn hắn địa tướng đại thế. Cho nên cũng chưa từng phái người đi trông coi thần yêu nhiêu. Cũng chính bởi vì vậy, thần yêu nhiêu chính mình lao ra ngoài. Thần yêu nhiêu lao ra, cũng bị trước mặt trận doanh hù dọa. Mấy cái thánh nhân, ngay cả giao trì tiên hậu đều tới. Mà lại diệp vũ bốn thị nữ cũng cầm trong tay bốn kiếm đứng ở tư phương. Cái này khiến Tần Yêu Nhiêu trong lúc nhất thời ngốc trệ, cũng là vì cứu ta. Bốn thị nữ tại âm dương học viện ngây người thật lâu, cầm trong tay bốn kiếm cũng thủ hộ qua âm dương học viện. Tần Yêu Nhiêu so với người khác rõ ràng hơn cái này bốn kiếm khủng bố. Mà bây giờ bốn kiếm cùng thánh nhân tiên hậu đều tới, cái này hiển nhiên là đại thủ bút. Diệp Vũ Tần Yêu Nhiêu rơi vào cách hắn gần nhất Diệp Vũ bên người, tấm tiêu thẳng tắp đùi cũng cùng một chỗ, rất là gợi cảm cho người. Gặp Diệp Vũ nhìn chầm chầm vào, tân yêu nhiêu dùng đến chân hung hăng đạp Diệp Vũ một chút, sau đó mới hỏi, chuyện gì xảy ra? Tân yêu nhiêu xác thực không biết chuyện gì xảy ra, nàng tại Nam Minh Linh Châu tu hành, lại đột nhiên bị người bắt đi, cứ việc nàng ngăn cản, thế nhưng là chênh lệch quá xa, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Nếu không phải bên người vừa vẫn có một vị Nam Minh Linh Châu hư thánh cường giả tối đỉnh, nàng thậm chí bị bắt tin tức đều chuyển không đi ra. Nàng bị bắt đằng sau, liền bị nhốt ở một chỗ đất lành để tu hành. Nàng mượn chỗ này đất lành để tu hành, thế mà bước vào hư thánh cảnh. Thậm chí, tự thân huyết mạch đều bị kích phát ra tới. Thế nhưng là, đối với mặt khác hoàn toàn không biết. Càng không biết chính mình là bị bất hủ cổ giáo chỗ bắt. Diệp Vũ không có trả lời tần yêu nhiều, mà là nhìn xem kiểu diễm cổ giáo thánh nhân nói ra, vì giáo có phải hay không cho một lời giải thích. Cửu Diễm cổ giáo thánh nhân thần sắc căm trầm, nhìn xem vừa bộn một mảnh cửu diễm cổ giáo sân môn, nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, ngươi còn muốn cái gì giải thích? Diệt chúng ta cửu diễm cổ giáo sao? Diệp Vũ nói ra, chuyện này ta không làm thay, đến lúc đó tự nhiên có người sẽ đến làm. Ta chỉ là muốn hỏi, các ngươi bắt người giải thích là cái gì? Ta một giáo chi đại thế tinh hoa đều bị ngươi đọt được, ngươi còn muốn cái gì giải thích? Cửu Diễm thánh nhân nổi giận nói. Là các người muốn mượn này đánh giết ta, là tài nghệ không bằng người. Diệp Vũ cởi nhạo nói, các ngươi nếu là. Diệp Vũ vừa định nói tiếp, Tuyết Nôn lại mở miệng nói, Diệp Vũ, mang người chúng ta đi. Diệp Vũ nhìn về phía Tuyết Nôn, khe như mày, thế nhưng là cũng không có phản bác Tuyết Nôn, gật gật đầu mang theo tần yêu nhiêu hạ cửu diễm cổ giáo Sơn Môn. cửu diễm cổ giáo trên giới nhìn xem Diệp Vũ một đoàn người thân ảnh đi xa, từng cái nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Tam Thánh thấy cảnh này cũng thở dài một cái lại đối cửu Diệm thánh nhân nói ra nửa tháng sau tại Nam Minh Linh Châu có thánh nhân tụ hội các hạ đã trở thành thánh nhân mong rằng tiến vệ cửu Diễm thánh nhân hít sâu một hơi sau một hồi lâu mới gật đầu nói ta sẽ đi Tam thánh cũng không nói thêm cái gì cứ vậy rời đi nhìn xem Tam thánh rời đi vô số người tu hành cũng đều rời đi bọn hắn sợ cửu Diễm cổ giáo giận chó đánh mèo bọn hắn đương nhiên Trận chiến này cũng trong lòng bọn họ lưu lại không thể xóa nhòa rung động. Một cái ban thánh, đây là dung chuyển một cái bất hủ cổ giáo A để bất hủ cổ giáo đều chỉ có thể nắm lô mũi nhận lấy đây hết thảy. Trên đời này mạnh nhất, hẳn là Diệp Vũ đi. Đúng vậy a tiên hậu tuy mạnh, thế nhưng là hắn một người khó mà dung chuyển một cái bất hủ cổ giáo đi. Diệp Vũ đến cùng là cái gì xuất thân, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Đúng vậy a bất hủ cổ giáo A Hắn nói đánh lên đến liền đánh lên đi. Hắn vẫn chỉ là một cái bán thánh A. Vô số người cảm thán, đồng thời bọn hắn cũng đều sợ hãi. Trước kia bất hủ cổ giáo là không thể trêu chọc liền xem như thánh nhân cũng muốn lễ ngộ, không dám không động đậy hủ cổ giáo. Nhưng bây giờ Diệp Vũ nói cho bọn hắn, bất hủ cổ giáo cũng không phải thật bất hủ. Bất hủ cổ giáo cái kêu cao cao tại thượng địa vị, tựa hồ giờ khắc này không còn sót lại chút gì. Diệp Vũ không biết bọn hắn suy nghĩ gì, hắn lúc này chính nghi ngờ hỏi tuyết nôn, kiểu diễm cổ giáo một chút bồi thường đều không có cho âm dương học viện, như vậy bỏ qua. Tuyết nôn lại cười nói, ngươi cũng đạt được nhiều như vậy, còn muốn thế nào? Một cái bất hủ cổ giáo địa tướng đại thế, đầy đủ. Mà lại, bất hủ cổ giáo cũng không phải thật tốt trêu trọc. Ừm. Diệp Vũ nghi ngờ hỏi, ngươi có chu tiên kiếm trận đồ, tăng thêm ta vị này thánh nhân. Người miễn cưỡng cũng coi như thánh nhân cấp độ. Cửu diễm cổ giáo rất cố kỵ, nhưng là không có nghĩa là thật không có thủ đoạn. Bất hủ cổ giáo, đi ra cổ đế tồn tại, cổ đế lưu lại cái gì đều nói không chừng, ép nói không chừng thật muốn cá chết lưới rách. Chứ phi, ngươi đạt tới Thánh Vương, cầm trong tay Chu Tiên kiếm trận đồ, khi đó mới thật sự là không sợ đối phương. Có khủng bố như vậy? Diệp Vũ hỏi, đều đã nhiều năm như vậy, cổ đế cho dù có thủ đoạn, còn có thể cường đại như vậy. Cổ đế so với trong tưởng tượng của ngươi phải cường đại. Tuyết nôn nói ra, bất hủ cổ giáo bất phàm, không thể buộc bọn họ cá chết lưới rách. Con đường của ngươi còn rất dài, không cần thiết cực thanh này. Diệp vũ nhún nhú mai, không quan trọng nói ra, ta không thèm để ý những thứ này. Cựu diễm cổ giáo tự nhiên có người đến lúc đó đi đối phó, ta chỉ là hình bọn hắn địa tướng đại thế mà thôi. Ai, Tuyết nôn tỉ. Ngươi nói có hay không khác bất hủ cổ giáo tới tìm ta phiền phức. Tuyết ngôn cười nói, loại sự tình này ngươi cũng đừng nghĩ, sau trận chiến này ngươi liền thành danh, thanh danh ở trên ta. Không có người không có mắt đến trêu trọng ngươi. Trọng yếu nhất chính là, coi như trêu trọng, bọn hắn cũng sẽ có điều an bài, còn muốn thôn phệ bọn hắn địa tướng đại thế sợ là khó khăn. Diệp Vũ nghĩ thầm cũng thế, nghĩ đến cái này không khỏi có chút dầu dĩ không vui. Ngược lại là không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đi đến một bước này, có thể chiến thánh nhân, lại không phải chân chính thánh nhân. Mượn thần nguyên đi ra chấp trưởng đại đạo con đường, thế nhưng là ngươi vẫn là phải từ nơi này siêu thoát ra ngoài, chân chính ngộ ra đại đạo của chính mình. Cứ như vậy, nam minh ly hỏa ngươi cũng có thể tiến thêm một bước nắm giữ, ngươi tự thân cũng có được đại đạo. Hiện tại, miễn cưỡng có thể cùng thánh nhân giao thủ, nhưng là đụng phải một chút cường đại thánh nhân. Sinh tử chiến ngươi khả năng bị giết tính rất lớn. Ngươi không phải nói không ai dám trêu chọc ta sao. Coi như thánh nhân cũng giống vậy đi. Diệp Vũ cười nói. Tuyết ngôn lại nói ra, Nam Minh Linh Châu sự kiện ngươi hẳn là có chấu nghe thấy. Nam Châu thánh nhân sắc thực sẽ không tìm làm phiền ngươi. Thế nhưng là ai biết có thể hay không lại có đại biến. Nói đến đây, tuyết ngôn cũng có chút lo lắng. Đã ngươi có có thể so với thánh nhân chiến lực Lần này liền cùng ta cùng một chỗ tiến về Nam Minh một chuyến. Thuyết ngôn đối với Diệp Vũ nói ra, Thánh nhân tụ hội, ngươi lẽ ra có một cái danh lệch. Một câu nói kia vừa vặn để Tô Thiên nhất nghe được, hán ghen tị con mắt đều trứng thẳng, Diệp Vũ hôn đả này cái này xâm nhập vào Thánh nhân trong hội. chương 799, Manh Liệt Thần yêu nhiều không ngờ tới bởi vì nàng bị bắt sự tình huyên náo lớn như vậy, cũng chưa từng nghĩ đến bởi vì nàng. Diệp Vũ một người đọc bên trên bất hủ cổ giáo. Tân yêu nhiêu nguyên bản có rất nhiều lời muốn nói với Diệp Vũ, có thể vừa ngồi tại Diệp Vũ bên cạnh còn chưa mở miệng, cũng liền liền đưa tay vô vỗ chân của nàng lại cười nói, không cần quá mức để ý, tiện tay mà thôi mà thôi. Vốn là muốn nói rất nói nhiều, trong lúc nhất thời kẹt tại nguyên địa. Sau đó Diệp Vũ vô vỗ tân yêu nhiêu chân, đối với nàng cười cười, sau đó quay người phong khinh vân đạm rời đi. Ở một bên Tô Thiên Nhất nhìn thấy, con mắt đều trừng lớn. Lúc nào Diệp Vũ có khí độ như thế? Có như vậy quân tử phong thái rồi. Cái này một bộ lạnh nhạt tư thái, để hắn đều cảm thấy Diệp Vũ thân ảnh hưởng phí cất cao. Thân yêu nhiêu ngồi ở nơi nào, ánh mắt rơi vào chính mình chân dài bên trên. Nếu như, hai tay kia đập thời điểm, không phải len lén vê thành mấy cái mà nói, chính mình cũng sẽ cho rằng Diệp Vũ là một cái phong độ quân tử A Tân yêu nhiêu nhìn lấy mình chân dài, nàng ngủng phí bật cười đứng lên, quả nhiên không phải một người tốt, tại âm dương học viện thời điểm, liền không sao nhìn mình hai chân này, da hỏa này có chân khống xu thế. Nam Minh Linh Châu Thánh Nhân tụ lại, cái này khiến Tô Thiên Nhất có chút gãi đầu bức thai. Hắn cũng nghĩ trà trộn vào đi, bực này náo nhiệt sự tình sao có thể thiếu đi hắn. Đặc biệt là Diệp Vũ đều có thể trà trộn vào cái vòng này, dựa vào cái gì mình không thể. Tô Thiên Nhất đều đang nghĩ, có phải hay không tìm một cái thánh nhân đi khiêu chiến một thành, dạng này lấy chiến lược chứng minh chính mình có thể đi vào cái vòng này. Nhưng là nghĩ đến thánh nhân chiến lực Thô Thiên nhất lại tuyệt vọng. Thánh nhân cùng hắn chơi còn tốt, nếu là thật muốn ra tay đọc ác, đánh chết hắn cũng bình thường. Hắn tìm đường chết nhiều lần như vậy, ai biết chính mình đắc tội vị kia thánh nhân. Hoặc là nói, tất cả thánh nhân hắn đều đắc tội qua. Nếu là hắn tìm đường chết đi khiêu chiến, Đến lúc đó đánh không chết hắn, đánh hắn gần chết cũng không có địa phương khóc lóc kể lệ. Nghĩ đến cái này, Thô Thiên Nhất liền khó chịu không gì sánh được. Nghĩ đến Diệp Vũ có tư cách tiến đến, hắn liền nghĩ có phải hay không để Diệp Vũ mang theo hắn đi vào. Vì có thể trà trộn vào thánh nhân vòng tròn, coi như tạm thời đối với Diệp Vũ túi đầu cũng là nguyện ý chịu được. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Diệp Vũ cũng không có phản ứng hắn ý tứ. Nửa tháng thánh nhân tù hội. Ngay tại Nam Minh Linh Châu cấm kỵ chi địa cử hành. Liền xem như thánh nhân, tiến vào cấm kỵ chi địa cũng muốn cẩn thận. Bất quá cấm kỵ chi địa mặc dù hung hiểm, nhưng là vẫn có tiến vào bên trong thủ đoạn. Vô số năm tìm tòi cấm kỵ chi địa, làm sao cũng có thể lục lọi ra một ít gì đó. Đương nhiên, cứ việc tất cả mọi người cảm thấy đại hung khả năng không phải bọn hắn nghĩ như vậy, nhưng cũng không có người đi đại hùng trước mặt lăng lư. Tối thiểu tại di vãng. Bất kỳ cái gì người tu hành đến Đại Hùng trước mặt, bị nuốt khả năng rất lớn. Tô Thiên Nhất đi theo Diệp Vũ, Diệp Vũ gặp hắn cũng tránh đi Đại Hùng, nhịn không được nói ra, người cũng sợ. Cái này lại không phải Trung ương Thánh Châu Đại Hùng, cùng bọn hắn chưa quen thuộc, bọn hắn cũng mặc kệ ta là ai, cùng bọn hắn bộ không được thân thích, ăn của ta đều không có chỗ khóc. Tô Thiên Nhất hỏi, chỉ bất quá Tô Thiên Nhất đi theo đến đây, muốn trà trộn vào Thánh Nhân trong trận doanh. Nhưng là rất nhanh, liền bị một cái thánh nhân xuất thủ ngăn lại. Vị này thánh nhân là Nam Minh Linh Châu thánh nhân, danh xưng Hùng Vương, lấy lực lượng lấy xưng, vô cùng cường đại. Tô Thiên Nhất bị hắn ném ra bên ngoài, nổi giận đến cực điểm, dám khi dễ ta, đừng để ta đạt tới thánh nhân, bằng không đánh chết ngươi. Thế nhưng là, uy hiếp của hắn hiển nhiên là vô dụ. Hùng Vương đem hắn ném sau khi đi, đối với Diệp Vũ nói ra, không nắm giữ đại đạo khó mà tiếp cận chỗ kia. Diệp Vũ gật gật đầu, nhìn bên cạnh Tuyết Ngôn, cùng hắn sánh vai xâm nhập đến Trung ương Thánh Châu bên trong. Hùng Vương lúc này mở miệng nói, không biết Đông Thắng Thần Châu vị tiền bối kia có thể hay không đến đây. Tuyết Ngôn lúc này mở miệng nói, hắn lúc này ở nơi nào, chúng ta cũng không biết. Cho nên, tiền bối mặc dù là thánh nhân, nhưng sợ là không cách nào đến đây tham gia tụ hội này. hung Vương gật gật đầu, thở dài một cái nói, Nếu là có tiền bối đến đây, có lẽ rất nhiều nghi hoặc liền có thể giải thích. Ai, hiện tại chỉ có thể dựa vào các giáo cổ tịch, sau đó kết hợp lại suy tính. Diệp Vũ biết Hùng Vương nói chính là lão quỷ đầu. Hùng Vương lại cùng Tuyết Ngôn nói mấy câu, sau đó ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, lệnh đệ giờ phút này có thể chiến thánh nhân, có thể cuối cùng không phải thánh nhân, có thể hay không gánh vác được nơi đó thánh uy. Tuyết Ngôn nhìn Diệp Vũ một cái nói. Mặc dù mượn thần nguyên chấp trưởng đại đạo mưu lợi, mà dù sao là chấp trưởng đại đạo, hẳn không có vấn đề. Như vậy rất tốt. Hùng Vương nhìn Diệp Vũ một cái nói, Đông Thắng Thần Châu xuống dốc nhiều năm như vậy, ngược lại là không ngờ tới thật nhân tài xuất hiện lớp lớp. Dù cho trước kia chưa từng có hư thánh, đáng sợ là rất nhanh sẽ ra lại một vị thánh nhân. Tiền bối quá khen. Thánh nhân tri đạo, còn muốn hướng các vị tiền bối thỉnh giáo. Diệp Vũ đối với Hùng Vương nói ra. Thánh nhân chi đạo không dễ dàng, Diệp Vũ muốn chấp trưởng đại đạo của chính mình cũng rất gian nan. Lần này năm Châu Thánh nhân tế tụ, vừa vận có thể cảm thụ một chút bọn hắn đại đạo, kể từ đó đối với mình tu hành cũng có tác dụng lớn. Hùng Vương cười cười, cũng không nói cái gì. Giao chỉ tiên hậu mang theo Diệp Vũ đến đây ý tứ hắn tự nhiên minh bạch. Mặc dù Diệp Vũ có thể chiến thánh nhân, nhưng dù sao không phải thánh nhân, có hay không tư cách đều có thể tính. trên thực tế Lần thụ hội này cũng không phải là chuyện gì tốt. Nếu như không phải là vì Diệp Vũ tu hành, nàng khẳng định không nguyện ý nó đến đây. Nam Minh Linh Châu Đại Biến, đến giao trì tiên hậu tương trợ, nàng liên sát số thánh, đây là đối với Nam Minh Linh Châu Đại Ân. Lấy trợ Diệp Vũ ngộ đạo đến Thù Ân, hắn cũng không cử tuyệt. Chỉ bất quá, lòng người phức tạp, mặt khác thánh nhân chưa chắc sẽ rộng lượng như vậy. Đạo của chính mình, như thế nào nguyện ý hiện ra cho người khác nhìn? Bất quả những này cũng không phải hắn lo lắng, Hùng Vương dẫn đường, một đường xâm nhập cấm kỵ chi địa Mà theo không ngừng xâm nhập, Diệp Vũ cảm giác được một cố khí tức kinh khủng, cố khí tức này cuồng bạo không gì sánh được, còn không có tiếp cận cũng cảm giác được một cô áp lực cực lớn, để cho người ta sinh ra bạo ngược cảm xúc, ẩn ẩn muốn xé rách người thần hồn một dạng. Diệp Vũ khe như mày, vận chuyển tạo hóa quyết lúc này mới ổn định tâm thần. Như thế nào? Chịu được sao? Tuyết Ngôn hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ gật đầu nói, không có vấn đề gì, chỉ bất quá Loại này bạo ngược hôn loạn trúng kích, trực kích thần hồn. Chúng ta muốn đi chính là tòa thành chỉ kêu biến hóa ra chiến trường, sở dĩ phải như vậy. Nói đến đây, Tuyết Ngôn nói ra, ngươi không phải thánh nhân, nếu là nhịn không được cùng ta nói. Không có vấn đề. Hán có tạo hóa quyết cùng khấu tâm chú ở điểm này có ưu thế, không thể so với thánh nhân kém. Cứ việc cảm thấy khó chịu, tuy nhiên lại một đường đi theo tuyết ngôn cùng Hùng Vương tiến lên. Hùng Vương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn còn tưởng rằng Diệp Vũ chịu không được. Ngược lại là không ngờ tới, hắn mặt không đổi sắc, tình huống không thể so với bọn hắn kém. Nói cách khác, ở điểm này Diệp Vũ thật không kém thánh nhân. Cái này khiến Hùng Vương càng cao hơn nhìn Diệp Vũ một chút, chỉ bằng điểm ấy, Diệp Vũ thành tiểu thánh nhân cũng chỉ là thế gian vấn đề. Một đoàn người an tĩnh xâm nhập cấm kỵ chi địa, loại này hỗn loạn bạo ngược cảm giác càng ngày càng mánh liệt. chương 800, lịch sử đức gãy. Một đường xâm nhập cấm kỵ chi địa, cuối cùng đến một chỗ nhân gian địa ngục. Chỗ này khắp nơi đều có huyết dịch đỏ thám, huyết dịch nhiễm đến cỏ cây núi đá đều là huyết sắc, gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt. Từ những huyết dịch này bên trên, quần quận bạo ngược khí tức quần bạo vào tới, thiên địa đại đạo đều hỗn loạn đồng dạng. Diệp Vũ cảm giác được cảnh giới của mình 10 phần bất ổn, đặc biệt là thần hồn đều muốn bị nơi này bảo ngược đại đạo cho xé rách đồng dạng. Nơi này thiên địa khí tức 10 phần cùn loạn, một đường trúng kích, phổ thông người tu hành sợ là trong nháy mắt liền sẽ tâm thần thất thủ, sau đó mê thất tại cái này cùng bạo đại đạo bên trong. Nơi này chết thánh nhân, chết thánh vương, hơn nữa còn chết vô số người tu hành. Tu tập tại cái này cùng một chỗ, bỏ mình của bọn họ. Đạo lại chưa từng hoàn toàn tiêu tán, trong này tụ thợ, tạo thành cuồng loạn chi địa Tuyết ngôn giải thích nói, ngươi còn có thể chịu được sao? Diệp Vũ gật đầu, cảm thụ được một phương này tình huống, nơi đây thiên địa quy tắc quả nhiên là quấy cuồng bạo đến cực điểm. Phổ thông người tu hành, liền xem như ban thánh đến đây, cũng tất nhiên sẽ bị thương. Trong hẻm núi, đã có mấy vị thánh nhân, nhìn thấy Tuyết ngôn. Cũng riêng phần mình gật đầu, chỉ là thật bất ngờ nhìn thoáng qua Diệp Vũ. Thiếu niên này chưa từng đạt tới Thánh Nhân, làm sao chịu được nơi này quần bạo. Trong này mấy vị Thánh Nhân, đều không phải là Trung ương Thánh Châu Thánh Nhân, bọn hắn còn không biết Diệp Vũ cùng Thánh Nhân giao thủ tình huống. Diệp Vũ trong này thấy được một người quen, không phải người khác, chính là Tây Phương Linh Châu Linh Tuệ Phật Đà. Lúc này hắn cũng nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ tê cả ra đầu, còn tưởng rằng Linh Tuệ sẽ tìm hắn để gây sự. Có thể để Diệp Vũ ngoại ý muốn chính là... Linh Tuệ chỉ là nhìn hắn một trận đằng sau liền rời đi ánh mắt, ra vẻ không biết Diệp Vũ. Cái này khiến Diệp Vũ nghi hoặc, nhưng là cũng thở dài một hơi, nghĩ thẩm không tìm phiền phức là được. Còn hắn nghĩ như thế nào, chờ chuyện đằng sau hắn liền đi nhanh lên, không cho Linh Tuệ cơ hội. Thánh nhân lần lượt đến, Trung ương Thánh Châu mấy vị thánh nhân cũng đến. Rất nhanh, 11 vị thánh nhân cũng tập hợp một chỗ. Thăng thêm Diệp Vũ, 12 người. Hùng Vương làm Nam Minh Linh Châu đông đạo chủ, hắn dẫn đầu nói ra, lần trước từ Nam Minh Linh Châu rời đi, chúng thánh hẳn là đều đi tham dò duyệt các châu điện tịch, nghĩ đến hẳn là có chút đáp án. Tổ mạch khôi phục là cơ duyên, cũng là đại kiếp. Nhưng cuối cùng vẫn đại kiếp. Trung ương Thánh Châu thực cốt thánh nhân nói ra, ta Trung ương Thánh Châu mấy vị thánh nhân, lật xem đông đảo cổ tịch. Đạt được một cái kết luận, thượng cổ đằng sau, các châu xuống dốc. Không phải là bởi vì thánh nhân, thánh vương các loại đều thân tử đạo tiêu, mà là tại một cái thời gian đoạn, toàn bộ biến mất. Liên quan tới thượng cổ đằng sau ghi chép điển tịch rất nhiều, mặc dù cũng đi ra cổ đế, đi ra thánh vương. Thế nhưng là, những người này không có chỗ nào mà không phải là cơ duyên xảo hợp, cùng ngút trời kỳ tài. Trọng yếu nhất chính là, thành tựu thánh vương trở lên tồn tại, đều tiến vào cấm kỵ chi địa Coi như cận cổ mạnh nhất cổ đế kiếm đế. Hắn cũng là đột phá thánh nhân đằng sau, tiến vào cấm kỵ chi địa, sau đó một chút liền biến mất mấy chục năm, sau đó trở về chính là cổ đế. Mà tại lúc trước hắn thánh vương, cũng đều tiến vào cấm kỵ chi địa, tại cấm kỵ chi địa thành tiểu thánh vương. Nói cách khác, thánh nhân thượng cổ đằng sau còn có không ít kỳ tài ngút trời có thể thành tựu thế nhưng là, thánh vương lại không một cái đều tiến nhập cấm kỵ chi địa, đồng thời biến mất qua một đoạn thời gian rất dài. Đây là Trung ương Thánh Châu thẩm tra rất nhiều cổ tịch lấy được tin tức. Hùng Vương lúc này cũng gật đầu nói, những này chúng ta cũng tra được một chút, cùng các ngươi cùng loại. Nhưng là chúng ta đạt được một bảng cổ tịch, liên quan tới có một số việc ghi lại càng thêm kỹ càng. Nghe đồn, thời kỳ thượng cổ chư cổ đế cùng tồn tại, thậm chí có cấm kỵ cường giả tồn tại. Đồng thời, Kiếm Vương Triều cũng là thật tồn tại. Kiếm Vương Triều, tuyết nguồn lúc này ghé mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Tiên hậu có cái gì muốn nói sao? Hùng vương hỏi giao trì tiên hậu. Tuyết ngôn nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, kiếm vương triều xác thực tồn tại, trong đó kiếm vương triều có cấm kỵ cứng, giả, số tôn, cổ đế cùng tồn tại. Diệp vũ đến kiếm vương triều truyền thừa, đạt được kiếm vương triều một chút nội tình. hắn xuất thủ ngăn cản cổ đế khí cái kia kiếm trận đồ, chính là kiếm vương triều đế tôn cấm kỵ chi khí. Tuyết ngôn nửa thật nửa giả nói, đến diệp vũ cấp độ này cũng không sợ người khác lên tâm tư gì, coi như để người ta biết cũng không sao. Tuyết ngôn mà nói, lập tức tại đông đảo Thánh Nhân bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Tất cả mọi người trận tròn con mắt nhìn xem Diệp Vũ, mang theo không dám tin. Thật chứ? Hùng Vương nhịn không được hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ gật gật đầu, hắn cũng không che giấu. Trực tiếp nói ra, Đông Thắng Thần Châu cấm kỵ chi địa kiếm khư, chính là kiếm Vương Triều Di chỉ chỗ, trong đó nội hàm một phương thiên địa, Là cấm kỵ cường giả mở, bên trong có kiếm vương triều di tộc. Ta tu hành một thân kiếm đạo, cũng phải từ nơi đó. Nói đến đây, Diệp Vũ suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói, sắc thực nói, ta là kiếm vương triều thế hệ này đế tôn. Chúng thánh chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô, đặc biệt là kiểu diễm thánh nhân, hắn đắng chắc không gì sánh được. Bọn hắn cổ giáo là cổ đế lập, thế nhưng là cổ đế há có thể so ra mà vượt kiếm vương triều, hắn bại không oan Bọn hắn suy đoán Diệp Vũ khả năng bối cảnh rất cường đại, thậm chí có thể là cổ đế cách đời chuyên nhân. Nhưng bây giờ xem ra hay là coi thường hắn, hắn lại là cấm kỵ cường giả chuyên nhân, tiếp trưởng cấm kỵ cường giả chính quả. Đám người an tĩnh hồi lâu sau, Hùng Vương lúc này mới nói ra, nghe đồn kiếm Vương Triều trong vòng một đêm toàn diệt, có phải thật vậy hay không? Diệp Vũ gật đầu nói, tình huống cụ thể không rõ lắm, có lẽ là bởi vì thực lực của ta không đủ, lấy được cũng không hoàn chỉnh. Chỉ biết là năm đó kiếm vương triều xuất lĩnh vô số cường giả, tiến đến trinh phạt cấm kỵ chi địa, sau đó liền diệt sạch. Nói đến đây, Diệp Vũ thở dài nói, đế tôn tự mình xuất thủ, mấy vị cổ đế đi theo, vô số cường giả đi theo, nhưng vẫn là diệt sạch, ngay cả đế tôn đều thân tử đạo tiêu. để đọc truy hệ, N. Hùng Vương nghe được Diệp Vũ mà nói, hắn cảm thắn nói, đạt được ngươi tin tức này, ta liền càng thêm xác định chính mình suy đoán. Mọi người nhìn cổ tịch ghi chép, rất nhiều thời đại đều được gãy. Vốn cho là, thượng cổ đằng sau thiên địa không thích hợp tu hành nữa. Kỳ thật thượng cổ đằng sau, cũng không hoàn toàn là thứ cốt thánh nhân nói như vậy. Trên thực tế, thượng cổ đằng sau, cũng có huy hoàng thời kỳ, thì như kiếm vương triều, chính là thượng cổ đằng sau. Kiếm vương triều huy hoàng, chỉ có thể từ chỉ tự phiến ngữ bên trong biết, một cái rất lớn nguyên nhân chính là da cấm kỵ cứng giả, tồn tại bực này vết tích thiên địa đều khó mà ghi chép. Nhưng là mọi người quan sát cổ tịch, sẽ phát hiện có rất nhiều đoạn thời gian là trống không. Hùng Vương nói đến đây chút nói, bọn hắn đều liếc mắt nhìn nhau, sau đó nói ra, ý của ngươi là, những thời đại này khả năng giống như kiếm vương triều. Hùng Vương lắc lắc đầu nói, cấm kỵ cường giả sao mà khó ra, nhưng trên thực tế, đạt tới thánh vương cấp độ, bình thường điển tịch đều khó mà ghi chép tin tức của bọn hắn, mà đạt tới cổ đế. Không phải cổ đế huyết mạch cũng khó có thể gánh chịu nó vết tích. Kỳ thật, liên quan tới Thánh Vương tồn tại ghi chép, trên cổ tịch ghi chép không nhiều nguyên nhân chính là như vậy.